Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện trọng sinh sau, năm cái ca ca khóc lóc cầu ta hồi phủ. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc ba mươi 434 Ai dám khi dễ an an một Âu Dương Vũ vội vàng đứng dậy đón chào. Lâm Vương Điện Hạ, mời ngồi. Trong phòng mọi người nghe Âu Dương Vũ gọi tới người Lâm Vương, vốn là tỏa sáng đôi mắt xem mặc phù bạch ánh mắt càng giống như xem bảo bối như vậy, một đám ân cần không được. Điện Hạ, mau mời ngồi. Lâm Vương Điện Hạ thích uống cái gì trà, con nữ tử lớn mật chút muốn tiến lên tới kéo mặc phù bài tay, còn không có động tới, liền bị nam nhân quanh thân cường đại khí tràng cấp trấn trụ chỉ có thể ngượng ngùng cười hai tiếng thu hồi tay. Hắn lãnh lệ tầm mắt tuần tra một vòng, đây là người tìm ta tới mục đích, Âu Dương Vũ đầy mặt lấy lòng tươi cười tiến lên. Lâm vương điện hạ, ta tìm ngài đảm đương nhiên là có chính sự, bất quá sao chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, ngài là không biết, này cảnh xuân lâu cô nương kia ở nam vực đều chính là thập phần có danh tiếng, không ít người đều từ địa phương khác tới rồi, liền vì này đó cô nương, ngài có phải hay không đều coi thường a? không quan hệ ta còn tìm hai cái đầu bằng, các nàng lập tức liền đến. Hắn phía trước như thế nào liền ngớ ngẩn đâu. còn đem người cấp đắc tội thế cho nên hắn về nhà sau trong nhà một chúng trường bối đều trách cứ với hắn suýt nữa liền giữ không nổi cái này mặc cho gia chủ chi vị Bất quá cũng may hắn thông minh, hôm qua gặp khách sạn bên kia có tình huống, tống đường chủ, lão công chủ bọn họ đều đi khách điếm, liền tìm người nhìn chằm chằm, chờ đêm dài liền thấy vị này lâm vương điện hạ thị vệ tặng một người bình thường dân chúng ra khỏi thành, lúc này mới đám người đi rồi đi hỏi thăm, nguyên lai kia bá tánh dùng một loại dược liệu có thể ước chế trong cơ thể cổ trùng bài chứng tuy không biết là cái gì dược liệu, nhưng hắn liền phái người tìm có thể cùng loại lấy cớ đem người hẹn ra tới. Hắn chính là muốn sấn cơ hội này, làm vị này ra vui vẻ điểm, hảo tiêu tan hiểm khích lúc trước, nếu là làm hắn vừa lòng, không chuẩn bọn họ Âu Dương ra còn có thể dựa vào tầng này quan hệ đáp thượng thất tinh cung cùng ám môn. Mặc phù bài cặp kia sâu thẳm mà lạnh lẽo con ngươi bắn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lại là trái tim run rẩy hắn ăn mặc cũng không ít đã có thể cảm thấy trong phòng này độ ấm hàng không ít. Vương ra mau đi đem trầm ngư cùng lạc nhạn kêu tới A, đều lâu như vậy. Âu Dương vũ lôi kéo một cái cô nương tay, đem người hướng bên ngoài đẩy. Là là là Âu Dương công tử ta đây liền đi. Nàng kia đẩy cửa ra, vội vàng hướng tới hai vị đầu bảng sở trụ phòng chạy tới. Ai ra, nàng kia đụng vào người, sau này lảo đảo vài bước. Lũ mắm, tú bà không giáo ngươi quy củ sao. Một tiếng hừ lạnh, ra tiếng nữ tử một bộ màu đỏ tươi váy dài, đầu đội châu thoa, bộ tịch mười phần, mà người này đúng là nguyên bảo cửa hàng vương trưởng sự thê thử Dương Thị. Vương phu nhân, là Âu Dương công tử thúc sục được ngay nô ra vội vã đi tìm trầm ngư cùng lạc nhạn hai vị tỷ tỷ. Cảnh xuân lâu là vương trưởng sự cùng hắn trên giang hồ vài vị bạn tốt hợp khai thanh lâu, Dương thị hai ba thiên liền sẽ tới tuần tra một phen. Âu Dương công tử không phải thích thu nhi sao? Như thế nào lại coi trọng trầm ngư cùng lạc nhạn? Dương thị nhướng mày, là Âu Dương công tử thỉnh vị kia lâm vương điện hạ. Hắn coi thường mặt khác cô nương, này không, Nô Gia liền vội vã đi thúc dục trầm ngư cùng lạc nhạn hai vị tỷ tỷ. Lâm vương điện hạ dương thị lộ ra một bộ tự hỏi bộ dáng, không trong chốc lát mới hiểu rõ. Chính là cái kia bị mặc lão công trù cùng liễu môn trù coi trọng đến từ diệu quốc vương gia. Phu nhân, Nô Gia chỉ biết hắn là vương gia, mặt khác không biết. Hôm qua ta cũng nghe nói Âu Dương công tử cùng hắn chi gian là có chút mâu thuẫn, phòng chừng mới thỉnh hắn tới cảnh xuân lâu đi. Vậy các ngươi cần phải hảo sinh chiêu đãi đúng rồi, ngươi cùng trầm ngư cùng lạc nhạn nói, nhưng nhất định phải dụng tâm hầu hạ vị kia ra. Được rồi, nữ tử đi kêu người. Dương Thị ở cửa phòng đứng một lát xuống lầu sau, lại cùng thú bà nói nói mấy câu, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Này cảnh xuân lâu tuy là nhà hắn phu quân cùng bạn bè hợp khai thanh lâu, nàng hằng ngày cũng tới tuần tra một phen, bất quá rốt cuộc nàng là nữ tử, không tiện nhiều đãi. Dương thị thẳng đến nguyên bảo cửa hàng tổng cửa hàng mà đi. Lúc này, Khương Âu An cũng cùng Lam An bọn họ đi vào nguyên bảo cửa hàng tổng cửa hàng. Tìm được hôm qua điếm tiểu nhị, Khương Âu An đem thường mua lục diều thảo nói sau. Kia điếm tiểu nhị nói tiểu nương tử chúng ta nhị đương ra phía trước rời đi nam vực trước là dặn dò quá. Tạm thời không đối ngoại bán lục diêu thảo, hôm qua là ngài tình huống đặc thù ta mới đi xin chỉ thị chúng ta cửa hàng thiếu ra, mà hắn hiện tại không ở trong tiệm ta cũng không thể tự chủ trương nói bán cho ngài, nếu không như vậy đi, chúng ta thiếu ra đi ra ngoài có trong chốc lát, nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ trở về, nếu không ngài từ từ. Ân, Khương Âu An hơi hơi gật đầu, thấy Khương Âu An dễ nói chuyện, điếm tiểu nhị cũng cười cười, vội đi châm trà. Làm An cùng Trung Dực cũng ở trong tiệm nhìn xem. Khường Âu An buổi sáng chưa kịp ăn cơm sáng, nàng vốn là rời giường vãn, lúc này đều mau giữa trưa, bụng cũng ở thầm thì kêu. Liêu chiêu ta muốn ăn nam đầu đường kia ra bánh bao thịt ngươi nhiều mua mấy cái bánh bao thịt trở về đi. Là chù tử, Lưu chiêu theo tiếng, đi mua thịt bánh bao. Khường Âu An lại đợi một lát Liêu chiêu còn một chút thời gian, nhưng mà bên ngoài bay tới từng trận mùi hương câu đến nàng thèm trùng đều phải chạy ra. Nàng liền làm liễu tiền đi xem mua cái gì thuận tiện cho nàng mua chút trở về. Khương Âu An ở hiện đại sinh hoạt khi có cái đại nàng 10 tuổi biểu tỷ, lúc trước nàng bởi vì ghi danh quan hệ ở biểu tỷ trong nhà ở nửa tháng thời gian. Lúc ấy nàng biểu tỷ liền mang thai 4 năm tháng, muốn ăn cái gì, liền một hai phải lập tức ăn đến miệng, ăn không đến miệng đó là liền ngủ đều ngủ không an ổn, nàng lúc ấy còn cười nàng biểu tỷ như thế nào mang thai sau trở nên như thế tham ăn. Hiện giờ chính mình mang thai sau mới hiểu được. Nàng hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái, muốn ăn, liền vội vã muốn ăn đến miệng. Liễu tuyền đi ra ngoài khi cũng không quên đi tìm Lam An cùng Trung Dực lại đây. mặc kệ như thế nào, đều không thể làm nữ chủ tử một mình một người. Khương cô nương, Lâm Vương điện hạ người đâu. Trung Dực ngồi không có việc gì, thuận miệng hỏi câu. Đúng vậy, ấu an, tỷ tỷ ta vừa rồi liền muốn hỏi, tỷ phu người đâu. Lam An chớp chớp đôi mắt hỏi. Hắn A, sáng sớm liền đi vội. Dương Thị vào thiệp vừa lúc nghe được ba người đối thoại. Nàng tầm mắt rơi xuống khương Âu An trên người, là hôm qua ngồi ở trong tiệm nữ tử, nguyên lai like nàng chính là Lâm Vương Điện Hà cưới thương nhân chi nữ. Nàng sở dĩ rõ ràng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cái kia đường muội Dương Ngọc Linh. Nàng cái kia đường muội vốn dĩ thấy nàng đều là các loại lấy lòng, đã có thể ở phía trước trận thái độ liền thay đổi, một bộ cao cao tại thượng bộ giáng. Cũng là lúc ấy thường xuyên nghe nàng cùng dương ra mặt khác thì muội thảo luận diệu quốc cái gì lâm vương cưới cái thương nhân chi nữ làm vợ. Cứ việc có điểm nghi hoặc đường muội vì cái gì luôn là nói lên này đó, bất quá nàng là không để ở trong lòng, chỉ là nhiều ít nhớ kỹ một ít. Cũng là mới vừa rồi từ cảnh xuân lâu ra tới sau, tới cửa hàng trên đường nhớ tới, nhưng không nghĩ tới này hai vợ chồng một cái ở cảnh xuân lâu, một cái khác ở cửa hàng tổng trong tiệm. Dương thị nhìn Khương Âu An liếc mắt một cái, lại nghĩ đến chính mình kia đường muội. Hôm qua nàng mới biết được kia cô gái thế nhưng đi giả mạo Bích La Trang đồ đệ còn bị người vạch trần. Nàng biết chuyện này xong, còn chuẩn bị hôm nay trở về Dương ra hỏi một chút xem. Chương 435 Ai dám khi dễ An An hai? Tỷ phu như vậy vội a, làm An cùng Chung Dực ngày hôm qua trở về vãn còn không biết Lục Diều thảo chuyện này. Khương Âu An nghĩ, buổi sáng nàng rời giường liền không gặp Tiểu Bạch suy nghĩ hắn hẳn là vội lục diều thảo chuyện này, chỉ là ở bên ngoài, tạm thời không tiện đề việc này, liền cười cười nói, đúng vậy, vội chính sự đi. Dương Thị nghe thế câu nói, nhịn không được phát ra phốc mà một tiếng cười. Vội chính sự đi, nhân gia Lâm Vương ở cảnh Xuân Lâu tiêu giao sung sướng đâu. Nghe được tiếng cười, Khương Âu An cùng Lam An ba người quay đầu tới. Dương thị dùng tay tay áo che môi, mắt lé Khương Âu An liếc mắt một cái, liền lắc mông chi hướng tới hậu đường đi đến. Khương Âu An ba người xem rất rõ ràng, Dương thị thần thái cùng trong ánh mắt đều mang theo khinh thường. Này đại thẩm là ai a? Làm An có điểm khó chịu nói. Không quen biết, Khương Âu An lắc đầu. Làm An bĩu môi, Dương thị là nghe được câu kia đại thẩm, bước chân đột nhiên một đốn. Nàng quay đầu lại chừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, bước nhanh hướng tới hậu đường chạy đến. Thiếu gia cùng nhà ta kia khẩu từ đâu? Dương thị hướng tới hậu đường Lý Chính ở uống nước điếm tiểu nhị quát. Kia điếm tiểu nhị vội buông trong tay ấm trà, hướng tới dương thị nói, vương phu nhân thiếu gia mang theo vương trưởng sự đi ra ngoài, phòng chừng phải đợi sẽ mới trở về. Dương thị hừ lạnh một tiếng, bên ngoài kia ba người tới mua cái gì? Điếm tiểu nhị xem dương thị này thái độ cũng không lên tiếng. Người lỗ tai đích sao? Lời nói của ta nghe không thấy. Dương thị tiến lên, liền đem trong chén trà dư lại nửa chén nước chiếu vào điếm tiểu nhị trên mặt. Kia điếm tiểu nhị cũng không tức giận mà là lau sạch trên mặt vệt nước. Là tới mua dược liệu, bán dược liệu, trong tiệm không hóa, ở điều hóa, điếm tiểu nhị rũ đầu. Dương thị thấy không hé răng, đương hắn là cam chịu, liền nói, đi nói cho bọn họ không hóa, làm cho bọn họ đi tỉnh ở trong tiệm ngại ta mắt. Vương phu nhân nhị đương ra nói, khách nhân chính là chúng ta. Lời nói còn không có nói xong, Dương Thị liền một cái thát trừ ở điếm tiểu nhị trên mặt. Ngay sau đó lại có ngón tay chọc ở điếm tiểu nhị chán thưởng. Người cho ta nhớ kỹ, ngày sau nguyên bảo cửa hàng người thừa kế là thiếu gia, cũng không phải là nửa đường toát ra tới nhị đương gia. Điếm tiểu nhị không phản bác cũng không trả lời. Dương Thị vẻ mặt âm ngoan chừng mắt điếm tiểu nhị, tính ta chính mình đi. Lần sau lại dùng nhị đương gia nói tới đồ ta nói, người cũng không cần làm. Nói, Dương Thị xoay người đi sảnh ngoài. Vương phu nhân, lúc này, một cái mỏ chuột tai khi điếm tiểu nhị thấu tiến lên, hạ giọng nói cái gì. Ở sảnh ngoài Khương Âu An sơ sơ chính mình bụng. Lưu chiêu cùng Liễu Thuyền hai người như thế nào còn không có trở về. Chúng ta trong tiệm không lục diều thảo, vài vị mời trở về đi. Dương Thị từ hậu đường ra tới cầm khẽ nâng nói. Khương Ấu An mày hơi ninh, nàng đứng dậy nói, hôm qua ta còn tới mua quá lục diều thảo, như thế nào hôm nay liền không có. Không có liền không có tưởng mua lục diều thảo, đến nhà khác đi hỏi. Dương thì cũng không có gì kiên nhẫn nói. Khương Ấu An không giận phản cười. Vị này phu nhân, theo ta được biết ngươi là cửa hàng này trưởng sự nương tử đi. Vẫn là nói nam vực cửa hàng đều có bao biện làm thay quy củ. Dương Thị còn chưa nói xong, làm an cũng cọ mà đứng dậy, trên dưới đánh giá Dương Thị liếc mắt một cái, cười khẩy nói, cái gì sao, liền một cái trưởng sự gia nương tử, còn như vậy đại bộ tịch này không biết người còn tưởng rằng ngươi là cửa hàng này lão bản nương đâu. Vị này đại thẩm, đừng xen vào việc người khác hảo sao. Làm an châm chọc nói, làm Dương Thị một trận tức giận. Ta là ai cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi chỉ cần biết chúng ta trong tiệm không có lục diều thảo liền tính là có cũng không bán cho các ngươi, người tới a, đem này ba người cho ta oanh đi ra ngoài. Khương Âu An đều lười đến xem Dương thị, hướng tới cuối cùng phương điếm tiểu nhị nói, phiền toái đi thông báo các ngươi lão bản một tiếng. Ngươi dám đi, liền hiện tại cút cho ta về nhà, không bao giờ muốn tới trong tiệm làm việc. Dương thị tiêm giọng nói hét lên một tiếng. Trong tiệm mặt khác tiểu nhị đều tới, Dương thị lại ác thanh ác khí nói, đem bọn họ oanh đi ra ngoài. đầu tiên đứng ra đó là dương thị bên cạnh cái kia mỏ chuột tay khi điếm tiểu nhị tiến lên liền tới xô đẩy lam an người còn không có động tới lam an đã bị chung rực một chân cấp đạp đi ra ngoài dám nháo sự ta xem các ngươi là không nghĩ ở nam vực lăn lộn dương thị cười lạnh đem bọn họ đều cấp bắt lại ta muốn cho bọn họ biết ở chợ đen nguyên bảo cửa hàng nháo sự là cái dạng gì kết cục mấy cái điếm tiểu nhị đều xông lên phía trước Tuy đều có điểm quyền cước công phu, nhưng còn chưa đủ Lam An cùng chung dực nhiệt thân. Dương Thị thức giận, liền hướng tới Khương Âu An chộp tới. Khương Âu An sớm có đoán trước giơ tay, trong tay áo cơ quan liền mở ra, ngân châm đâm vào Dương Thị ra thịt. Khương Âu An ở ngân châm thượng tôi có thể khiến người thân thịt tê mỏi độc, liền thấy Dương Thị ngã ngồi trên mặt đất tứ chi không thể động đậy. Tiếp theo nháy mắt, Khương Âu An vãn khởi một con tay áo tiến lên bạch bạch mấy bàn tay liền trù ở Dương Thị trên mặt. Đại nương, nếu ngươi không biết xấu hổ, ta đây liền nhiều chiều vài cái. Dứt lời, Khương Âu An lại phản chiều Dương Thị mấy bàn tay. Trực tiếp đem Dương Thị mặt đều cấp chiều sưng lên. Dương Thị bị chiều váng đầu hoa mắt, Khương Âu An lại là tránh ra. Chờ Dương Thị hoãn lại đây, nàng tóc hỗn độn thét to. Các ngươi có biết hay không ta phu quân là người phương nào người khác sưng quỷ diện. Nói còn chưa dứt lời, Khương Âu An đã đã trở lại. Trên tay nàng cầm một khối trà lau cái bàn rẻ lau, nhét vào đối phương trong miệng. Qua ồn ào, sảnh ngoài nội, vài tên điếm tiểu nhị trên mặt đất kêu thảm, Còn có vài tên điếm tiểu nhị đứng ở một bên từ lúc bắt đầu liền không có động thủ ý tứ. Khương Âu An hướng tới phía trước điếm tiểu nhị nói, phiền toái đi thông báo các ngươi lão bàn một tiếng. Hào, người nọ vội vàng hướng tới bên ngoài chạy tới. Đúng lúc này, tàu tử, đây là làm sao vậy? Mấy cái dáng người cường tráng tráng hán đi vào trong tiệm ở nhìn đến ngồi dưới đất trong miệng tắc rẻ lau Dương Thị sau, sắc mặt đều thay đổi. Một người mắt sắc nhìn đến Dương Thị trên người ngân châm, vội vàng rút ra tới còn lấy ra một viên thuốc viên nhét vào Dương Thị trong miệng. Mặt khác một người còn lại là lấy rớt Dương Thị trong miệng rẻ lau. Bọn họ, bọn họ, Dương Thị ngón tay khương âu an, bởi vì phẫn nộ tay đều đang run rẩy. Bình thường bá tánh cũng không có khả năng tùy thân bị giải độc hoàn, Khương Âu An cũng xem ra tới, này mấy người trên người huyết khí thực đủ, vừa thấy liền biết là trên giang hồ hỗn. Hôm qua kia tiểu nhị liền nói kia vương trưởng sự phía trước là giang hồ nhân sĩ. Giúp ta bắt lấy nữ nhân kia ta muốn nàng đẹp. Dương Thị nghiến răng nghiến lợi nói, Lam An cùng chung dực cũng nghiêm túc lên, đi đến Khương Âu An trước mặt. Cũng là theo Lam An nện bước trên người nàng lục lạc cũng phát ra tiếng vang thanh thúy. kia mấy người ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa, bọn họ có thể nhìn ra tới, Lam An cùng Chung Dực võ công không thấp. Không khí Dương cung bạt kiếm, Triệu Văn, các ngươi còn đứng làm cái gì? Dương thị gieo lên, nàng hiện tại hận không thể xé lạn kia nữ nhân sắc mặt. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Phía sau truyền đến quát mắng thanh, cửa hàng ngoại xem náo nhiệt đám người tránh ra một cái nói. Một bộ ám màu lam trường bào nam tử bước đi tới, mươi 436 ai dám khi dễ an an ba? Nam nhân đại khái 20 tuổi xuất đầu, diện mạo bình thường, nhưng quần áo bất phàm trên người phối sức đều là giá cả xa xỉ chi vật. Người nào dám can đảm ở nguyên Bảo cửa hàng nháo sự? Là không nghĩ ở Nam vực lăn lộn sao? Nam nhân phía sau còn đi theo 78 danh Nam tử. Này đó Nam tử trên người huyết khí 10 phần tới gần tuổi trẻ Nam tử trung niên Nam tử trên mặt còn có một đạo vết sẹo làm hắn thoạt nhìn hung thần ác sát không hào trêu chọc. Thiếu đông ra, phô quân, dương thị vừa thấy đã đến người, tức khắc lộ giao ủy khuất biểu tình tới, chạy chậm tiến lên. Người tới đúng là nguyên bảo cửa hàng thiếu đông ra tiền tiểu bảo, đao sẹo nam còn lại là vương dương, trên danh nghĩa là nguyên bảo cửa hàng trưởng sự, kỳ thật là tiền tiểu bảo mời đến bên người bảo hộ chính mình người, đồng thời cũng là hắn thân tín. Nương tử, người vương dương cho mày, hắn cho mày, biểu tình thoạt nhìn liền càng hung ác. Ai việc làm, xuyên bạch sắc quần áo tiểu tiện nhân. dương thị căm giận nói lại hướng tới phía trước tiền tiểu bảo chu lên nói thiếu đông ra bọn họ không đem nguyên bảo cửa hàng để vào mắt đánh ta mặt chính là đánh ngài mặt a người kêu ai tiểu tiện nhân đâu tin hay không ta đem ngươi kia há mồm cấp xé lạn lam an khẽ kêu nói dương thị đứng ở vương dương phía sau không tợn chừng mắt lam an ánh mắt kia liền dường như đang nói các ngươi xong rồi thật là thật to gan tiền tiểu bảo vốn là trường một đôi mắt nhỏ hiện giờ híp mắt đôi mắt cũng chỉ dư lại một cái phùng đôi tay còn phụ ở sau người quát mắng nói ở ta nguyên bảo thương hội nháo sự ta xem các ngươi là không nghĩ ở nam vực lăn lộn làm an dục mở miệng khương Âu an tiến lên một bước tiền thiếu ra chúng ta là tới mô lục diều thảo Hôm qua liền mua 10 cây lục diều thảo cái này nói vậy ngươi là rõ ràng, các ngươi điếm tiểu nhị cũng xin chỉ thị quá ngươi, hôm nay chúng ta còn cần lục diều thảo chỉ là cái bác gái lại nói có cũng không bán cho chúng ta, các ngươi nguyên bảo cửa hàng là nam vực lão chiêu bày, nam vực nơi nơi đều là các ngươi nguyên bảo cửa hàng phân phô, lại không tưởng đây là các ngươi đạo đại khách. Khương Ấu An thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, ánh mắt lại thập phần sắc bén, lại nói, động thù cũng không phải chúng ta động thủ trước, là kia bác gái thái độ quá ác liệt trước làm người oanh chúng ta đi ra ngoài, tiền thiếu ra, nuôi chó muốn dưỡng nghe lời cầu, loại này loạn cắn người cầu, người nếu là thích ít nhất cũng muốn lấy căn dây thường buộc trụ, bằng không ai còn dám tới các ngươi trong tiệm mua đồ vật. Khương Ấu An ngữ khí không nhiều lắm cảm xúc phập phồng, thậm chí nghe còn có loại khinh phiêu phiêu cảm giác. Chính là dừng ở mọi người lỗ tai, lại là có loại hùng hổ dọa người khi thế. Cầu, Vương Dương trừng mắt, người nói ta nương tử là cầu. Hắn kia trương vốn liền hung ác mặt, lúc này càng là có vẻ giữ tợn vạn phần. Khương Âu An đều lười đến phản ứng Vương Dương. Nàng vốn là tính toán, làm tống bắc Uyên cùng lão công chủ bọn họ tới cùng nguyên bảo cửa hàng hiệp thương lục diều thảo việc này cái chính là nghĩ cùng hôm qua giống nhau, dùng nhiều điểm tiền bạc trước mua chút lục diều thảo trở về, ngao cấp kia thôn thôn dân uống ai biết sẽ bị nhằm vào. Ở nhìn đến tiền tiểu bảo tới sau, nàng cũng không đúng hắn ôm cái gì hy vọng, có thể đem lục diều thảo đề cao đến mười lượng một gốc cây giá. Cả bên người thân tín người nhà còn có thể nhúng tay trong tiệm sự tình cũng đã nói lên bình kia bác gái ngày thường loại chuyện này cũng không thiếu làm từ nàng phía trước huấn điếm tiểu nhị thái độ sẽ biết. Rốt cuộc người phân theo nhóm, vật họp theo loài. Tiểu nương từ thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng A. Tiền tiểu bảo ngoài cười nhưng trong không cười. Ta mặc kệ các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, nhưng người ở ta nguyên bảo cửa hàng động thủ đánh người, còn đem ta trong tiệm người đánh đánh thành như vậy, chính là không đúng. Người đây là không cho ta tiền tiểu bảo mặt mũi, không đem ta nguyên bảo cửa hàng để vào mắt. Bất quá đâu ta cũng không nghĩ đem sự tình nháo quá lớn, trong tiệm tổn hại bàn ghế gì đó, các ngươi yêu cầu chiếu giới bồi thường, còn phải cho ta người xin lỗi. Làm an khí cười. Trước kia nàng cũng nghe nói qua nguyên bảo cửa hàng, cũng biết này một năm tới, nguyên bảo cửa hàng ở Nam Vực là càng làm càng lớn, chính là không nghĩ tới, bán ra thế nhưng như thế càng dỡ, đắc tội khách nhân, ngược lại làm khách nhân tới xin lỗi. Tiền tiểu bảo cõng đôi tay, đi đến những cái đó quang ngã hư bàn ghế trước. Đây là ta hoa 3.000 lượng mua thượng đẳng hoa lê mộc hoa 500 lượng bạc thỉnh nghề mộc làm được cái bàn, phía trên điêu khắc hoa văn, chính là thập phần tinh xảo, còn có cái bàn cùng ghế dựa quăng ngã hư chén trà từ từ, liền tính các ngươi một vạn lượng đi. Khương Âu An dùng xem ngốc bức giống nhau ánh mắt xem tiền tiểu bào. Người nường lúc trước sinh ngươi thời điểm, có phải hay không đem người cấp đánh mất đem nhau thai cấp dưỡng lớn? Lời này vừa ra tiền tiểu bào cùng Lam An bọn họ có trong nháy mắt không phản ứng lại đây. ngay sau đó. Lam An cười to ra tiếng, cũng không phải là sao, tiền tiểu bảo còn đứng tại chỗ, nghĩ nhau thay là ý gì. Nghĩ, hắn còn tiến đến vương dương bên tai dò hỏi. Khương Âu An lãnh liếc hai người liếc mắt một cái. Chúng ta đi, nói xong, Khương Âu An liền cất bước ra cửa hàng môn. Lam An cùng Trung Dực cũng theo sát ở nàng phía sau. Ở biết Khương Âu An là đang mắng hắn sau tiền tiểu bảo nộ mục trợn lên. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Tiểu nương ra mắng chửi người không nói, còn không bồi tiền liền thưởng như vậy rời đi. Nói, vương dương cùng hơn 10 người nam tử đồng thời sông ra ngoài, đem người cấp vây quanh lên. Khương Âu An cũng không có kiên nhẫn. Này cái, ngươi không nghĩ đem chuyện này nháo đại ta còn không vui. Nàng đã thấy được Lưu Chiêu. Lưu Chiêu cũng chạy đến. Đừng nhìn Khương Âu An thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu chính là vừa giận quanh thân khí thế cũng thay đổi. Lưu Chiêu, đi thỉnh tống đại ca bọn họ lại đây. Là. Lưu chiêu lạnh lùng nhìn phụ cận những cái đó tráng hán, xoay người bay nhanh rời đi. Đương nhiên, Lưu chiêu cũng không phải một đám đi tìm. Mà là tìm người, đi thông chi tống đường chủ bọn họ. Tiểu nương ra là đi tìm người. Ha ha, tiền tiểu Bảo cười lạnh. Này cái người liền tính là Ngọc Hoàng Đại Đế kêu tới cũng vô dụng. Đúng không? Khương Ấu An châm chọc cười nhạt. Đắc tội gì đó, nàng cũng không sợ. Đến kia một bước nguyên bảo cửa hàng thiếu đông ra thật dùng lục diều thảo tới làm văn, như vậy nàng trực tiếp tản xuất lục diều thảo nhưng ức chế cổ trùng bài chứng tin tức. Đối phương không cho cũng hoặc là giá trên trời dược liệu, hắn muốn dám kia cũng liền không cần ở nam vực lăn lộn Xem ai có thể chơi qua ai, mau đem bọn họ ba cái bắt lại. Dương thị vào lúc này, đôi mắt đều màu đỏ tươi. Nàng muốn nữ nhân này quỳ xuống tới xin lỗi. Vương Dương động thủ trước, chỉ là... Bạch Thư là xem bên này người nhiều cũng đi theo thấu đi lên. Sau đó, hắn nghe được có cái rất quen thuộc thanh âm. Liền tễ đến phía trước tới. Vừa thấy đến Khương Âu An, hắn đôi mắt đều tỏa sáng. Cũng chính là ở Vương Dương động thủ trong nháy mắt kia, Bạch Thư chạy tiến lên. Khương cô nương, Khương cô nương. Vương Dương mánh khóe nhìn liền phải rơi xuống Bạch Thư phía sau lưng thưởng. chung dực động thủ tưởng ngăn trở Vương Dương công kích. Chính là lúc này. Nhận thấy được nguy hiểm bạch thư nhanh chóng xoay người, vươn tay. Huynh đài, mau dừng lại. mươi 437 ai dám khi dễ an an bốn. Vương Dương công kích đình chỉ. Bạch thư ôm quyền, huynh đài, vị này khương cô nương là bằng hữu của ta, nàng là người tốt người có thể hay không cấp cái mặt mũi. Giọng nói còn chưa rơi xuống, vương Dương một quyền liền rơi xuống bạch thư mắt trái thưởng. Bạch thư thân mình bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Bối thượng dùng mảnh vải trang đồ vật cũng rất xuống dưới, có lẽ là đã chịu đánh sâu vào kia mặt trên mảnh vải buông lỏng ra. Cho người mặt mũi, người tính thứ gì. Vương Dương ở hướng trên mặt đất phun ra khẩu cục đàm. Khương Âu An sắc mặt thực lãnh. "Chủ từ, là Liễu Tuyền chạy đến. Băm hắn tay phải, Khương Âu An khẽ kêu ra tiếng. Là, Liễu Tuyền đồng ý, nhưng mà, đúng lúc này, quỳ dạp trên mặt đất bạch thứ hai tay đang sờ mặt đất. Sau đó, hắn tay sờ đến mảnh vải Mảnh vải đã buông lỏng ra Bạch Thư lại sờ sờ Lại là sờ đến kia một chỗ lạnh băng vị trí Khương Âu An bỗng nhiên cảm giác có nguy hiểm tới gần Không chỉ có là Khương Âu An Liễu Thuyền cũng dừng bước chân Làm An cùng Trung Dực còn có những cái đó Có nội lực tráng hán nhóm Đều hướng tới Bạch Thư Phương hướng nhìn lại đây Liền nghe được vải dệt vỡ ra thanh âm Là mảnh vải chia năm xẻ bảy. Sau đó Vốn nên quỳ dạp trên mặt đất bạch thư, đứng ở tại chỗ, hắn mắt trái thành gấu chúc mắt, nhưng mà, khương ấu an lại ngây ngần cả người. Nàng nhìn đến, bạch thư gặp kia vốn nên thanh triệt đôi mắt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Như là lâm vào nào đó điên cuồng, quanh thân khí thế cũng thay đổi. Không phải hàm hậu mà là một loại điên cuồng. a hét thảm một tiếng cắt qua vòm trời. Đó là vương dương tiếng kêu thảm thiết, lưu chiêu cùng liễu tuyền thân thì cứng lại rồi. Lam An mở to hai mắt nhìn, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Khương Âu An cũng là có điểm phản ứng không kịp, vừa rồi bạch thư rõ ràng là đứng ở kia chỗ, chính là chính là nháy mắt, hắn liền thay đổi vị trí. Đứng ở vương dương bên người, mà vương dương trên mặt đất là một con cột tay, tiền tiểu Bảo hoàn hồn dọa lập tức lui về phía sau. Thiên hạ võ học không gì chặn được duy mau không phá. Thiên hạ võ học không gì chặn được duy mau không phá. Đó là thế nào một loại cuồng nhiệt khương Âu An từ Bạch thư trong mắt xem dành mạch. Nàng ngớ, này vẫn là cái kia hàm hậu mù đường sao? Bạch thư trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm lặp lại câu nói kia. Hắn cặp kia tản ra cuồng nhiệt đôi mắt nhìn về phía người khác. Cùng ta luận võ đi, cùng ta luận võ liền không cần khó xử khương cô nương, mau tới cùng ta luận võ tới a. Hắn bộ dáng này quái dọa người, hắn vừa lên trước những cái đó tráng hán nhóm liền theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngoạ tào hắn không phải kiếm si bạch thư sao, Lam An trực tiếp đều bảo thô khẩu, An An ngươi là có ý thứ gì sau cùng kiếm si nhận thức. Lam An lại chạy nhanh hỏi, Khương Âu An vẫn là vẻ mặt mộng bức, Lam An kiếm si bạch thư là ngân vọng nhã tứ sư đệ A. Trung dực trên mặt còn mang theo kinh ngạc, Khương Âu An, bạch thư là bạc tỷ tỷ tứ sư đệ, là kiếm si bạch thư A, Bích La Trang huyền văn đại sư bốn đồ đệ A. Đều nói kiếm si bạch thư không chạm vào kiếm cùng chạm vào kiếm là hai cái bộ dáng, ta xem như kiến thức tới rồi, vừa rồi kiếm si cảm giác chính là cái ngốc tử không phải ta ý tứ là thoạt nhìn thực hàm hậu. Vương Dương sắc mặt trắng bạch, kiếm si, thế nhưng là kiếm si bạch thư, mau tới cùng ta luận võ ta muốn tăng lên ta suất kiếm tốc độ. Bạch thư nhìn về phía chính mình trên tay kiếm ánh mắt kia sáng quắc Tới chợ đen bình thường dân chúng thiếu, đại đa số đều là tập quá võ. Bọn họ xem bạch thư ánh mắt thay đổi, trong đó không thiếu có kiếm khách bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm bạch thư. Phải biết rằng kiếm si bạch thư ở trên kiếm đạo có siêu nhiên thiên phú. Hắn kiếm phi thường mau, năm rồi kiếm đạo gia tộc Bắc Đường gia còn không có bị diệt môn khi mới 15 tuổi kiếm si bạch thư liền đi khiêu chiến qua Bắc Đường gia ưu tú nhất thiên tài người thừa kế Bắc Đường phong kia Bắc Đường phong ba chiêu liền bại Có thể nhìn đến kiếm si bạch thư ra chiêu, đây là rất khó đến cơ hội a Một cái hai cái kiếm khách đều gắt gao nhìn chằm chằm kiếm si bạch thư, sợ giống vừa rồi như vậy, bỏ lỡ hắn ra chiêu. Kiếm si bạch thư tiến lên một bước nguyên bảo cửa hàng tay đấm nhóm liền lui về phía sau mấy bước to. Đối phương là kiếm si kia chính là cùng ám môn bóng dáng tề danh nhân vật A còn đánh cái cầu A. Bạch thư tựa hồ là có điểm cấp lại hướng tới vương dương để sát vào hai bước. Tới tới tới cùng ta đánh một hồi. Vương Dương gương mặt kia vốn là bởi vì đau đớn, tái nhợt không được nghe được bài Thư nói, sắc mặt liền cùng vì pha màu giống nhau biến tới biên biến đi cuối cùng đỏ lên. phu quân, Dương Thị nhìn trên mặt đất huyết càng ngày càng nhiều, muốn xông lên trước. Chính là bài Thư lập tức nhìn về phía nàng, một đôi con ngươi lộ ra cuồng nhiệt cảm xúc. Người muốn cùng ta đánh một hồi sao? Dương Thị sợ tới mức vội vàng dừng lại xe. Khương Âu An, huyền văn đại sư thu đồ đệ một cái so một cái kỳ ba. lúc này lưu chiêu tìm người đã đi thông chi tống bắc uyên cùng trăm dặm ảnh bọn họ mà lưu chiêu mới ra chợ đen liền đụng phải ngân vọng nhã tiểu tử, ngươi không phải phụ trách bảo hộ an an sao an an đâu bà cô nương chủ tử nguyên bảo cửa hàng người vây công lưu chiêu nói còn chưa nói xong trước mặt ngân vọng nhã đã không thấy tăm hơi lưu chiêu tốc độ này có phải hay không quá nhanh điểm từ từ hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm hắn đến đi tìm vương gia Vương ra đi đâu vậy đâu? Nguyên bảo cửa hàng cửa, không khí trở nên rất quái dị. Bạch thư tay cầm bạch xương kiếm, một bộ cuồng nhiệt mà ngo ngoe dục dịch bộ dáng Nguyên bảo cửa hàng tay đấm còn đang chờ tiền tiểu bảo lên tiếng. Chính là tiền tiểu bảo lại là không cam lòng. Cứ như vậy đem người thả kia hắn một vạn lượng bạc không phải ném đá trên sông sao. Đừng nói là một vạn lượng chính là một trăm lượng, hắn đều thịt đau. Ai dám khi dễ nhà ta an an. Một tiếng bạo giống vang lên, tiếng hô vang vọng ở toàn bộ phố trên không. Ngân vọng nhã nhưng thật ra vô dụng nhiều ít nội lực. Bất quá một ít bình thường dân chúng vẫn là cảm thấy chính mình lỗ tai ẩn ẩn sinh đau. Làm an kích động là ngân vọng nhã tới. Dám khi dễ an an. Hừ hừ, bài thư sửng sốt, hành âm này, dây tiếp theo, ở mái hiên thượng bay nhanh ngân vọng nhã, phi thân mà xuống. Nhị sư thì thật là ngươi, chúng ta tới đánh một hồi đi. ngân vọng nhã ở nhìn đến bạch thư khi hiển nhiên là không nhận ra tới bởi vì lúc này bạch thư tóc rối tung mà xuống trên người áo bào trắng cũng biến thành áo đen đương nhiên kia không phải vải diệt nguyên lai nhan sắc mà là dơ bẩn ngân vọng nhã nhìn mắt bạch thư trên tay bạch xương kiếm sau đó thấu tiến lên đẩy ra rồi bạch thư che ở trước mặt đầu tóc liền nhìn đến hắn một con mắt thành gấu chúc mắt ta dựa ngươi đây là làm khất cái đi sao nhị sư thịt đánh một hồi đánh một hồi Bạch thư đó là một cái hương phấn, đánh ngươi cái đầu, ngân vọng nhã không chút khách khí vung lên nắm tay, một quyền liền nện ở bạch thư sọ não thượng Tránh ra, ngươi cái này mù đường, bạch thư bị một quyền tấu đi ra ngoài. Khương Âu An, bạc tỷ tỷ không phải giống nhau cường hán, mọi người cũng bị ngân vọng nhã này một quyền cấp kinh tới rồi. Ngân vọng nhã cũng chưa không phản ứng nàng mù đường tứ sư đệ, lập tức tiến đến Khương Âu An bên người xem xét nàng có hay không bị thương. An An bảo bối, ngươi nhưng có thương tích. Khương Âu An vừa định nói không có, Lam An một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng hưng phấn reo lên, bạc đại tỷ, bọn họ nguyên bảo cửa hàng khi dễ An An, thì tỷ An An, tỷ tỷ bị thật lớn kinh hách. Khương Âu An, không ta không có, chương 438 ai dám khi dễ An An năm Người con mẹ nó tìm chết sao, ngân vọng nhã nghe xong Lam An nói, một đôi sắc bén ánh mắt bắn về phía phía trước những cái đó tráng hán. Những cái đó tráng hán nhóm cũng nhìn đến mới vừa rồi Ngân vọng Nhã là như thế nào một quyền thanh kiếm si bạch thư cấp tấu đến một bên đi. Lúc này bị nàng một nhìn chằm chằm tiểu tâm can đều ở run lên. Làm an che chở an an, là bạc đại tỷ, làm an kích động vận chuyển nội lực hai tay bảo vệ khương âu an lỗ tai. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, Ngân vọng Nhã ánh mắt bỗng dưng một trọng. Lão nương cùng các ngươi nói chuyện đâu, người câm không lên tiếng. Theo ngân vọng nhã thanh âm, nàng cũng vận chuyển trong cơ thể nội lực âm lượng cũng là càng thêm vang dội, nàng tiến lên hai bước. Ai cho các người cái này lá gan, khi dễ lão nương bảo bối an an. Phó, phốc cách gần nhất Vương Dương còn có những cái đó bọn đại hán đều há mồm đồng thời hộc máu. Tiền tiểu bảo cùng Dương thì cũng bừng kín chính mình trong tài chính là hai người. Không có nội lực không chỉ có là hộc máu, hai người liền một cổ đau cảm từ lỗ tai lan tràn đến khắp người, dương thị che lại chính mình lỗ tai trên mặt đất lăn lộn Tiền tiểu bảo còn lại là che lại lỗ tai, ngồi sụp trên mặt đất thân mình bởi vì đau đớn, ở phát ra run. qua mà một tiếng, tiền tiểu bảo lại là một mồm to huyết phun ra. Tới chợ đen bình thường dân chúng ít, vây xem ở phụ cận trên cơ bản đều là một ít sẽ võ công, cũng có số rất ít bình thường dân chúng, bọn họ căn bản tễ không đến phía trước tới. chỉ là cũng nghe đến kia một tiếng tràn ngập lực lượng bảo tiếng hô lúc này cũng cảm thấy trong lồng ngực dường như có cái gì ở quay cuồng cổ họng có cổ tanh vị mặn lỗ tai càng là ở ong ong vang một lần có thất thông cảm giác đến nỗi những cái đó sẽ võ công ở ngân vọng nhã mới vừa mở miệng khi liền cảm giác được không thích hợp vội vàng vận chuyển nội lực che chở chính mình tâm mạch tuy là như thế cũng bị đánh sâu vào tới rồi trung dực cũng không chịu nổi Lam An cũng là giống nhau, trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình, Khương Âu An chạy nhanh từ trong tay áo móc ra tiểu thuốc viên nhét vào Lam An trong miệng, cũng đem bình ngọc nhỏ đưa cho chung dực. Nàng là Ngân Vọng Nhã, là kiếm si bạch thư nhị sư tỷ, huyền văn đại sư nhị đồ đệ, nguyên lai là thất tinh cung thánh nữ, Ngân Vọng Nhã. Có người phản ứng lại đây nói câu, vừa rồi ta liền nghe được kiếm si kêu nàng vì nhị sư tỷ, chính là ta không biết nàng trước kia vẫn là thất tinh cung thánh nữ a. Người khẳng định mới đến Nam vực không mấy năm đi, mẹ nó kia nữ nhân trước kia chính là cái sát thần, đặc biệt bênh vực người mình, ngày xưa, nàng vẫn là thất tinh cung thánh nữ, ai dám khi dễ bên người nàng người, nàng trực tiếp xông lên môn đánh người, thời trẻ hắc Sơn giáo cùng thất tinh cung liền không đối phó, hai bên luôn là tranh đấu gay gắt, nữ nhân này coi như hắc Sơn giáo giáo chủ mặt, đem hắn dưới tòa trưởng lão cấp ngoan tấu một đốn, dù sao nàng không có bái sư phía trước, lâu lâu là có thể nghe được nàng đánh người tin tức thật là quỷ thấy đều sầu. Ngày xưa ngân vọng nhã liền đủ cường hãn, hiện tại nàng giống vài câu, nửa cái mạng đều phải ném. Nguyên bảo cửa hàng chính là đá đến ván sắt, trêu chọc ai không tốt đi trêu chọc ngân vọng nhã người. Một cái ngân vọng nhã còn có một cái kiếm si bạch thư, đủ hắn tiền tiểu bảo uống mấy hồ. Chủ yếu là tiền đại đương gia cũng không ở, nhị đương gia khương tú cũng không ở. Mau tránh xa một chút, ngân vọng nhã cặp kia sắc bén đôi mắt rơi xuống cách đó không xa vương dương trên người. vương dương một bàn tay còn che lại chính mình cụt tay chỗ khóe miệng thượng đều là mang theo huyết ngươi ngân vọng nhã híp mắt ăn thuốc viên lại tung tăng nhảy nhót làm an kêu lên bạc đại tỷ hắn mới vừa rồi còn đối an an thì tỷ động thủ là kiếm si chặt đứt hắn làm an nói còn chưa nói xong ngân vọng nhã đã tiến lên nâng lên một chân đá vào vương dương trên ngực liền thấy vương dương cả người hướng tới nguyên bảo cửa hàng tổng cửa hàng đại môn bay đi trực tiếp giữ cửa đều cấp đâm hỏng rồi tìm chết, giống, đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ vang lên, đám người nhường ra một con đường, Khương Âu An quay đầu, liền nhìn đến dáng người cường tráng tiểu Ngưu không là đại Ngưu, đỏ ngầu một đôi con ngươi. Khi Dễ An An, ai dám ứng quốc sát thần, Ngọa Tào, hắn là khi nào tới Nam vực, hắn đã sớm là Huyền Văn đại sư năm đồ đệ, cũng là Ngân Vọng Nhã ngũ sư đệ. Những cái đó phía trước vây công Khương Âu An tráng hắn nhóm, bị Ngân Vọng Nhã giống đến hiện tại mới khôi phục một ít. Nghe được kia một câu, khi dễ an an, ai dám. Lại nghe được bốn phía người thảo luận thanh chân đều mềm. Tiền tiểu bảo cũng bất chấp mặt khác dùng chính mình tay áo đi mặt bên miệng vết máu. Mặt đất dường như cũng chấn động một chút, đại mưu đứng ở khương Âu An phía sau. Gầm lên giận dữ, đại biểu cho hắn phẫn nộ. Tiền tiểu bảo vốn định đứng lên, nhưng như vậy một giống, hắn sợ tới mức lại ngồi xổm trên mặt đất che lại chính mình lỗ tai. Thẳng đến đại mưu giống lên một tiếng không có bất luận cái gì lực công kích hắn mới bạch một khuôn mặt bắt tay từ trên lỗ tai lấy ra. Xuẩn mưu, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Mái hiên thượng, một đạo thân ảnh bay nhanh, theo sát, an an, an an, ai khi dễ ngươi ta lộng chết hắn nha. Mặt sau hai câu là thực bức thiết ngữ khí, chăm giảm ảnh ở mái hiên thượng bay nhanh phi thân mà xuống. Không chút nghĩ ngợi liền lấy ra chính mình bên hông Nguyễn Kiếm. Nguyễn Kiếm vừa ra, trong đám người phát ra đào hút khí thanh âm. Bóng dáng, ám môn bóng dáng, không phải ám môn, bóng dáng hiện tại là huyền văn đại sư sáu đồ đệ. Ta thiên cái này An An là người nào a An An, ngươi không sao chứ? Nếu không phải chính mình là cái nam, trăm dặm ảnh đều tưởng tiến lên kiểm tra Khương Âu An có hay không thương thế. Đáng chết liền tới tĩnh thành đã nhiều ngày, hắn không có đi theo An An, liền có người dám khi dễ hắn. Khương Âu An có điểm giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Nhưng trong lòng vẫn là thực ấm thực ấm. Nhận thức bọn họ thật sự thực hào. Làm nàng hưởng thụ tới rồi. Bị đoàn sùng cảm giác. Ai đi đầu khi dễ nhà ta an an. Không muốn sống nữa. Trăm dặm ảnh lời này vừa ra. Vốn dĩ lại muốn đứng lên tiền tiểu bảo trực tiếp chân mềm không đứng lên nổi. A Độc người A Giang tới. Hắn tới tĩnh thành. Hắn tới lấy mạng. Đinh lão Tam cái này kẻ trộm tiểu đội là chợ đen kẻ tái phạm. Bọn họ theo dõi một vị bài thi công tử, kia bài thi công tử trong lòng ngực có túi giấy, bên trong hẳn là trang chính là một ít điểm tâm. Hắn đi ở trên đường, giống cái ngốc tử giống nhau, sẽ thường thường cười một chút. Sau đó bọn họ liền cùng ngày thường như vậy trước phái cá nhân đi thông chi hắn túi tiền. Chính là, bị hắn phát hiện hơn nữa bắt được tay. Đương nhiên, bọn họ ở chợ đen làm như vậy nhiều năm ăn trộm cũng không phải ăn chay. Lập tức liền đem người lừa đến ngõ nhỏ. khi ngốc tử thế nhưng cũng không phát hiện đi theo bọn họ tới rồi ngõ nhỏ. Bọn họ liền trực tiếp mạnh bảo, đoạt hắn túi tiền, đinh lão tam biểu đệ á quý cũng cùng hắn làm một trận, hắn cái này biểu đệ có cái đặc thù đam mê thích xinh đẹp tiểu công tử, lập tức liền thượng thủ, còn mạnh hơn ngạnh dẫn người đi góc vị trí. Chương 439 ai dám khi dễ an an sáu. Kia Bạch Kỳ công tử mới đầu cũng còn hảo, mặc kệ bọn họ nói cái gì tàn nhẫn lời nói, hắn đều không có lộ ra phẫn nộ biểu tình. Là ở A Quý xóa sạch trên tay hắn giấy dầu túi. Sau đó muốn túm hắn đi góc vị trí khi kia bài kỳ công tử lại là bỗng nhiên một tay bóp lấy A Quý cầm. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi bài thi công tử rào phá chính mình ngón tay, đem huyết tích ở A Quý trong miệng. Liền kia một giọt huyết, A Quý nằm trên mặt đất lăn lộn, thất khiếu chảy ra máu đen. Sau đó toàn thân đều ở thấm huyết, thực mau liền thành một cái huyết người. Những người này dọa mới phản ứng lại đây. Người này là độc người A Giang, sợ tới mức xoay người liền chạy, nhưng ai biết độc người A Giang đuổi theo lại đây. Bọn họ sợ tới mức hồn cũng chưa, trong miệng không ngừng kêu độc người A Giang tới. Khương quẩn trần tại hậu phương, hắn ở tăng tốc, này người khác còn tưởng rằng hắn là ở truy phía trước kia mấy cái nam tử. Không nghĩ tới, hắn là nghe được đại miêu thanh âm. Khi dễ an an, ai dám, là an an bị khi dễ, an an bị khi dễ. Đình lão tam mấy người hướng người nhiều địa phương tễ, nguyên bảo cửa hàng bốn phía những cái đó giang hồ nhân sĩ, vừa nghe đến độc người A Giang tới, một đám sắc mặt khẽ biến. Độc người A Giang tới tĩnh thành, còn ở chợ đen, mọi người hướng tới phía sau nhìn lại, liền nhìn đến một vị sắc mặt lạnh băng bạch y công tử. Bọn họ rất nhiều người cũng chưa gặp qua độc người A Giang. Chính là cũng nghe nói qua về độc người A Giang sự tình. Đều nói độc người A Giang là cái thoạt nhìn ôn tuyển quý công tử. mà người này ngoại hình phù hợp, tiến lên một bước, phụ cận người đều tránh xa một chút, không dám tới gần độc người A Giang. A Giang, bên này là Lam An, nàng hướng tới Khương Bẩn Trần vẫy tay. Khương Bẩn Trần nhìn đến Khương Âu An, hắn bước nhanh tiến lên, đi đến Khương Âu An trước mặt, "Ai khi dễ ngươi?" Lời này tuy nghe ôn nhu, nhưng vô hình giữa cũng có một loại cảm giác áp bách. Đương nhiên loại này cảm giác áp bách không phải đối với Khương Âu An mà đến. "Ta không có việc gì." Khương Ấu An mím môi, ai, làm An chạy nhanh nói, là nguyên bảo cửa hàng, ngươi mặt sau những người đó. Khương Ấn Trần xoay người, một đôi mắt lạnh băng cực hạn, tiền tiểu bảo, nàng nương, cái kia nữ tử rốt cuộc là người nào. Liền độc người A Giang đều chạy ra bảo hộ nàng. Vương Dương ở nghe được độc người A Giang cũng lao tới bảo hộ Khương Âu An sau, cũng là vì mất máu quá nhiều trực tiếp liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Khương Âu An đứng ở trung gian. nàng tà hữu biên là lam an cùng ngân vọng nhã phía sau là đại mưu trăm dặm ảnh trung dực gặp mặt là khương uẩn trần một đám người đem nàng hộ ở bên trong trận thế to lớn làm nhân tâm trung thập phần chấn động an an mặc phù bạch thu được tin tức khi đã là trước tiên tới rồi chỉ là hắn mới vừa đến tiểu cô nương bên người liền vây quanh một đám người đột nhiên có loại nguy cơ cảm là chuyện như thế nào xin lỗi là ta sai Mặc phù bạch tiến lên, mở miệng nói, hắn vì chính mình không có thể trước tiên đuổi tới bên người nàng, bảo hộ nàng mà xin lỗi. khương âu an dương môi, cười mi mắt cong cong, khóe miệng thượng cũng lộ ra hai cái tiểu má lúng đồng tiền. Tiểu bạch không có việc gì đát, bạch bạch ngươi tức phụ bị người khi dễ. Mặc phù bạch đang muốn mở miệng phía sau truyền đến thanh âm. Là lão công trù thanh âm, bạch bạch ca, ai dám ở nam vực khi dễ ngươi tức phụ nhi. Là không muốn sống sao. Bốn phía những cái đó quần chúng nhóm đều cảm thấy chính mình có điểm vững. Liền ám môn môn chủ cùng thất tinh cung lão công chủ đều tự mình chạy đến. Nghe lời này cũng là vì nàng kia xuất đầu tới. Ta nói, nhị lão thật là càng già càng dẻo dai tốc độ so tại hạ còn muốn mau an an a ngươi không sao chứ. Ta nghe nói có người khi dễ ngươi, liền lập tức chạy đến. Đây là phù phong đường tống Bắc uyên tống đường chủ, tất cả mọi người ngốc, các đại lão một đám đều thoát ra tới. Ở mọi người đều trợn mắt há hốc mồm khi Tống Bắc Nguyên bọn họ còn lại là díu rít dò hỏi Khương Âu An đã xảy ra sự tình gì. Khương Âu An cũng không nghĩ tới đến lúc này toàn bộ đều tới. Bất quá nếu tới, vậy trực tiếp ngả bài đi. Nàng đem tới mô lục diêu thảo việc nói cho mọi người, cùng với cửa hàng trưởng sự gia nương tử nhúng tay, còn có tiền tiểu bảo thái độ đều nhất nhất nói rõ. Ta bên này cũng điều tra rõ ràng, tiền huynh cùng nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra đều ở cửu U đế quốc hiện giờ có thể làm chủ chỉ có cái này tiền tiểu bảo. Không ai dám tới gần Khương Âu An này nhóm người cũng không dám nghe lén. Tiền tiểu bảo lòng nóng như lửa đốt còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết phiền toái. Nguyên bảo cửa hàng tuy vô pháp cùng ám môn cùng với thất tinh cung, Bích La Trang như vậy thế lực lớn tương đối, nhưng bọn họ cửa hàng có tiền, là nam vực đệ nhất cửa hàng, hiện giờ hắn cha cùng Khương Tú đều ở cửu U đế quốc phát triển thực thuận lợi, siêu Việt cửu U đế quốc lạc thị cửa hàng kia kia cũng là sắp tới. Hắn nhưng thật ra không sợ những người này muốn hắn mạng nhỏ. Hắn cha mặt mũi, bọn họ luôn là phải cho, hắn sợ nhất chính là từ những người này, từ hắn nơi này thảo muốn chỗ tốt tỉ như nói, muốn hắn bồi thường cái mấy vạn lượng mười mấy vạn lượng kia với hắn mà nói thật là đáng sợ. Tiền tiểu bảo còn đang suy nghĩ, Khương Âu An đám người tầm mắt động tác nhất trí hướng tới hắn xem ra. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước trên chán cũng toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng. cái kia chư vị ta cũng không biết vị cô nương này thân phận ta nếu là biết cũng trăm triệu sẽ không chậm trễ chư vị đều cùng cha ta có chút giao tình liền buông tha ta lúc này đây lần sau ta cũng không dám nữa các ngươi xem ta chính mình còn phun ra như vậy nhiều máu tiền tiểu bảo giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng tới hắn lỗ tai cùng ngực xác thật đau đợi lát nữa thỉnh đại phu không thiếu được lại là một bốt tiền bạc nghe người ý thứ kia đổi làm là khác khách nhân liền có thể tùy ý dẫm đạp vũ nhục tống bác uyên nói Tống đường chủ, ngài cũng biết ở Nam Vực làm buôn bán khó, Nam Vực trước nay đều là ngư long hỗn tạp, có đôi khi chúng ta này đó đương lão bản phải làm phía dưới người cường ngạnh điểm A, bất quá hôm nay là hiểu lầm ta cấp Khương cô nương bồi cái không phải. Tiền tiểu bảo kia thư thái là bãi phi thường thấp chè chờ chính mình ngực còn tiến lên cấp Khương Âu An khom lưng xin lỗi, còn hắc hắc cười nói, Khương cô nương, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ chúng ta lần này đi, ngài yên tâm quay đầu lại ta khẳng định sẽ thật mạnh phạt dương thì Khẳng định muốn phạt, cần thiết muốn phạt, phạt nàng bỏ tiền, hắn phía dưới người một đám đều bị thương, này xem đại phu tiền cũng không thể thử hắn hầu bao đào. Tiền thiếu gia đã có lòng thành, vậy đem lục diều thảo lấy ra tới đi. Khương Âu An nói thẳng nói, chúng ta trong tiệm không nhiều ít lục diều thảo, bất quá Khương cô nương muốn ta tự nhiên sẽ lấy ra tới đưa cho ngài. Khương Âu An híp mắt, này tiền tiểu bảo thật đúng là không phải giống nhau rào hoạt a Đừng cho lão tử chơi đa dạng, đem các ngươi trong tiệm sở hữu lục diều thảo đều lấy ra tới, lục diều thảo có thể ngăn cản huyết vương cổ tự hành đẻ trứng cấp những cái đó mới vừa chung cổ người dùng lục diều thảo ít nhất có thể khống chế huyết vương cổ tiếp tục lan tràn. Tiểu lão đầu nói, nghe được liễu môn chủ nói tiền tiểu bào ở trong nháy mắt kia, đôi mắt là lượng. Hắn phảng phất nhìn đến rất nhiều bạc hướng tới hắn bay tới. Không nghĩ tới khương tú kia tiểu tử, độn như vậy nhiều lục diều thảo có tác dụng. chỉ sở cũng là thật sự, bất quá như vậy nhiều lục diều thảo, không có khả năng đều đưa ra đi a. Là cái dạng này, chúng ta trong tiệm xác thật không nhiều lắm, bất quá kho hàng có một ít, bất quá lúc trước có người đánh giá thu lục diều thảo, chúng ta nguyên bảo cửa hàng cũng là nhìn không thích hợp mới ngầm dùng giá cao thu một đám trở về, này cái xác thật là ta không đúng, đưa vài cọng cấp khương cô nương có thể, chính là không thể toàn bộ đều đưa cho khương cô nương a, nếu không như vậy đi năm lượng một gốc cây giá cả bán cho các ngươi như vậy, nếu mạng nhỏ sẽ không ném kia hắn cũng muốn tranh thủ nhiều làm điểm bạc a ta xem ngươi là tìm chết đi năm lượng ngươi như thế nào không đi cướp bóc ngân vọng nhã quát tiền tiểu bảo cồ co rụt lại khương cô nương hôm qua tới mua quá, cũng biết chúng ta trong tiệm bán chính là 10 lượng một gốc cây giá cả a lúc trước chúng ta cửa hàng là địa ứng quốc thu, này lặn lội đường xa, còn mướn người vận chuyển kia đều là tiền, hơn nữa kia một đám lục diều thảo niên đại đều tương đối cao, muốn đem dược hiệu bảo tồn hảo, cũng hoa một bút không ít tiền bạc chứ vì cũng không thể làm chúng ta cửa hàng lỗ vốn đi như vậy đi, các người bán 10 cây, ta có thể nhiều đưa một gốc cây. Nói ra cuối cùng một câu tiền tiểu bảo liền cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu. Lại là một thuyệt bút bạc bay ra đi. Khương Ấu An đều bị này tiền tiểu bảo tham tiền bộ dáng cấp khí cười. Đều đến lúc này trong lòng tưởng vẫn là bạc. Liễu môn chủ cùng lão công chủ bọn họ không có khả năng cùng tiền tiểu bảo ra giá còn thêm, rốt cuộc đều là đại nhân vật. Tiền tiểu bảo chính là nhìn chúng điểm này mới dám nói như vậy. Khương Ấu An thanh âm to lớn vang dội Kia hảo A, năm lượng một gốc cây lục diều thảo, bất quá không phải chúng ta tới mua, mà là trung cổ người chính mình tới mua. Chúng ta không thể đạo đức buộc chặt nguyên bảo cửa hàng, nói các ngươi là ở Nam vực làm giàu, nhất định phải muốn miễn phí lấy ra lục diều thảo. Đồng dạng chúng ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền bạc tới hỗ trợ cho nên vẫn là đại gia chính mình tới mua hảo dù sao cũng là đặc thu thời kỳ. Mấy chục văn tiền một gốc cây lục diều thảo bán được năm lượng bạc một gốc cây, đại gia cũng có thể lý giải đúng không? Cường Âu An thanh âm rất lớn truyền vào bốn phía những cái đó quần chúng lỗ tai. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi, thương nhân còn không phải là thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Nhưng hiện tại là đặc thu thời kỳ a, chúng ta nam vực đều loạn thành như vậy, liền ám môn đều đứng ra cùng Thất Tinh cung cùng nhau hỗ trợ nghĩ cách hắn nguyên bảo cửa hàng lại tưởng thừa dịp cơ hội này kiếm tiền. Này không phải ghé vào chúng ta trên người hút máu sao? Chúng ta năm lượng là lấy ra tới, nhưng là những cái đó bình thường dân chúng đâu. Vốn dĩ bởi vì huyết vương cổ sự tình, bọn họ liền vô pháp lao động. Chính là, nguyên bảo cửa hàng cũng qua tối đi. Chúng ta về sau đừng tới nguyên bảo cửa hàng mua đồ vật, chỉ cần là bọn họ cửa hàng, chúng ta tiến đều không cần đi vào. Hừ, bọn họ là ở Nam Vực làm giàu, vậy làm cho bọn họ ở Nam Vực đóng cửa. Bốn phía quần chúng không khí trào dâng, thậm chí có người lấy ra tới trong rổ mua đồ ăn hướng tới tiền tiểu bảo ném qua đi. Có người đi đầu, liền có nhiều hơn người động thủ. Tiền thiếu ra ta xem như vậy giống như không quá hành à khương Âu An cong cong môi, lại nói người có phải hay không muốn lại suy xét hạ. Bằng không nguyên bảo cửa hàng nên lăn ra nam vực, nguyên bảo cửa hàng lăn ra nam vực, nguyên bảo cửa hàng lăn ra nam vực, ngân vọng nhã bọn họ đều đang xem náo nhiệt. Bốn phía kêu người cũng là càng ngày càng nhiều. Tiền tiểu bảo trên mặt đều bị tạp trứng gà cùng lá cải. Nhưng hắn chính là không hé răng. Năm lượng một gốc cây lục diều thảo tính xuống dưới kia chính là một số tiền khổng lồ A. Làm hắn đem những cái đó lục diều thảo bán rẻ này so đánh hắn mắng hắn còn muốn khó chịu A. Chưa vị nhường một chút. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy đến. Xe ngựa ngừng ở phụ cận thấy phía trước quần chúng cảm xúc trào dâng Bên trong xe ngựa người cũng xuống dưới. chương bốn ai dám khi dễ an an bảy là một người mặc màu xám trường bào trung niên nam tử trung niên nam tử đầu tiên là thực nghi hoặc ngay sau đó tìm người dò hỏi mới biết được sự tình trải qua hắn chạy nhanh tễ đến phía trước chưa vị ta là nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra bên người chu trưởng sự nghe được nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra mấy chữ không ít người vẫn là dừng tay hiện trường an tĩnh không ít Chu trưởng sự cũng nhận ra tới Tống Bắc Uyên cùng lão công Trù bọn họ, đầu tiên là nhất nhất ôm quyền hành lễ, theo sau mới nói ta là từ Lâm Thành tới rồi Tĩnh Thành. Vốn là muốn tới tĩnh thành tổng cửa hàng lấy chút hóa qua đi, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này, là cái dạng này, chư vị đừng nóng vội, phía trước nhị đương ra ngầm thu mua kia phê lục diều thảo, liền dự cảm lúc sau trên thị trường nhưng sẽ nhu cầu cấp bách lục diều thảo cho nên hai tháng trước hắn đi trước cửu U đế quốc phía trước liền phân phó qua ta, nếu là gặp được đặc thù tình huống, lục diều thảo có thể toàn bộ miễn phí đưa ra đi. Tiền tiểu bảo mở to hai mắt nhìn, hắn vừa định nói cái gì đó, một phen trường kiếm từ hắn chán tượng cọ qua. là liễu thuyền ra tay khương ấu an cười cười tiền thiếu ra mới vừa rồi ngươi trên đầu bò chỉ sâu ta làm người giúp ngươi lộng rớt ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh đám người cũng hướng tới tiền tiểu bảo ha ha cười tiền tiểu bảo ngập ngừng môi sắc mặt trắng bệch lại là không dám lại lên tiếng nhưng này trong lòng đau không được khương tú tên hỗn đàn kia như vậy nhiều bạc a toàn bộ bay đáng giận một ngày nào đó hắn muốn đem khương tú kia hỗn đàn đuổi ra cửa hàng Có chú trưởng sự nói Tống Bắc Nguyên lập tức phái người đi lấy lục diều thảo. Tiền tiểu bảo đứng ở cửa, nhìn một xương lại một xương lục diều thảo bị dọn ra tới, như là đã chết cha mẹ, khóc tang một khuôn mặt. Khương Âu An trên mặt tràn đầy vui mừng, sẽ càng ngày càng tốt, một bên Khương Quần Trần nhìn Khương Âu An liếc mắt một cái. Di, người này như thế nào có điểm quen mắt, lúc này chăm dặm ảnh mới chú ý tới chính phía sau đứng một cái khất cái. Bài thư trong tay không có kiếm. mới vừa rồi bị ngân vọng nhã tấu một quyền sau lam an liền chạy nhanh làm trung rực đem bạch thư kiếm dùng mảnh vài lại lần nữa triển lên không có cầm kiếm bạch thư liền thay đổi cá nhân không hề như vậy ồn ào cùng cuồng nhiệt an tĩnh không ít nghe được trăm dặm ảnh nói tiểu mưu cũng quay đầu nhìn lại liền thấy bị coi như khất cái bạch thư đem che ở thể diện thượng đầu tóc cấp đẩy ra tới cười hắc hắc ngũ sư đệ lục sư đệ là ta a các ngươi thứ sư huynh Trăm dặm ảnh cùng tiểu mưu hiền nhiên là sửng sốt hai người không hẹn mà cùng trên dưới đánh giá Bạch thư liếc mắt một cái. So đoán trước giữa muốn mau, trăm dặm ảnh sơ sơ chính mình cầm nói. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ thành thật thẳng ít nhất muốn lại quá thượng 5-6-7-8 ngày mới có thể tìm được bọn họ. Trên mặt tuy rằng dơ hề hề chính là Bạch thư đôi mắt rất sáng. Không nghĩ tới sư đệ cùng các sư thì đều cùng Khương cô nương quan hệ như vậy hào. Người nhận thức an an. Trăm dặm ảnh cũng không biết Bạch Thư đứng ra cấp Khương Âu An suất đầu chuyện này. Khương Âu An khóe miệng dơ lên nhợt nhạt đồ cung. Nói ra thì rất dài, ta ở trên đường gặp được hắn vài lần, mỗi lần ta cho hắn chỉ lộ, hắn đều lạc đường, nói trở về lần đó ngươi là đi song hình trà lâu tìm bạc tỷ tì tỷ đi. Ta làm lưu chiêu mang ngươi đi trà lâu, ngươi không có nhìn thấy người sao. Bạch Thư sờ sờ chính mình chóp mũi. Trà lâu quá lớn, ta đi tới đi tới, liền từ trà lâu cửa sau đi ra ngoài, chờ ta tưởng khi trở về, lại tìm không ra lộ. Khương Âu An, Lưu Chiêu. Lưu Chiêu liền cảm thấy chính mình hẳn là đem người lãnh đến ngân vọng nhã trước mặt. Hắn chính là như vậy, trời sinh, có một lần sư phụ ta mang chúng ta lên núi, rõ ràng đều đi theo sư phụ phía sau, nhưng một cái không lưu ý, hắn đã không thấy tâm hơi, vẫn là qua ba tháng sau, mới trở về. Trăm dặm ảnh nói, Khương Âu An mấy người. Bạch Thư cũng không có ngượng ngùng, chỉ là liệt nha cười cười đến rất là hàm hậu. Kiếm si tiểu lão đầu cũng ở đánh giá Bạch Thư. Liễu môn chủ, Bạch Thư ôm quyền, tiểu lão đầu gật gật đầu. Ai, một bên lão công chủ đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Sau đó mắt trông mong nhìn mặc phù bạch. Mặc phù bạch, nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra có dự kiến trước. Độn lục diều thảo xa so khương ấu an tưởng tượng giữa còn muốn nhiều. Này đều dọn mười mấy dương đi ra ngoài thế nhưng còn không có dọn xong. tiền tiểu bào rứt khoát ngồi dưới đất kia bộ dáng đều mau khóc khương tú người rất không tồi lão công chủ tán thưởng ra tiếng tiểu lão đầu phụ họa gật đầu tống bắc uyên lại hỏi hai vị lão nhân ra muốn xử lý như thế nào này đó lục diều thảo tĩnh thành khẳng định không cần nhiều như vậy lục diều thảo này đó lục diều thảo liền phải vận hướng nam vực địa phương khác ba người còn ở thương nghị bạch thưa đột nhiên hỏi nhị sư tỷ ngũ sư đệ tiểu sư đệ các ngươi ba người nhưng có nhìn thấy tiểu sư muội Ba người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Nhắc tới cái này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngân vọng nhã một cái tát liền chụp đến bạch thư chán thượng. Khương Âu An, đúng vậy, ngươi hiện tại so như còn muốn xuẩn. Trăm dặm ảnh cũng nhảy dựng lên, học ngân vọng nhã bộ dáng một cái tát chụp ở bạch thư chán thượng. Nằm cũng trúng đạn tiểu mưu, bạch thư tính tình hào cũng không có sinh khí, chỉ là sơ sơ chính mình chán. Làm sao vậy, đó là cái giả. Ngân vọng nhã nhéo bạch thư lỗ tai hô một tiếng. Bạch thư đầu váng mắt hoa. Thực mau, hắn mới khôi phục lại đây. Trên tay nàng có tử Ngọc Châu A. Khương Âu An sửng sốt. Tử Ngọc Châu, đừng nói ngươi là sư phụ đồ nhi, cũng không biết như thế nào phân biệt tử Ngọc Châu. Trăm dặm ảnh tặng một cái đại bạch mắt cấp bạch thư. Khương Âu An chớp chớp đôi mắt. Các ngươi. nàng muốn hỏi từ ngọc châu chính là mới ra khẩu bạch thư có điểm ngốc ngốc vội vàng hỏi nhị sư thì rốt cuộc là xương sao một chuyện a ngân vọng nhã tức giận nhìn bạch thư liếc mắt một cái nghiêu nghiêu người tín vật lấy ra tới tiểu châu ngựa thượng từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền túi tiền là khương ấu an thân thủ khâu vá vì không ai mắng tiểu nghiêu liền đem tín vật bỏ vào túi tiền bên người phóng túi tiền không thể ném tín vật cũng không thể ném Tiểu Nghiêu từ túi tiền lấy ra tín vật. Khương Âu An nhìn liền ngây ngần cả người. Hạt trâu này là chúng ta tín vật. Khương Âu An nói còn không có nói xong. Ngân Vọng Nhã liền lập tức ôn nhu mà trở về nàng một câu. Không phải tà ý thứ là bạc thịt tỷ thị tay của ta thượng cũng có một viên như vậy hạt châu. Giọng nói còn không có rơi xuống. Tiểu Nghiêu đem tín vật đối với ánh mặt trời chiếu hạ màu tím hạt châu để lộ ra một cổ màu xanh lơ quang. Không chỉ có là bạch thư thấy được, Khương Âu An cũng thấy được. Ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh còn bởi vì Khương Âu An nói sừng sốt. Vừa định dò hỏi, liền thấy Khương Âu An cười nói, bất quá ta trên tay kia viên hạt châu là giả. Bởi vì nàng cũng đối với ánh mặt trời xem qua, chỉ có từ Ngọc Châu vốn dĩ ánh sáng, không giống tiểu nghiêu trên tay từ Ngọc Châu còn lộ ra thanh quang. Rất nhiều trang sức phô đều thích mô phỏng từ ngọc châu, làm thành phối sức, bất quá ánh sáng khẳng định là không bằng từ ngọc thạch chế tạo từ ngọc châu. Ngân vọng Nhã nói, nhớ trước đây, nàng còn không có trở thành sư phụ đồ đệ khi cũng ở Nam vực một nhà cửa hàng nhìn đến được Khảm từ ngọc châu các loại trang sức cùng phối sức. Bất quá thật sự cùng giả, không cần đối với ánh mặt trời xem là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Chương 441 ai dám khi dễ An An tám? Khương Ấu An cười cười Ta trong tay kia viên giả từ Ngọc Châu cũng rất mỹ bất quá tiểu mưu trong tay từ Ngọc Châu càng mỹ còn lộ ra thanh quang. Nàng đang xem tiểu mưu trong tay từ Ngọc Châu. Tiểu mưu liền kém chưa nói đem từ Ngọc Châu đưa cho An An nói như vậy. Chính là cái gì đều có thể chính là sư phụ cấp tín vật không được. Đây là Bích La Trang Quy Củ, chợ đen một khác đầu. Vừa rồi chỉ lo cùng ngươi nói chuyện đi, đều đi lầm đường, chúng ta liền từ chợ đen Bắc Đại Phố con đường kia đi, ly tiểu muội trụ khách điếm gần. vào thành khi bọn họ bị ngăn lại sau đó tự báo ra môn sau mới bị cho phép tiến vào đồng thời tiêu tìm cũng hỏi khương âu an bọn họ nơi chỗ chính là thật nhiều năm không có tới tĩnh thành không cẩn thận đi lầm đường đương nhiên hắn là không có khả năng thừa nhận tích tiểu niệm niệm cũng không nói thêm cái gì cặp kia cười trong mắt tràn đầy quang mang đó là chờ đợi quang mang hận không thể hiện tại liền lập tức nhìn thấy an an tì tì bên kia người thật nhiều a chúng ta qua đi nhìn xem náo nhiệt tiêu tìm lời này vừa ra đã bị tiểu niệm niệm cấp đánh gãy lão thúc chúng ta mau đi tìm an an thì thì đi tiểu niệm niệm lời nói tràn đầy vội vàng chi ý ai ta giống như nhìn đến tiểu muội lão thúc ngươi liền muốn nhìn náo nhiệt đi đi lạc tiểu niệm niệm túm tiêu tìm muốn đi ta nói thật tiểu muội mập lên tiểu niệm niệm không quá tin tưởng tiêu tìm chính là tiêu tìm đã hướng phía trước tế tiểu muội tiểu muội nghe được tiêu tìm cao giọng kêu gọi tiểu niệm niệm sửng sốt Chẳng lẽ thật là Âu An thì thì sao? Khương Âu An giống như nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Nàng ngước mắt hướng tới khắp nơi nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một cái tiểu thân ảnh hướng tới nàng bên này đánh tới. Khương Âu An còn không có thấy rõ ràng là ai. Trăm dặm ảnh rút ra triển ở trên eo nhuyễn kiếm, ngân vọng nhã cùng mặc phù bạch khí thế đều thay đổi. Tiểu nghiêu càng là che ở Khương Âu An trước mặt, ngăn chờ nàng tầm mắt. Chỗ nào tới tiểu gia hỏa? Người muốn làm gì? Ngân vọng nhã đi nhanh tiến lên, sách người tới sau cổ tử. Mặc phù bạch ngây ngẩn cả người. Khương Âu An vừa định dò ra đầu, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm hô an an tỷ tỷ. Thanh âm này, tiểu muội A ta là ngươi lão đại ca à. Tống Bắc uyên cũng nghe tới rồi quay đầu xem ra. Lão tiêu, Khương Âu An từ nhỏ nghiêu phía sau bước nhanh đi ra trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Niệm niệm, lão đại ca. Ngân vọng nhã sừng sốt, nàng không quen biết sách theo tiểu hài từ, nhưng là nhận thức lão tiêu a. Chờ Ngân vọng nhã buông niệm niệm, tiểu ra hòa nhào vào khương ấu an trong lòng ngực, an an tì tì niệm niệm, tiểu niệm niệm thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Khương ấu an nghe, hốc mắt cũng không khỏi đỏ. Nàng vuốt tiểu ra hòa đầu, hít hít cái mũi, niệm niệm trường cao, tiểu muội a, người cũng mập lên a kia khuôn mặt đều mượt mà không ít mới vừa rồi ta còn tưởng rằng xem hoa mắt. Khương Âu An vốn dĩ chóc mũi còn thực chua xót, vừa nghe đến tiêu tìm lời nói, liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Lão đại ca cô nương ra nhưng không thích người khác nói nàng mập lên nói như vậy. Lão đại ca, đây là gì tình huống? Ngân vọng nhã nhìn nhìn nhà mình an an bảo bối, lại xem xét lão tiêu. Lão tiêu là bích la trang khách quen cùng nàng đại sư huynh thanh tang là bạn tốt. Cho nên các nàng cũng đi theo đại sư huynh kêu tiêu tìm vì lão tiêu. kỳ thật lão tiêu tuổi tác so với bọn hắn thanh tang sư huynh còn muốn đại 10 tuổi. chúng ta là kết bái huynh muội a, lão tiêu cười ha ha nói, nói trở về các ngươi sư huynh muội đều mau tụ ở bên nhau a. ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh mấy người đều dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt xem tiêu tìm. đó là ai a, là tiêu lão a, tiêu lão lại là ai? thật không nhãn lực thấy tiêu lão cùng huyền văn đại sư đại đồ đệ thanh tăng thần y là bạn tốt hơn nữa tiêu lão từ nhỏ niên thiếu thành danh am hiểu thổi sáo bao nhiêu người đã từng thiên kim cầu hắn thổi sáo một đầu như vậy đáng giá a hắn sáo âm có trợ giúp trị liệu nội thương nhiều năm không thấy tiêu lão hắn một chút cũng chưa biến a nói tiêu luôn không phải chiếm nhân gia tiểu cô nương thiện nghi a nhân gia tiểu cô nương đương hắn cháu gái cũng không có vấn đề gì hư nói nhỏ chút a nhã a tấm ảnh nhỏ nghiu nghiu tiểu thư cũng ở a vừa rồi còn không có nhận ra tới ngươi ha ha các ngươi mấy cái cần phải hào hảo đối đãi các ngươi sư muội a các ngươi sư phụ còn không có xuất quan đến lúc đó cần phải ở các ngươi sư phụ trước mặt vì các ngươi tiểu sư muội thật đẹp ngôn vài câu tiêu lão tới câu ngân vọng nhã mày một ninh lão tiêu ngươi nhận thức cái kia họ dương ngươi cũng bị nàng lừa lúc này đến phiên lão tiêu sừng sốt cái gì họ dương ngươi không phải nói làm chúng ta hào hào đãi nàng sao lão tiêu nhìn khương Âu an ta nói chính là Âu an a ta tiểu muội a tiểu sư muội ngân vọng nhã cùng tấm ảnh nhỏ bọn họ đều có điểm ngốc như thế nào lại xả đến an an bảo bối không phải tiểu muội sao tiểu muội trên tay nàng có viên từ ngọc châu a khương Âu an nhưng thật ra bình tĩnh lão đại ca ta trên tay từ ngọc châu là giả ngươi lầm lúc ấy nghe được bạc thịt thì bọn họ nhắc tới từ ngọc châu khi nàng cũng kinh hãi cũng nghĩ đến lão đại ca nói những lời này đó chính là nàng từ ngọc châu không có thanh quang bất quá nàng kia viên từ ngọc châu ánh sáng là thật đẹp nói vậy lão đại ca cũng nhận sai lão tiêu trợn tròn đôi mắt là thật sự a ta sao có thể lầm ngươi trên tay kia viên từ ngọc châu là thật sự a hơn nữa là hồng tuyên bà bà cho ngươi a nàng sao có thể sẽ cho già từ ngọc châu gì Ngân vọng nhã cùng Bạch thư bốn người là trăm miệng một lời. An An là tiểu sư muội. Lão tiêu nhướng mày đầu, "Đừng nói cho ta các ngươi đến bây giờ còn không biết ta tiểu muội là các ngươi tiểu sư muội, vậy các ngươi như thế nào chạm vào cùng đi." Thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm, Ngân vọng nhã trên mặt tràn đầy mừng như điên, "An An, ngươi tín vật đâu? Cho ta xem, ta không mang ở trên người ở khách điếm." Khương Âu An cũng có chút ngốc. Tiểu muội chạy nhanh trở về lấy, như vậy quan trọng đồ vật như thế nào có thể đặt ở khách điếm đâu. Lão tiêu thúc sục Khương Âu An. Ách, kia chúng ta bồi an an trở về. Đi đi đi, Tống bắc uyên còn ở trong tiệm đầu chỉ huy chính mình thủ hạ khuân vác lục diều thảo, vừa ra tới, bên ngoài cũng chưa người nào. Đều đi nơi nào, không chỉ có là Khương Âu An bọn họ, ngay cả chợ đen những cái đó xem náo nhiệt cũng đều theo đi lên. Khương Âu An đã bị thúc sục lên lầu đi thủ tín vật. Mọi người đều ở trong đại đường chờ. Khách điếm ngoại còn đứng không ít người. Khương Âu An từ chính mình hành lý nhất góc vị trí tìm được từ Ngọc Châu. Này một đường đi tới, sự tình quá nhiều, nếu không phải hôm nay nhắc tới, nàng cũng mau quên mất. Nàng lấy từ Ngọc Châu Tiểu Bạch còn ở cửa chờ. Cho ta xem, Khương Âu An đem từ Ngọc Châu đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đối với ánh mặt trời nhìn mắt, đáy mắt còn có một tia kinh ngạc. ngươi vì sao không sớm chút nói với ta? bà bà đem từ ngọc châu cho ta lúc ấy ngươi không ở nhà a sau lại lâu rồi ta liền quên chuyện này chương 442 mừng như điên bồn mặc phù bạch nhẹ nhàng chọc chọc khương ấu an giữa mày khương ấu an sờ sờ chính mình giữa mày lại ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem mặc phù bạch lão đại ca nói ta này từ ngọc châu là thật sự chính là ta này hạt châu không có thanh quang a ta xem nghiêu nghiêu hạt châu liền lộ ra thanh quang tiểu cô nương trong mắt tràn đầy khó hiểu Trước đi xuống đi bà cô nương sẽ trả lời ngươi vấn đề này. Nói, mặc phù bạch nắm tiểu cô nương thủ hạ lâu. Ngân vọng nhã bọn họ còn ở mắt trông mong ngóng trông Khương Âu An. Khương Âu An đem thử Ngọc Châu đưa cho Ngân vọng nhã. Ngân vọng nhã đối với bên ngoài ánh mặt trời vừa thấy tức khắc kích đọc. Ta thảo tiểu sư muội gần ngay trước mắt chúng ta thế nhưng cũng không biết. Ta nói không sai đi. Bất quá các ngươi thật đúng là có duyên phận A. Lão tiêu cười nói. thật là tiểu sư muội a, chăm dặm ảnh trực tiếp nhảy vọt qua cái bàn, vọt tới ngân vọng nhã bên người, đoạt qua từ ngọc châu. này vừa thấy trong tay từ ngọc châu cũng không có lộ ra mặt khác quang tới. a, chăm dặm ảnh trực tiếp kêu to ra tiếng, hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. mấy người hưng phấn, khương Âu an đều xem ở trong mắt. đồng thời nàng cũng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. ngân vọng nhã mới giải thích thứ bảy viên từ ngọc châu là sẽ không lộ ra mặt khác quang. Nghe xong Ngân vọng Nhã sau khi giải thích Khương Âu An đều có điểm phản ứng không kịp. Nguyên lai, like, nàng mới là huyền văn đại sư tiểu đồ đệ A. Giới tiếp theo, Khương Âu An đã bị Ngân vọng Nhã cấp ôm vào trong ngực. Còn ở Khương Âu An gương mặt hôn một mồm to. An An bảo bối, sư tỷ yêu người muốn chết. Mặc phù bạch, nghiêu nghiêu cũng tiến đến Khương Âu An bên người. An An là tiểu sư muội An An là tiểu sư muội thật tốt quá. Chăm dặm ảnh một cái bước nhanh. An An tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút xem. Khương Âu An tiểu sư muội chúng ta thực sự có duyên phận. Bài thư cũng thấu lại đây. An An tiểu sư muội hắc hắc. Tiểu Ngưu ngây ngô cười. Tới kêu một tiếng sư huynh. Về sau sư huynh che chở ngươi. Chăm dặm ảnh rũi thẳng lưng. An An bảo bối này thật là năm nay ta nghe được vui mừng nhất một sự kiện nhi. Ngân vọng nhã còn đem đầu gác ở Khương Âu An trên vai. Khương Âu An đang cười nhưng cũng có điểm bất đắc dĩ. Nàng hướng tới Mạc Phù Bạch nhìn mắt, Mạc Phù Bạch cũng đang cười, kia tiểu cô nương thế nhưng là huyền văn đại sư nhỏ nhất đồ nhi. Đúng vậy, không thấy được nàng vừa rồi lấy ra tới từ Ngọc Châu A. Bà cô nương bọn họ còn không biết kia tiểu cô nương chính là bọn họ tiểu sư muội đâu, liền như vậy bao che cho con, này về sau nhưng được A, sau khi trở về, nhưng đến cùng môn chung người ta nói rõ ràng, ngàn vạn không thể đắc tội huyền văn đại sư tiểu đồ nhi. Kia cô nương hình như là Lâm Vương Phi Lâm Vương liền đứng ở một bên, nghe nói Lâm Vương chính là Ngọc Bạch. Không ngừng là Bích La Trang, thất tinh cung còn có ám môn ta đi, cô nương này chính là cái bảo bối cục cưng A. Ai dám chạm vào một chút, muốn chết không toàn thay A. Mới vừa rồi trận thế ngươi lại không phải không thấy được nghe nói tiểu cô nương bị người khi dễ, một đám đều sát ra tới muốn cùng người liều mạng A. Này tiểu nha đầu có cái gì bản lĩnh A. Một bên đứng ở lão công trù cùng liễu môn chủ. Tiểu lão đầu sờ chính mình lông mày thập phần tò mò. Lão công chù cũng thực tán đồng. Nhìn cũng liền rất đại khí ôn nhu một cái cô nương cũng không có tu vi. Như thế nào một đám đều như vậy bao che cho con. Còn đem bạch bạch mê đến không muốn không muốn. Nhìn nhìn, ngày thường như vậy cao lãnh một người. Lúc này liền nhìn hắn tức phụ nhi, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tấm thác cười đến đó là một cái xuân phong mãn diện a. nói như thế nào đâu tiểu cô nương tuy rằng không phải cái gì võ lâm cao thủ nhưng chính là hấp dẫn chúng ta nhịn không được muốn đối nàng hảo điểm kỳ thật nàng có rất nhiều ưu điểm tỉ như nói làm được một tay hảo đồ ăn các ngươi là không ăn qua a kia hồng du du cái lẩu còn có lầu cay còn có kêu gì tới trà sữa kia tư vị a thật là dư vị vô cùng đúng rồi an an số phận cũng thực hảo bạc không phải lão số con dẹp sao chính là một tới gần an an liền không xui xẻo nhưng thần kỳ Hai cái lão nhân nhìn không biết khi nào đi đến bọn họ bên người Tống Bắc uyên Ngươi gì thời điểm theo tới, không phải ở bận việc sao, ta cũng thích xem náo nhiệt a lục diều thảo sự tình liền giao cho mấy cái trưởng sự. Tống Bắc uyên đôi tay hợp lại ở tay áo, lại nhìn về phía Khương Âu An bên kia cảm thán nói, trách không được Hồng Tuyên bà bà đem từ Ngọc Châu cấp an an a Từ từ, người biết tấm ảnh nhỏ xui xẻo sự tình. Trăm dặm ảnh làm ám môn kim bài kẻ ám sát, xui xẻo là nhược điểm của hắn, điểm này là không thể thuyên dương đi ra ngoài. Biết a lúc ấy An An bị người bắt đi huyền Vũ Thành, ta xem như kiến thức tới rồi bóng dáng quả thực là suy thần bám vào người tới gần người của hắn đều xui xẻo thấu. Nhưng bóng dáng chỉ cần đi theo An An bên người, liền không xui xẻo đem các ngươi nói thần kỳ không. Tiểu lão đầu thực tán đồng gật đầu. Lúc trước tấm ảnh nhỏ nói không nghĩ lại làm này một hàng sau, hắn là không đồng ý, nhưng là gia hòa này uy hiếp hắn, nói ngày sau mặc kệ hắn đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào kia như thế nào có thể hành đâu. Tiểu gia hòa này quá xui xẻo, nếu là mỗi ngày đi theo hắn kia hắn còn muốn hay không sống, vốn dĩ tuổi liền lớn chỉ sợ nếu không mấy năm liền phải nằm quan tài. Đó là như thế, hắn mới nhà ra, làm hắn dựa theo ám môn quy củ đi, mới có thể rời đi ám môn. Thật không nghĩ tới cái kia tay trói gà không chặt thiểu cô nương thế nhưng vẫn là tấm ảnh nhỏ phúc tinh. Như thế cũng hào. Lão công chủ đột nhiên thấu lại đây. Người nói cái kia cái lẩu là gì? Còn có lẩu cay lại là gì? Trà sữa? Ăn ngon sao? Nghĩ đến những cái đó tống bắc uyên cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ăn ngon, hiện giờ hôm nay lãnh ăn thượng một đốn cái lầu kia cả người đều sảng khoái, chính là An An mang thai, vô pháp tự tay làm lấy làm những cái đó ăn ngon, đằng trước tới tĩnh thành ta cũng làm đầu bếp nữ dựa theo phương thuốc tới làm chính là xào ra tới nước cốt hương vị chính là không bằng An An An làm hào. Tống Bác Nguyên mắt trông mong nhìn Khương Âu An, cũng không biết gì thời điểm mới có thể ăn thượng An An làm mỹ thực. Tống Bác Nguyên nói lão công chủ đều nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Ngân vọng nhã quấn lấy Khương Âu An làm nàng kêu một tiếng nhị sư tỷ Khương Âu An vẫn là hô một tiếng nhị sư tỷ nàng thanh âm nguyễn nguyễn trên mặt mang theo tươi cười theo khóe miệng tác động còn lộ ra khóe miệng bên hai cái tiểu má lúm đồng tiền cười đến Ngân vọng nhã tâm đều phải hóa bảo bối tiểu sư muội về sau nhị sư thì che chở ngươi lão nương nhóm ngươi đoạt ta nói tiểu sư muội kêu một tiếng sư huynh nghe một chút chăm dặm ảnh vội vàng nói. Khương Âu An khóe miệng độ cung càng sâu, lúc này, nàng đột nhiên liền nhớ lại tới lão đại ca cùng nàng nói qua nói. Đi bình an chấn, nàng liền tính là đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nàng lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, hiện tại xem như minh bạch, tiểu sư huynh, Khương Âu An cười đến mi mắt cong cong, vươn tay sờ sờ trăm dặm ảnh đầu. mươi 443 vì sống sót, thành độc người một. tiểu sư muội thật ngoan về sau có người khi dễ ngươi ngươi nói cho tiểu sư huynh tiểu sư huynh cho ngươi xuất đầu Trăm dặm ảnh đó là một cái khoe khoang cùng kiêu ngạo tiểu miu cũng nóng nảy an an tiểu sư muội ta đâu khương âu an cổ họng tràn ra tiếng cười ngũ sư huynh ta là ngũ sư huynh an an là tiểu sư muội an an kêu ta sư huynh hắc hắc tiểu miu ngây ngô cười khương tiểu sư muội ta đâu Khương Ấu An thanh thúy hướng tới bạch thư nói, tứ sư huynh, về sau ra cửa có phải hay không phải cho ngươi hệ căn dây thừng đâu. Hắc hắc, bạch thư gãi gãi cài ót, cái này chủ ý hảo A, về sau ra cửa liền cấp A thư chói căn dây thừng. Ngân vọng nhã cười ha ha, Khương Ấu An mấy người còn đang nói nói giỡn cười, Khương Ấn Trần đi đến mặc phù bạch bên người, hạ giọng nói, Lâm Vương có không mượn một bước nói chuyện. Mặc phù bạch nhìn Khương Ấn Trần liếc mắt một cái, theo hắn đi đến góc vị trí. Chúng ta tìm được rồi tiểu sư muội còn phải đến đại lượng lục diêu thảo, đều là sự tình tốt giữa chưa phải hào hảo ăn một đốn thế nào. Tán đồng ta hiện tại đều đói bụng, chăm dặm ảnh sơ sơ chính mình bụng. Tiểu sư đệ ngươi đoạt ta nói, tiểu nghiêu nói, lại là một trận cười vang. Ta nghe nói nha đầu làm cái lầu ăn rất ngon. Lão công chủ ở ngay lúc này thấu lại đây. Nhắc tới đến cái lầu, ngân vọng nhã liền thèm. An an gần nhất thân thì không khỏe, phòng bếp khói dầu trọng, vẫn là đừng ăn lầu. Ngân vọng nhã nói, nhị sư thì người nước miếng đều rơi xuống. Khương Âu An cười nói, Ngân vọng nhã chạy nhanh đi lau. Chỉ là nơi nào có cái gì nước miếng a? Khương Âu An ha ha ha cười to. Hôm nay giữa trưa liền ăn lẩu. Hảo ra, tiểu nghiêu cao hứng cưa chân múa tay. Mấy ngày này Khương Âu An cũng không lại có thường phun cảm giác, tuy rằng phòng bếp khói dầu trọng, bất quá ngẫu nhiên làm làm cũng không có việc gì. Khương Âu An nói làm liền làm chỉ là không thấy được Tiểu Bạch nàng nhìn một vòng mới ở trong góc nhìn đến Tiểu Bạch cùng Khương Vẩn Trần hai người Khương Vẩn Trần để cái gì cấp mặc phù bạch mặc phù bạch thu tiểu sư muội ngươi muốn ăn cái gì Ngân Vọng Nhã nói kéo về Khương Âu An suy nghĩ nàng đốn thanh ta muốn ăn thịt bò mặt khác đều có thể ta đây làm lão ngu bọn họ nhiều mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về ân Khương Âu An lại nhìn góc phương hướng liếc mắt một cái. Nàng đi phòng bếp xào nước cốt lầu, lão ngu vợ chồng mang theo lam ăn cùng chung rực bọn họ mua tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, liền ngân vọng nhã đều giúp đỡ cùng nhau rửa rau cùng nghiền nát tương vừng từ từ. Ta người này không nặng ăn uống chi dục, chỉ cần là có thể ăn, đều có thể. Nhìn đến lão công chủ chờ mong cái lầu tiểu lão đầu hừ hừ nói hai câu. Phần cũng có thể ăn, ngươi ăn không? Lão công chủ trả lời. Tiểu lão đầu, đi con mẹ ngươi, một canh giờ sau, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Có khách điếm đầu bếp nữ giúp đỡ vội, khương ấu an xào không ít nước cốt lầu. Có cả chua canh đế, nấm canh đế còn có hồng du du miu du canh đế. Thất tình cung vài vị cung chính cùng với một ít có địa vị đệ tử thu được tin tức cũng đều hướng tới khách điếm tới rồi ám môn cũng là như thế. Còn hảo khương ấu an xào không ít nước cốt lầu, nguyên liệu nấu ăn phương diện lại làm khách điếm người đi mua chút. Khách điếm đại đường ngồi đầy người, liên quan cách vách tiểu lầu cũng bị bao hạ. Đây là cái gì nhân gian mỹ vị Ở xuyến một khối thịt dê sau, lại chấm thượng tương vừng tiểu lão đầu trực tiếp thật thơm. Hiện giờ đã là mùa đông. Thần cường thân thể người, nhưng thật ra không sợ lãnh. Chỉ là tại đây loại mùa đông khắc nghiệt có thể ăn thượng như vậy. Một đốn cái lầu cũng là một kiện làm người hạnh phúc chuyện này. Khương ấu An ăn no nê một đốn liền trước lên lầu nghỉ tạm đi. Mới vừa vào phòng, mặc phù bạch cũng theo tiến vào. Mọi người đều thật cao hứng, người như thế nào không uống một ly. Nam nhân tiến lên một bước đem tiểu cô nương ôm ở chính mình trên đùi ngồi, khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ vỗ về nàng mềm mại lưng. Tưởng nhiều bồi bồi ngươi, ốp, Khương Âu An cũng không nói thêm gì, nàng một đôi tay nhỏ liền ở nam nhân trước ngực nhẹ vỗ về. Mặc phù bạch ánh mắt ám ám, An An, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Khương Âu An hướng hắn cười một cái, ngay sau đó sừng sốt. Như thế nào không có? Nàng đương nhiên không phải cố ý trêu chọc hắn, mà là ở trên người hắn tìm cái gì. Tay nhỏ bị bắt ở, mặc phù bạch tiến lên, môi mỏng rừng ở hắn phấn nộn cánh môi thượng khẽ cắn một ngụm Nam nhân không có lập tức liền dừng lại ý tứ ở khương ấu an ăn đau theo bản năng trương môi khi nam nhân liền tiến quân thần tốc cướp lấy nàng hương thơm cùng điểm mỹ. Một đôi bàn tay to càng là không kiêng nể gì nơi nơi du tẩu. Tiểu bạch, ân. Khương Âu An tay nhỏ xô đầy miêu tả đỡ bạch ngực, thật vất vả mới đưa hắn đẩy ra. Liền thấy nam nhân đôi mắt phiếm một mặt hồng, làm vốn dĩ liền tinh xảo ngũ quan càng vì tuyệt sắc. Khương Âu An cũng ở điều tức, đối mặt tiểu bạch kia thâm thúy lại mang theo nùng liệt sắc thái con ngươi, nàng cắn cắn môi cánh. Khương mẩn chần cho thứ gì? Tiểu bài con ngươi sắc thái phai nhạt chút, hắn nhướng mày sao. Thấy được, ân. Khương Âu An gật đầu, một đôi mắt to còn có không có rút đi mê mang. Mặc phù bạch không có lập tức nói chuyện, hắn dừng một chút, mới vừa rồi ngươi chính là ở tìm kia đồ vật. Khương âu An gắt gao nhìn mặc phù bạch đôi mắt, ngươi thu hồi tới, có phải hay không như ta suy nghĩ. Mặc phù bạch vươn tay đem khương âu An bên má tóc mái loát đến nhĩ sau. Ngươi đừng động, còn không đợi khương âu An mở miệng, mặc phù bạch liền nói, liền tính là vì chúng ta hài tử, vì ta chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Khương Ấu An tay nhỏ cầm lòng không đầu nhéo mặc phù bạch vạt áo. Tiểu bạch ta làm không được, nàng lắc đầu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, mặc phù bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quá nguy hiểm, ngày ấy, hắn cùng an an nhắc tới Khương Bẩn Trần nhất trụy hồ việc Khương Bẩn Trần cũng xác thật là nghe được. Mới vừa rồi Khương Bẩn Trần đem hắn gọi vào một bên, chính là nói chuyện này. Khương Bẩn Trần nguyện ý hỗ trợ mà mặc phù bạch tính toán dùng hắn huyết tới đối phó huyết vương cổ. Chỉ là khơ bẩn trần huyết quá độc đó là làm chung cổ giả uống hắn huyết chỉ sợ người cùng cổ trùng đều sẽ chết. Hắn tưởng thông qua khác biện pháp tới ức chế khơ bẩn trần máu độc tính. Đương nhiên cái này quá trình cũng yêu cầu khơ bẩn trần lấy máu. Mà hắn cũng không thể đụng tới khơ bẩn trần máu, một khi gặp phải thậm chí khả năng tánh mạng khó giữ được. Thà còn không biết có hiệu quả hay không, nói ra cũng sẽ làm Khương Âu An lo lắng, cho nên hắn là tính toán không nói, chỉ là không nghĩ tới tiểu cô nương chú ý tới. Khương Âu An trong mắt tràn đầy kiên định tay nhỏ cũng gắt gao nắm lấy hắn bàn tay to. Mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, chúng ta đều phải cùng đi giải quyết ta không sợ nguy hiểm, chỉ sợ mất đi ngươi. Ngu ngốc, mặc phù bạch không thể nề hà nói câu, dùng gương mặt nhẹ nhàng cỏ cỏ Khương Âu An mặt. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Tĩnh ngoài thành, gió lạnh chung, một mặt màu đỏ góc váy phi dương. Nguyên bảo cửa hàng, ha hả ghê gớm a. Thánh nữ, giáo chủ ý tứ, là làm ngài hủy diệt tống Bắc Uyên bọn họ được đến Lục diều Thảo, còn có mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải đem độc người A Giang mang về Hắc Sơn giáo, chẳng sợ làm hắn trở thành một cái hoạt tử nhân đều có thể. Nữ tử nghe vậy, nỉ non nói, hòa tử nhân a kia thật sự quá đáng tiếc, dù sao cũng là ta hoàn mỹ nhất kiệt tác. Audio truyện được đọc ở coookdoctruyen.com 444 vì sống sót thành độc người hai. Hôm sau, Mạc Phù Bạch phái người kêu tới Tống Bắc Nguyên cùng Lão Công Chủ bọn họ. Mạc Phù Bạch nói lên Khương Nguẩn Trần trụy hồ việc, trong phòng người đều động tác nhất trí nhìn về phía Khương Nguẩn Trần. Mạc Phù Bạch lại đem chính mình cùng Khương Âu An ý tưởng nói cho mọi người nghe. hắc Sơn giáo kia giúp con dẹp trốn đến như vậy ẩn nấp nam vực lại lộn xộn đó là đến bây giờ, đều không có bọn họ ẩn thân manh mối, nghĩ đến cũng chỉ có thử xem nhìn. tiểu lão đầu nghĩ nghĩ nói này quá nguy hiểm ngân vọng nhã nhíu mày hắn đầu lời nói một đốn ngân vọng nhã lại nhấp nhấp môi quá mức mạo hiểm trăm dặm ảnh cùng bạch thư đám người gật đầu Từ xem xem đi tuy nói hiện tại có lục diều thảo khá vậy không thể lại chờ đợi khương âu an thấp giọng nói lúc này lão công chủ hướng tới khương bần trần nhìn mắt nói là có thể thử xem xem rốt cuộc hắn sẽ trở thành độc người chính là hắc sơn giáo làm ra tới Lời này vừa ra, Lam An cùng chung rực đều là sửng sốt. Khương Âu An cũng đốn hạ, hỏi, lão công chủ có biết chút cái gì? Khương Uẩn Trần cũng dương mắt xem lão công chủ, mở miệng chính là liễu môn chủ. làm An nha đầu này đem A Giang mang về ám môn sau, ta liền cùng mặc lão nhân thảo luận qua, đại khái Hắc Sơn giáo mân mê ra tới một cái giết người công cụ tới tai họa người chính là không có thể khống chế được A Giang, nhưng thật ra làm ta ám môn chiếm tiện nghi, hắc hắc. Tiểu lão đầu nói còn cười cười. lão công chủ trắng tiểu lão đầu liếc mắt một cái a giang mất đi ký ức hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ biến thành bộ dáng này nhưng khẳng định cùng hắc sơn giáo là thoát không được can hệ Hắc Sơn giáo giáo chủ kia lão âm trùng sư phụ là độc vương quỳ kiêu, lại thích thượng chính mình đối thủ một mất một còn thanh vân thần y, thanh vân thần y đệ đệ là chết ở quỳ kiêu trên tay, đối quỳ kiêu kia chính là có huyết hải thâm thù, sau lại nàng bị quỳ kiêu cầm tù lên, lúc này, hai người cũng không đình chỉ đánh giá, một cái hạ độc một cái giải độc này trung gian quá trình ta là không rõ lắm, bất quá sau lại thanh vân thần y đã bị quỳ kiêu biến thành độc người. Lão công chủ giọng nói mới vừa dừng một chút. Khương Ấu An cùng Lam An liền chăm miệng một lời hỏi, sau đó đâu? Khương Âu An nhấp nhấp dục muốn nói suốt khẩu nói cũng không lại nói ra tới. Mặc phù bạch tay rơi xuống tay nàng thượng, nắm chặt nàng tay nhỏ. Khương Âu An liếc hắn một cái, thanh vân thần y cuối cùng thế nào? Lam An lại lập tức hỏi, lão công chủ uống lên ly trà chậm rãi nói, thanh vân thần y vô pháp tiếp thu chính mình trở thành độc người sự thật. thậm chí tuyệt vọng, nàng dục tự mình kết thúc cuối cùng. Quỳ Kiêu vẫn là không đành lòng. Đem thanh vân thần y khóa tại địa lao dốc hết tâm huyết điều chế ra một loại tên là vực sâu kịch độc, tổng cộng chỉ có ba viên. Hắn đại khái là tưởng lấy độc trị độc, ai biết cấp thanh vân thần y dùng sau thanh vân thần y biến thành một cái hoạt tử nhân tồn tại càng như là đã chết. Quỳ Kiêu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngày xưa bạn tốt lại theo dõi hoạt tử nhân thanh vân thần y. Kia thanh vân thần y tuy thành bộ dáng kia còn là cái độc người, nàng huyết chính là kịch độc. Lại sau lại quỳ kiêu kẻ thù cũng đều sôi nổi sát tới cửa tới báo thù, hắn liền đem thanh vân thần y cấp thiêu chết mà chính mình cũng dùng một viên vực sâu độc dược đương trường tử vong. Lão công chủ nheo nheo mắt, sớm chút năm ta liền biết lão âm trùng tưởng làm mấy cái độc người ra tới, bất quá vẫn luôn đều không có thành công, thẳng đến nhìn đến A Giang xuất hiện. Lúc trước người đối A Giang còn có sát tâm tới, vẫn là ta ngăn đón, người nếu là thật đối A Giang hạ tay, chính là bạch bạch sát huynh kẻ thù. Tiểu lão đầu hắc hắc nói, ngươi lăn, lão công chủ lại nói, ngươi lưu lại hắn, chẳng lẽ không phải có thể có lợi. Hai cái lão nhân lại bắt đầu nói rõ chỗ yếu, lại cho nhau nói rõ chỗ yếu, ngày thường xuyên cái gì quần lót đều đến rũ ra tới. Thảo luận một buổi sáng, cơm trưa sau, Khương ấu An làm người suốt đêm chế tạo gấp gáp công cụ đều đưa lại đây. Tối hôm qua nàng cùng Tiểu Bạch Thương thảo qua tính toán đem Khương Huẩn trần máu độc tố cấp pha loãng rớt. Bọn họ lại là không thể dùng tay trực tiếp đi chạm vào Khương Uẩn Trần Máu cho nên Khương Âu An làm người chế tạo rất nhiều công cụ tỉ như da trâu bao tay những cái đó. Bàn dài thượng bãi bình ngọc nhỏ, bình khẩu bị nút lọ tắc khẩn trên mặt đất còn có mấy cái lồng sắt, lồng sắt phóng mấy con thỏ đều là dùng để làm thực nghiệm. Không chỉ có là Khương Âu An cùng mặc phù bạch bắt đầu vội lên. Ám môn cùng thất tinh cung cùng với phù phong đường cũng vội lên. Vội vàng thống kê lục diều thảo số lượng cũng tính toán đưa hướng nam vực các địa phương. Lục diều thảo tin tức tản sau khi rời khỏi đây, cũng làm bịt kín khói mù nam vực có một tia trong sáng. Tống Bắc Nguyên thống kê hảo muốn đưa đi ra ngoài lục diều thảo sau, đã là ba ngày sau. Sáng sớm, liền có tam đại thế lực người hộ tống ra tĩnh thành. Không phải tránh ra cửa thành sao, tống Bắc Nguyên hướng tới cửa thành đi tới. Vừa dứt lời, liền nghe được phanh phanh phanh tạp cửa thành thanh âm. Mau mở cửa, làm chúng ta đi vào. Sao lại thế này? Tống Bắc uyên Mày Một Ninh, hướng tới thuộc cửa thành La trưởng sự hỏi. Đường chủ, này cửa thành không thể khai. La trưởng sự sắc mặt thực bạch. Có ý thứ gì? Bên trong thành, một chỗ khác, đã nhiều ngày, Khương Âu An cùng mặc phủ Bạch ngày đêm đều ở nghiên cứu Khương Nguẩn Trần Huyết. Tối hôm qua sau nửa đêm nàng có điểm choáng váng đầu, mới trở về phòng ngủ rác. Buổi sáng tỉnh lại sau, đi dặn do Tiểu Bạch đem cơm sáng ăn sau, Khương Âu An cũng không có lưu tại trong phòng tiếp tục nghiên cứu độc huyết mà là mang theo từ thị vệ đi trước phụ cận hiệu thuốc. Chờ rời đi hiệu thuốc sau, nàng lại đi mua chút làm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn. Chờ đến trở về khách điếm, mân mê hảo sau, đã là chính ngọ thời gian. Khương Âu An gõ Lam An cửa phòng. Ai a Lam An mở cửa, liền nhìn đến cửa Khương Âu An. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Khương Âu An trên tay sách theo giấy dầu bao. Giấy dầu trong bao còn phiêu ra điểm tâm mùi hương. Mang theo một cổ nhàn nhạt hoa quế mùi hương. An An tỉ tỉ tiến vào ngồi. Không được ta đợi lát nữa muốn đi tiểu bạch nơi đó Khương Âu An đốn hạ. Lam An chớp đôi mắt xem nàng. Khương Âu An suy nghĩ một chút vẫn là từ trong lòng ngực móc ra hai cái bình thuốc nhỏ. Đây là ta chính mình làm thuốc viên phiền toái Lam An ngươi đưa cho Khương Huẩn Trần còn có bánh hoa quế. Nói, Khương Âu An nhét vào Lam An trong tay. Khương Âu An ngập ngừng môi, vẫn là thấp giọng nói, đừng cùng hắn nhắc tới ta. Lam An sửng sốt ngay sau đó liệt nha, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. An An thì tỉ, ngươi yên tâm hảo ta không nói. Khương Âu An hướng tới Lam An hơi hơi gật đầu, liền xoay người đi rồi. Lam An dò ra cổ xem Khương Âu An đi hành lang dài tận cùng bên trong nhà ở sau cười hắc hắc. Nàng xoay người, một mặt cao dài thân ảnh cũng từ bình phong sau đi ra. Là khương Nguẩn Trần, bình phong sau phóng tịnh chậu nước, hắn đi giặt sạch cái tay, liền nghe được kia nói thanh uyển ôn nhu thanh âm, nhạ ngươi đồ vật. khương Nguẩn Trần cặp mắt kia gắt gao mà nhìn chằm chằm Lam An tay. Nghe được Lam An nói sau, hắn thật mạnh gật đầu. Lam An tiến lên, đem dược bình cùng điểm tâm đều nhét vào trong lòng ngực hắn. Kia một chốc, khương Nguẩn Trần hốc mắt liền đỏ. Ngay sau đó, hắn lại cười, hồng hốc mắt lộ ra một cái si ngốc tê cười cực kỳ giống được đến kẹo hài tử, đầy người vui sướng. An An thân thủ làm, chương 445 vì sống sót, thành độc người ba. Khương Âu An vào nhà khi tiểu bài còn ở vội. Đã nhiều ngày hai người đều ở pha loãng khương quẩn trần máu độc tính, nhưng hắn máu độc tính quá cường, hai người dùng các loại giải độc dược liệu đều không có dùng. Xem tiểu bạch hết sức chăm chú, Khương Âu An cũng không quấy dày, nàng đi sửa sang lại một bên dược liệu. Toàn bộ đều là giải độc dược liệu, đều là thất tinh cung cùng ám môn cung cấp. Sửa sang lại giữa, Khương Âu An phát hiện nhiều mấy chục cái tinh mỹ hộp gấm. Nàng nghĩ nghĩ, mới nhớ lại tới, đây là ngày hôm trước Nguyên bảo cửa hàng vị kia chu trưởng sự phái người đưa tới, nói là bồi tội dùng. Bên trong đều là một ít quý báu dược liệu, lại mở ra một cái màu trắng hộp gấm, bên trong phóng tuyết vân hoa. Tiểu bạch phía trước cho nàng mấy quyền y thuật, một quyển sách thượng liền ghi lại tuyết vân hoa. Tuyết vân đậu phộng lớn lên ở đại cực trên núi, mà đại cực sơn trên bản đồ nhất phía bắc phương vị Là cái hàng năm hạ tuyết địa phương, ở đại cực sơn chân núi có cái bắc vân chùa, bên kia cư dân đều là tín đồ. Đại cực sơn cũng bị phía bắc cư dân xưng là thánh sơn. Bọn họ đem tuyết vân hoa kêu làm thánh hoa, không cho phép người ngoài tùy ý đi ngắt lấy. Tuyết Vân Hoa cũng có thanh nhiệt giải độc hiệu quả, địa phương cư dân tưởng cầu một đoá Tuyết Vân Hoa yêu cầu thành kính một bức một dập đầu thượng đại cực sơn mới được. Một con bàn tay to rơi xuống Khương Âu An trên đầu. Suy nghĩ cái gì? Khương Âu An suy nghĩ bị đánh gãy. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn trước mắt thanh ảnh có điểm trọng tiếng nói cũng có chút khàn khàn. Từ quyết định nghiên cứu Khương bẩn Trần huyết sau Tiểu Bạch liền không như thế nào ngủ quá. Khương Âu An có điểm đau lòng. Tiểu Bạch, ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Này không phải thương lượng, là cường ngạnh yêu cầu. Ân, Mặc Phù Bạch cũng không cự tuyệt. Khương Âu An nghe vậy, liền thở vào nhẹ nhõm. Mặc Phù Bạch tiến lên ở nàng trên trán lưu lại một hôn. Ta đi nghỉ ngơi, ngươi đừng sằng bậy. Ta biết ta hiện tại cũng không phải một người, trong bụng còn có một cái đâu. Mặc Phù Bạch khóe môi hơi câu, nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy. Mau đi ngủ một lát. Khương Âu An xô đầy miêu tả đỡ Bạch. Nàng đem những cái đó dược liệu đều thu hào sau, nghe được dưới lầu động tĩnh thanh rất đại Khương Âu An phất phất chính mình làn váy, mở cửa đi xuống lầu. ngươi không phải làm người hộ tống lục diều thảo ra khỏi thành sao. Đây là liễu môn chủ thanh âm. Đã xảy ra chuyện, Tống Bác Uyên nói những lời này sau, liền trực tiếp cầm lấy khách điếm đại đường trên bàn ấm chạo cục tưới nước. Tống bắc Nguyên buông xuống ấm trà, phanh mà một tiếng ấm trà cùng cái bàn va chạm ở bên nhau phát ra thanh âm. tống bắc uyên xoa khóe miệng việt nước hắc sơn giáo có thể khống chế những cái đó trung cổ giả trong cơ thể cổ trùng những cái đó trung cổ người vì mạng sống một đám đều đầu nhập vào hắc sơn giáo hiện giờ ngoài thành tụ tập càng ngày càng nhiều trung cổ giả bọn họ muốn vào thành lão công chủ sắc mặt đen xuống dưới ta liền biết không đơn giản như vậy nam vực càng ngày càng nhiều người trúng huyết vương cổ mà bọn họ có thể khống chế cổ trùng liền tương đương với khống chế bọn họ mệnh làm cho bọn họ làm gì liền làm gì Nam vực vốn dĩ liền Ngư Long Hỗn tạp cái dạng gì bỏ mạng đồ đệ đều có, những người này đều vì bọn họ sử dụng, Nam vực rơi xuống Hắc Sơn giáo trên tay, chính là vấn đề thời gian. Hướng lớn nói, tùy ý phát triển nói, quanh thân những cái đó quốc gia đều không thể may mắn thoát khỏi. Tống Bắc Uyên nhíu mày nói, hiện tại cũng không thể mở ra cửa thành, Lục Diều Thảo cũng đưa không ra đi a. Ngân vọng Nhã nói, mọi người đều ở kịch liệt thảo luận. có nhân tính từ cấp liền la hét mở ra cửa thành, đem những cái đó vì mạng sống đầu nhập vào Hắc Sơn giáo người đều cấp lộng chết. Có người phản đối, tóm lại nghị luận sôi nổi. Kia chúng ta không mở cửa thành cũng không phải chuyện này nha. Hắc Sơn giáo khẳng định là thu được tin tức biết được chúng ta đều biết Lục Diều Thảo có thể ngăn cản huyết vương cổ tự hành bài chứng, cho nên đem những người đó đều tụ tập đến Tĩnh Thành tới nháo sự. Bọn họ tưởng hủy diệt chúng ta trên tay Lục Diều Thảo. Tống Bác Uyên nói: xác thật nửa canh giờ trước ta liền thu được phi ưng truyền thư, là ngày hôm trước đưa đến tĩnh thành phụ cận hai tòa thành trì lục diều thảo đều ở trên đường bị đoạt." Khương Âu An không nói gì, chỉ là hủy diệt lục diều thảo sao? Chính là vì cái gì không đợi lục diều thảo đều bị hộ tống ra khỏi thành sau, lại đem người tụ tập ở cửa thành ngoại đâu? Đem người tụ tập ở cửa thành ngoại tưởng đem đảo loạn tĩnh thành, sau đó làm hai bên bắt đầu chém giết sao? Khương Âu An ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nàng còn ở suy tư, những cái đó con dẹp nhóm cũng bắt đầu lui tới, cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Hắc Sơn giáo thật đúng là thật lớn dã tâm a. Khương Âu An trong đầu hiện lên cái gì, nhưng không có bắt lấy. Một đôi tay rơi xuống nàng trên vai. Khương Âu An suy nghĩ bị xả trở về, nàng quay đầu. "Là tiểu Bạch, ngươi không phải đi nghỉ tạm sao? Ngươi cảm thấy ta có thể nghỉ ngơi được chứ?" Xác thật dưới lầu quá xào. thấy Mặc Phù Bạch tới, Liễu Môn Chủ thấu tiến lên hỏi, Bạch Bạch ngươi chuyện đó nhi nhưng có tiến triển? Mặc Phù Bạch lắc đầu, thực mau. Mặc Phù Bạch còn nói thêm, các ngươi ba cái đi theo ta. Hắn chỉ chính là Tống Bắc Uyên cùng Lão Công Chủ cùng Liễu Môn Chủ ba người, ba người theo Mặc Phù Bạch lên lầu, lên lầu không bao lâu, bốn người liền xuống dưới, Khương Âu An đi trong phòng. nàng tìm được tiểu bạch không hỏi tiểu bạch tìm tống bắc uyên ba người toa cái gì mà là nói ta cảm thấy cái này thời kỳ thất tinh cung cùng ám môn cùng với phù phong đường phải chú ý hạ thân biên có hay không xuất hiện dị thường người người chỉ chính là trung cổ khương Âu an gật đầu nếu là người một nhà giữa có người cũng làm phản sự tình sẽ trở nên thực khó giải quyết mặc phù bạch gật đầu an an cùng ta nghĩ đến một chỗ đi mới vừa rồi ta tìm ba người lên lầu đó là vì việc này khương ấu an hơi hơi mỉm cười Tiến lên giữ chặt hắn bàn tay to. Khi hiện tại ngươi nên đi nghỉ ngơi, bần ta ngủ nửa canh giờ. Mau đi mau đi, mặc phù bà trở về phòng. Khương Ấu An nhìn bầy biển ở trên bàn bình ngọc nhỏ. Bên trong trang Khương mẩn Trần Huyết, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, Khương Ấu An có điểm thất thần. Thực mau, nàng đem tuyết vân hoa từ hộp gấm lấy ra, đem này cây dược liệu mân mê thành bột phấn trạng. Tuyết Vân hoa có cổ nhàn nhạt hương thơm chui vào chóp mũi nội, làm người không khỏi địa tinh thần rất nhiều. Mặc phù bạch nằm trên giường, vẫn chưa lập tức đi vào giấc ngủ. Một lát có người ở gõ cửa phòng. Bên ngoài truyền đến từ thị vệ thanh âm. Vương ra, mặc phù bạch đứng dậy, ngồi ở mép giường thượng thanh âm trầm thấp nói tiến vào. Từ thị vệ đẩy cửa mà vào từ trong lòng ngực lấy ra tin hàm đưa cho mặc phù bạch. Mặc phù bạch tiếp nhận tin hàm nhìn lại. Hào! tư thị vệ nhìn đến nhà mình chủ từ trên mặt lộ ra miệng cười vương ra từ thị vệ mới vừa mở miệng mặc phù bạch nói diệu quốc đại quân phá ứng quốc hoàng thành Từ thị vệ chừng lớn đôi mắt ứng quốc mất nước mặc phù bạch đem tin hàm đưa cho từ thị vệ Từ thị vệ nhanh chóng xem nhà mình chủ từ tới nam vực phía trước đem đông gia quan mới đem quân điều đến bắc gia quan đối khương ra đường huynh đệ hai ủy lấy trọng trách mà khi hai huynh đệ cũng không phụ phó thắc xuất lĩnh đại quân phá ứng quốc hoàng thành Ở thư tín tượng viết sở dĩ có thể nhanh như vậy phá đánh tới ứng quốc Hoàng Thành cũng cùng Khương Cầm Nam có quan hệ. Mặc Phù Bạch tới Nam Vực tìm Khương Âu An cũng chỉ hoãn một đoạn thời gian, không biết như thế nào liền truyền ra tin tức nói Mặc Phù Bạch chết ở Nam Vực. Đông Gia Quan còn hảo, Bắc Gia Quan bên này quân tâm giao động hơn nữa mới đem quân bị điều nhiệm đến Đông Gia Quan có chút tướng sĩ không quá phục Khương Nhan cùng Khương Dương thế cho nên Diệu Quốc bên này vốn dĩ đoạt ứng quốc 7 tòa thành trì, hai tòa thành trì bị ứng quốc đoạt lại. Đó là như thế, diệu quốc kinh thành tân đế tốc phái Khương Cẩm Nam trần an quân tâm. Khương Cẩm Nam trong khoảng thời gian này liền lưu tại Bắc Gia Quan, hắn ở phía sau màn bày mưu tính kế, mà tiền tuyến Khương Nhan cùng Khương Dương kiêu dũng thiện chiến, không chỉ có lại đem bị đoạt trở về hai tòa thành trì cấp đoạt lại, lại liên tục công chiếm ứng quốc ba tòa thành trì quân tâm ổn định đường huynh đề cũng dùng thực lực cáo chứng minh rồi chính mình. Ba người phối hợp hạ, xuất lĩnh diệu quốc đại quân tại như vậy đoàn thời gian phá ứng quốc mươi 446 vì sống sót, thành độc người 4. Mặc phù bạch trong mắt tràn đầy vui mừng, tư thị về cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng dương lên. Kể từ đó, vương gia cũng không cần cứ như vậy cấp chạy trở về. Tiểu bạch, tiểu bạch, một đạo vội vàng thanh âm vang lên, nghe được Khương Âu An thanh âm, mặc phù bạch cơ hồ là lập tức đứng dậy. An An, Khương Âu An đẩy cửa mà vào, nàng trên mặt mang theo vui mừng, bắt lấy mặc phù bạch tay. làm sao vậy Là tuyết vân hoa, tuyết vân hoa, đúng vậy, chính là tuyết vân hoa ngươi mau theo ta lại đây. Khương Âu An túm miêu tả đỡ bạch qua đi. Bọn họ chuyên môn muốn một gian nhà ở tới nghiên cứu Khương Vân Trần Huyết. Khương Âu An lôi kéo mặc phù bạch tiến vào khi trên mặt đất có con thỏ, liền quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Sơ khai còn tưởng rằng là đã chết, chỉ là nhìn kỹ đi kia tai thỏ còn cự quậy vài cái. Không chết, mặc phù bạch nhìn về phía Khương Âu An. Khương Âu An thật mạnh gật đầu, là tuyết vân hoa này con thỏ dùng khương bẩn trần huyết. Không vội, ngươi chậm rãi nói, khương Âu An là quá kích động, nàng hít sâu hai khẩu khí, mới khắc chế chính mình kích động chi tình. Nàng đem tuyết vân hoa cấp nghiền nát sau, lẫn vào khương bẩn trần huyết, nàng thả con thỏ ra tới phải làm thực nghiệm. Mặc phù bạch phía trước cũng là như thế này làm, mục đích là pha loãng rớt khương bẩn trần huyết độc tính. Chỉ là phía trước đều thất bại. Nhưng lần này, con thỏ dính khương bẩn trần huyết sau, cũng không có lập tức độc phát nhưng thân thể tê mỏi, vẫn không nhúc nhích. Mặc phù bạch nghe vậy, bắt con thỏ tới xem, an an còn có tuyết vân hoa, còn thừa một ít, tiểu từ, ngoài cửa từ thị vệ nghe được thanh âm, vào phòng. Vương gia có gì phân phó, đi bắt hai cái chung cổ người tới, lại là ba ngày, ngoài thành trong rừng. Thánh nữ phụ cận nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Hắc Sơn giáo người đều không sai biệt lắm đến Tĩnh Thành, ta xem người không sai biệt lắm, khi nào động thủ? Gấp cái gì, một bộ váy đỏ nữ tử không cho là đúng. Giáo chủ ở thúc dục, làm ngài chạy nhanh đem độc người mang về. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, tựa hồ có điểm không kiên nhẫn. Ta đã biết, bên cạnh người không nói nữa. Ngư Toàn Nhi nhìn cửa thành phương hướng, dưới ánh trăng Tĩnh Thành cửa thành ngoại đều là rậm rạp đám người. Những cái đó đều là chúng huyết vương cổ muốn mạng sống người A. Bởi vì ngủ đến sớm, buổi sáng trời còn chưa sáng, nàng liền tỉnh. Vào đông, bên ngoài sắc trời đều lượng vãn, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, khàn khàn thanh âm ở bên tai vang lên, nàng tay nhỏ bị nam nhân bàn tay to bao bọc lấy. Ngủ nhiều ngủ không được, Khương Âu An hướng tới mặc phù bạch cười, tức khắc mi mắt cong cong. Trong khoảng thời gian này vất vả, chờ nam vực sự tình giải quyết sau, chúng ta liền trở về dưỡng thai. a chính là ta còn muốn đi bình an trấn thấy huyền văn đại sư a Người nhị sư thì nói qua, huyền văn đại sư còn đang bế quan giữa, người đi bình an trấn cũng không thấy được hắn, đi về trước đem hài tử sinh hạ tới lại nói, bằng không ta xuất trinh cũng không an tâm. Kia đến lúc đó rồi nói sau, Khương Âu An đem đầu rúc vào mặc phù bạch ngực thưởng. Cửa thành bị mở ra, bọn họ xông vào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm, thanh âm kia đánh vỡ sáng sớm yên ắng, làm người từ ngủ mơ giữa bừng tỉnh, Khương Âu An cơ hồ là lập tức ngồi dậy tới, Mạc Phù Bạch cũng ngồi dậy tới, hai người bốn mắt tương đối. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi không cần chạy loạn. Khương Âu An gật đầu, Mạc Phù Bạch phủ thêm áo ngoài, xài bước rời đi phòng ốc. Trên đường cái truyền đến chém giết thanh âm, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. mẹ nó huyết vương cổ không muốn người mệnh lão tử muốn người mệnh các ngươi này đó súc sinh sát a giết bọn họ chúng ta mới có thể sống sót chủ tử lưu chiêu cùng liễu thuyền vào được khương âu an biểu tình lại là phá lệ bình tĩnh trên đỉnh đầu truyền đến động tĩnh lưu chiêu cùng liễu thuyền hai người đồng thời nhìn về phía trên đỉnh đầu dây tiếp theo có người từ nóc nhà xông vào tìm chết lưu chiêu cũng động thủ Chùa từ tử bên này liễu thuyền hô Khương Âu An một tay bảo vệ chính mình bụng nhanh chóng đi tới cửa. An An, người đãi ở khách điếm đại đường chỗ nào đều không cần đi. Đây là Lam An thanh âm. Nói xong, Lam An lại chạy về chính mình trong phòng. Từ trong phòng cửa sổ lầu 2 nhảy xuống, ra nhập chém giết sữa. Liễu thuyền mang theo Khương Âu An đi khách điếm đại đường. An An tì tì, niệm niệm chạy tiến lên, nắm chặt Khương Âu An tay. Trăm giảm ảnh cùng tiểu như bọn họ cũng đều ở trong đại đường. Chỉ là bên ngoài càng ngày càng nhiều người hướng tới khách điếm chém giết mà đến Khương Âu An mơ hồ nhìn đến trên đường Tiểu Bạch cũng gia nhập chém giết Trung dực thậm chí là Khương Quần Trần, Bạch Thư Tiêu Tìm, Tống Bắc uyên từ từ cũng đều ở chiến đấu hăng hái Trăm dặm ảnh cùng Tiểu Nghiêu còn lại là ở thủ Khương Âu An Những cái đó đầu nhập vào hắc Sơn Giáo Trung Cổ giả phần lớn đều là một ít tàn nhẫn người Vì mạng sống một đám thập phần điên cuồng Không được còn có thật nhiều người hướng tới bên này, An An thì tỉ lưu lại nơi này quá không an toàn. Lam An vọt tiến vào, bước nhanh đi đến Khương Âu An bên người, bắt lấy cổ tay của nàng. Chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Khương Âu An gật đầu. Lam An còn có trăm dặm ảnh tiểu mưu bọn họ che chờ Khương Âu An cùng nghiệm nghiệm từ cửa sau đi. Ai biết mới từ cửa sau ra tới, nơi này còn mai phục địch nhân. Bóng dáng, người mau chút giải quyết bọn họ. Lam An che chờ Khương Âu An đồng thời, hướng tới trăm dặm ảnh nói. Hào, các ngươi bảo vệ tốt An An, trăm dặm ảnh rút ra bản thân Nguyễn Kiếm. Lam An mang theo Khương Âu An nơi nơi trốn, thẳng đến phụ cận địch nhân càng ngày càng ít. Chỉ là còn không đợi Khương Âu An thở vào nhẹ nhõm từ mái hiên thượng nhảy xuống một đám người. Nhiêu tẫn, Lam An kinh hô ra tiếng. Đại Nhiêu gào giống một tiếng. Hắn bị vây quanh, Lam An lập tức túm Khương Âu An đi phía trước chạy. Niệm Niệm, Khương ấu An quay đầu lại, liền thấy Niệm Niệm cùng Đại nghiêu cùng nhau bị vây quanh. An An, tỷ tỷ, chúng ta chạy mau đi, có nghiêu Thẫn ở, Niệm Niệm không có việc gì. Khương ấu An cũng không biết chạy đến nơi nào, trước mặt là một ngọn núi đầu. Lam An ở phía trước nói, An An, tỷ tỷ, trên núi có cái phá miếu chúng ta đi trong miếu trốn trốn. Người không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ người, nghiêu Thẫn cùng bóng dáng bọn họ cũng sẽ không có việc gì. Đi nhanh đi. Lam An xoay người giữ chặt Khương Âu An thủ đoạn mang nàng lên núi. Không bao lâu, hai người liền nhìn đến một tòa phá miếu. Khương Âu An đã mệt đến sắc mặt trắng bạch. Nàng trả lau chính mình cái chán mồ hôi, lại thường thường sờ một chút chính mình bụng. Một màn này đều rơi vào Lam An trong mắt. Bên ngoài sắc trời đã sáng. Lam An ở ngay lúc này, đem phá miếu môn cấp đóng lại. Phá miếu ánh sáng tức khắc tối sầm rất nhiều. Khương Âu An tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Lam An. liền thấy trước mặt thiếu nữ trên mặt dương cười, chỉ là này ý cười dừng ở Khương Âu An trong mắt lại là thập phần quỷ dị. Khương Âu An biểu tình thay đổi, "Ngươi," lời nói còn không có nói xong, một thanh âm vang lên. "Vất vả, làm được không tồi." Khương Âu An quay đầu, liền nhìn đến chỗ tối đi ra một người, người này một thân màu đỏ váy dài. "Đúng là Ngư Toàn Nhi." Chương 447 vì sống sót, thành độc người năm Đứng ở cạnh cửa Lam An vào lúc này, xé xuống chính mình trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra một trương xa lạ mặt. Nàng này hướng tới Ngư Toàn Nhi phương hướng ôm quyền, vẫn là thánh nữ đa mưu túc trí. Ngư Toàn Nhi câu môi cười, lại lần nữa nhìn về phía Khương Âu An. Thật đúng là đã lâu không thấy A Khương Âu An, lúc này Khương Âu An lại là vẻ mặt khiếp sợ Ngư Toàn Nhi thực vừa lòng nàng biểu tình, nàng khoanh tay trước ngực tại chỗ qua lại đi. Ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ trở thành huyền văn đại sư đồ đệ không chỉ có là ngân vọng nhã chăm dặm ảnh, nghiêu tẫn còn có bạch thư đều che chở ngươi, còn có một cách tốt như vậy ca ca, Khương Âu An, mạng ngươi hảo đến làm ta đều ghen ghét đâu. Ngươi muốn làm cái gì? Khiếp sợ lúc sau Khương Âu An, đáy mắt tràn đầy đề phòng. Ngư toàn nhi ha ha ha cười hai tiếng. Đương nhiên là bắt ngươi tới uy hiếp Khương Quẩn Trần A, nhớ trước đây Khương Vẩn Trần Nhược dùng hai ngón tay là có thể dễ như chờ bàn tay bóp chết hắn ít nhiều ta, hắn hiện tại mới trở nên như vậy cường, này nam vực ai nghe được tên của hắn đều sẽ sợ hãi hắn hẳn là cảm tạ ta đâu. Nguyên lai like là ngươi A, Khương Âu An mày nhíu chặt, đúng vậy ta sáng tạo độc người. hắc sơn giáo chỉ có ta thành công hắn là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm chính là đáng tiếc ta muốn đem hắn biến thành hoạt tử nhân như vậy hắn mới có thể ngoan ngoãn lưu tại hắc sơn giáo khương ấu an lạnh lùng nhìn ngư toàn nhi ngư toàn nhi tiến lên nắm khương ấu an hàm dưới khiến cho nàng ngẩng đầu tới mặc kệ hắn hiện tại có bao nhiêu cường người luôn là nàng nhược điểm bất quá muốn bắt ngươi tới thật đúng là phí thật lớn một phen công phu a Khương Âu An ta khuyên người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn, nói cách khác Ngư Toàn Nhi nhìn mắt nàng bụng. Ngươi cần phải mất đi rất quan trọng người Nga, Ngư Toàn Nhi đáy mắt tràn đầy thực hiện được ý cười. Hiện tại chụp tới Khương Âu An, liền chờ lại đem Khương Âu Trần cấp đưa tới. Nàng lại đem vực sâu cấp Khương Âu Trần ăn vào. Kể từ đó, Khương Âu Trần liền sẽ biến thành hoạt tử nhân, trong thân thể hắn độc tính cũng có thể vì bọn họ hắc Sơn giáo sở lợi dụng. Cứ như vậy. Không chỉ có là nam vực thậm chí là quanh thân lãnh thổ. Bọn họ hắc sơn giáo hội thống trị thiên hạ. Ngư Toàn Nhi còn đang suy nghĩ lại không có chú ý tới Khương Âu An ánh mắt ở trong nháy mắt kia thay đổi. Thật không dễ dàng a Vừa dứt lời Ngư Toàn Nhi hướng tới Khương Âu An xem ra. Mà cũng là kia một khắc Khương Âu An bắt Ngư Toàn Nhi nhéo nàng cầm tay. Còn không đợi Ngư Toàn Nhi phản ứng lại đây đột nhiên gặp lại liền nghe được Ngư Toàn Nhi thê lương thanh âm vang lên. Kiêu Ngụy Trang Lam An nữ tử sắc mặt đại biến, muốn xông lên tiến đến, ai biết Khương Âu An trên tay nhiều chi châm bạc tiêm trường bộ phận để ở Ngư Toàn Nhi trên cổ. Ta còn tưởng rằng Hắc Sơn giáo thánh nữ là nhiều lợi hại một người, lại là như vậy đồ ăn. Khương Âu An thanh âm thay đổi, dừng ở Ngư Toàn Nhi lỗ tai, biến thành một người khác thanh âm. Ta thật tò mò, ngươi như thế nào ngồi trên Hắc Sơn giáo thánh nữ vị trí? Nhớ trước đây, Hắc Sơn giáo cũng học thất tinh cung làm cái gì thánh nữ thời điểm, đời trước thánh nữ Hoàng Ngọc Võ Công cũng không yếu a như thế nào nàng đã chết sau, liền tìm cái như vậy nhược thánh nữ. Ngư Toàn Nhi tay phải truyền đến kịch liệt đau đớn, đau đến nàng cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, nhưng là nàng tay trái còn có thể độc nàng đầu ngón tay búng búng, đã có thể vào lúc này. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền vào ngư Toàn Nhi lỗ tai. Còn chưa lấy ra độc dược, nàng liền há mồm hộc máu. Kia giả làm lam an nữ tử cũng bị thanh âm cấp chấn quỳ một gối xuống đất. Ngư Toàn Nhi sắc mặt trắng bạch, ngươi, là ta à, liền các ngươi sẽ này nhất chiêu sao. Ngân vọng nhã cười hắc hắc một cái tay khác vạch trần trên mặt da người mặt nạ. Lộ ra nguyên bản bộ dáng, ngư Toàn Nhi vừa xuất hiện thời điểm, ngân vọng nhã cũng không nhận thức nàng. Cho nên cũng chỉ có thể giả bộ một bộ khiếp sợ, phi thường khiếp sợ bộ dáng tới. Nàng đều cảm thấy chính mình biểu hiện quá mức khoa trương. Ngư Toàn Nhi mặt trắng bạch như giấy trắng Đúng lúc này, môn phanh mà một tiếng bị người từ bên ngoài cấp phá khai Lão nương nhóm, người bắt được sao Đây là trăm dặm ảnh thanh âm Vô nghĩa, ngân vọng nhã chừng mắt nhìn trăm dặm ảnh liếc mắt một cái Ở trăm dặm ảnh phía sau, là tiểu miêu Còn có bạch thư, Khương Âu An cùng với nâng nàng mặc phù bạch Khương Quẩn Trần cũng tới Khương Âu An lạnh lùng nhìn Ngư Toàn Nhi Thật là ngươi Nàng biết Khương Huẩn Trần sẽ trở thành động người khẳng định cùng Ngư Toàn Nhi thoát không được can hệ nhưng lại một lần nhìn đến Ngư Toàn Nhi nàng vẫn là thực kinh ngạc. Các ngươi, đột nhiên, kia ngụy Trang thành Lam An nữ tử ý đồ từ phá cửa sổ đào tàu. Một đạo thân ảnh bay nhanh lóe tới, là trăm dặm ảnh, Nguyễn Kiếm để ở nữ tử trên cổ híp mắt nói, lại động một chút liền đưa ngươi đi Diêm Vương ra. dây tiếp theo chăm dặm ảnh không chút nào thương tiếc mà một chân đá vào nữ tử đầu gối, đối phương quỳ trên mặt đất, hắn điểm đối phương huyệt vị. An An, chính như ngươi sở liệu, hắc Sơn giáo muốn đem ngươi tứ ca biến thành hoạt tử nhân. Ngân vọng nhã nói, Khương Âu An đáp nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn mắt Khương Quần Trần. Khương Quần Trần còn nhíu chặt mày ở nhìn chằm chằm ngư toàn nhi xem. Hắn ký ức còn không có khôi phục, chính là cảm thấy trước mắt nữ tử rất quen thuộc. Khương Âu An thu hồi tầm mắt. phía trước lão cung chủ nói lên quỳ thiêu cùng thanh vân thần y sự tình khi nàng tổng cảm thấy bất an hắc sơn giáo khống chế được những cái đó trông cầu người đồ ở ngoài thành là tưởng hủy diệt lục diều thảo chính là bọn họ rõ ràng cũng biết lục diều thảo sẽ bị hộ tống đến nam vực mặt khác địa phương khương bẩn trần sẽ trở thành độc người là hắc sơn giáo việc làm nhưng là khương bẩn trần lại thành ám môn người Hắc Sơn giáo không có khả năng không có muốn đem Khương Vân Trần mang về Hắc Sơn giáo ý tưởng, chính là Khương Vân Trần có tự chủ ý thức. Lại liên tưởng đến lão công chủ nói, Khương Âu An cảm thấy chính mình khả năng sẽ có nguy hiểm. Nàng đem ý tưởng nói cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng nghĩ đến điểm này. Như thế, nàng liền tương kế tựu kế, phù phong đường năm trưởng sự đã trông cổ, đồng dạng, hắn vì mạng sống cũng đầu phục Hắc Sơn giáo. Hắn thành gian tế cửa thành chính là hắn khai. Ở địch nhân vào thành sau, nàng liền dựa theo kế hoạch núp vào. Lại từ ngân vọng nhã giả trang nàng, dẫn ra này mặt sau người. Nghĩ đến đây, Khương Âu An tiến lên. Nhưng là mặc phù bạch ngăn cản nàng. Ta tới, ngân vọng nhã biết Khương Âu An muốn làm cái gì. Điểm ngư toàn nhi huyệt vị sau từ nàng trong lòng ngực lục soát ra tới một cái nho nhỏ tứ phương hộp gấm. Mở ra hộp gấm, bên trong là một viên ngón cay cái lớn nhỏ màu đen đan dược. Ngân vọng nhã người người Nhìn dáng vẻ là quỳ kiêu luyện chế cuối cùng một viên vực sâu. Khương Âu An tiến lên, tiếp nhận hộp gấm, nàng không có mở ra tới, mà là nhéo hộp gấm ngón tay trở nên trắng. Nàng nhìn chằm chằm ngư Toàn Nhi xem, có lẽ là cảm xúc ở trong nháy mắt kia có chút xúc động, dơ lên tay, một cái tát hung hăng ném ở ngư Toàn Nhi trên mặt. Ngư Toàn Nhi mặt bị trừu đến một bên, một lát sau, nàng quay đầu đi, muốn xem Khương Âu An. Nhưng là Khương Âu An lại là một cái tát trừ qua đi. Ngươi sao dám?" Khương Âu An bộ ngực hơi hơi phập phồng. Ngư Toàn Nhi lại là cười, theo sau tiếng cười càng lúc càng lớn. "Ha ha ha, Khương Âu An, người nên cảm tạ ta mới đúng a, nếu không phải ta, hắn đã sớm đã chết." Chương 448: Vì sống sót, thành độc người sáu. Nghe được Ngư Toàn Nhi nói, Khương Âu An đột nhiên mở ra hộp gấm, lấy ra kia viên vực sâu. hộp gấm rơi trên mặt đất nàng một tay nắm ngư toàn nhi cầm muốn đem vực sâu nhét vào ngư toàn nhi trong miệng lại bị ngân vọng nhã cấp ngăn cản an an ngân vọng nhã đè lại khương Âu an tay nàng nhìn khương Âu an đôi mắt lại gọi một tiếng an an nữ nhân này là hắc sơn giáo thánh nữ hiện tại còn không thể chết được có quan hệ hắc sơn giáo hang ổ sự tình bọn họ còn phải làm rõ ràng mới được huống hồ ngân vọng nhã nhìn khương uẩn trần liếc mắt một cái Nếu là Khương Vẩn Trần thể chất thay đổi không được hắn đời này cũng chỉ có thể như vậy Khương Ấu An đôi mắt đỏ lên Nhưng thực mau nàng liền nhắm hai mắt lại Trở lại lần nữa khôi phục thanh minh khi nàng thấp giọng nói Mang nàng trở về thẩm vấn Ngư Toàn Nhi bị mang về Những cái đó bị bỏ vào trong thành địch nhân hơn phân nửa đều bị bắt lên Hơn một nửa còn lại là ở chém giết giữa ném mạng nhỏ Còn có hơn một nửa chạy trốn tới ngoài thành khương Âu An bọn họ hồi khách điếm trên đường, những cái đó tránh ở trong nhà các bá tánh đều thật cẩn thận từ kẹt cửa ra bên ngoài xem. Ngư Toàn Nhi bị nhốt ở khách điếm phòng chất củi từ tiểu miêu cùng chung rực gác. Lam An xoa chính mình bả vai đi tới, nàng phía trước cùng địch nhân chém giết khi căn bản là không thường nhiều như vậy, bị người dẫn dắt rời đi. Ai biết những người đó sớm có sự mưu giả mạo thân phận của nàng tới bắt An An. Đáng chết còn giữ nàng làm gì a Lam An vẻ mặt khó chịu. Nàng kia là Hắc Sơn giáo thánh nữ còn cần thẩm vấn Trung rực vỗ vỗ Lam An cánh tay Người đi trước nghỉ ngơi đi, lần sau cần phải chú ý Không cần quá lỗ mãng Lam An dầu dị ứng thanh A Giang đâu, vừa rồi nhìn đến hắn ở đại đường ngồi phát ngốc Phòng chất củi nữ tử là đem hắn biến thành độc người đầu sỏ gây tội Có lẽ là nghĩ tới cái gì, người có thể đi trước xem hắn Lam An gật đầu, ta đi trước nhìn xem A Giang tìm được khương uẩn trần khi hắn ngồi ở đại đường trong một góc sắc mặt trắng bạch a giang ngươi không sao chứ a giang Lam an gọi vài tiếng khương uẩn trần mới chậm rãi hoàn hồn tới hắn quay đầu ngơ ngẩn nhìn lam an a giang ngươi đừng làm ta sợ a khương uẩn trần ngập ngừng môi người nọ ta nhớ lại nàng đang cười nàng hỏi ta có nghĩ sống sót giọng nói còn không có rơi xuống khương uẩn trần đôi tay liền ôm lấy đầu đau quá ta đầu đau quá a giang, ngươi không cần lại đi suy nghĩ. Làm An nóng nảy, khương bẩn trần ôm đầu mình, trong đầu có rất nhiều vụn vặt hình ảnh hiện lên. Những cái đó hình ảnh mang theo cường đại lực đánh vào, làm hắn đầu đau muốn nứt ra. An An, ta tưởng ngươi gần nhất nằm mơ, luôn là sẽ mơ thấy An An. An An không trở về nhà, mẫu thân không cho ta ra cửa, vô pháp tới tìm An An. Ngươi không phải hỏi ta, ngươi làm sai cái gì sao? Hảo, khương bẩn trần, ta nói cho ngươi. ta trọng sinh mà đến, ta trọng sinh kiếp trước ta không đầy 16 tuổi liền đã chết, lại quá nửa năm thời gian ta đã chết, chết thảm ở loạn côn dưới. Ta chết ngày đó, ta muốn gặp các ngươi chính là các ngươi không có xuất hiện, bọn họ đánh gãy tay của ta, đánh gãy ta xương sống, lưng ta đau đến kêu gọi các ngươi chính là thẳng đến ta nhắm mắt lại, các ngươi một cái đều không có xuất hiện. tứ ca, không phải ta tuyệt tình, là ta quá đau, đau đến không nghĩ lại đi chạm vào lần thứ hai. những cái đó hình ảnh mênh mang tuyết trắng chung gió lạnh gào thét thiếu nữ xoay người thân ảnh càng lúc càng xa a giang khương bẩn trần cúi đầu tay phải để ở ngạch chỗ trắng nõn mà khớp xương rõ ràng tay chặn hắn đôi mắt thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình chỉ là lam an lại nhìn đến từng giọt nước mắt tạp rừng ở trên mặt bàn hắn chống ngạch không tiếng động mà chảy nước mắt a giang ngươi lão tiêu sắp thức chết rồi hận không thể hiện tại liền lộng chết ngư toàn nhi hắn như thế nào đều không có đoán trước đến ngư toàn nhi sẽ là hắc sơn giáo thánh nữ dược vương sơn đời trước sơn chủ cũng là hắn sư đệ liền chết ở hắc sơn giáo giáo chủ trên tay vốn tưởng rằng này hắc sơn giáo thánh nữ hẳn là có điểm bản lĩnh ai biết chỉ biết điểm công phu mèo quào tống bắc Uyên lắc đầu mới vừa rồi cũng hỏi qua nàng cũng không biết khi âm trùng ẩn thân nơi trực tiếp lộng chết đi tỉnh lưu chữ trướng mắt lão tiêu thật mạnh nói hai người thẩm vấn qua Ngư Toàn Nhi vốn là Hắc Sơn giáo đệ tử, địa vị không cao. Là bởi vì Khương Nguẩn Trần, nàng đem Khương Nguẩn Trần biến thành độc người. Toàn bộ Hắc Sơn giáo, chỉ có nàng thành công tuy nói Khương Nguẩn Trần chạy, nhưng nàng vẫn là được đến giáo chủ thưởng thức đề bạt trở thành thánh nữ. Nàng tuy rằng là thánh nữ, nhưng bởi vì võ công không cao, giáo chủ cũng sẽ không nói cho nàng quá nhiều cơ mật sự tình. Ngư Toàn Nhi cuối cùng một lần nhìn thấy giáo chủ là ở nửa năm trước, từ nay về sau đều là có người truyền tin. Lần này nàng chính là nhận được nhiệm vụ giáo chủ tính toán đem khương quần trần biến thành hoạt tử nhân lưu tại bên người. Liền như vậy lộng chết thật sự là quá thiện nghi nàng, hơn nữa cũng nàng kia nhìn rào hoạt các ngươi trực tiếp thẩm vấn, nàng có thể hay không nói thật cũng không nhất định không bằng làm nàng cũng nếm thử khương quần trần sở hưởng qua khổ. Nói chuyện chính là trăm giảm ảnh, Tống Bác Nguyên đốn hạ An An đâu, vừa rồi động thai khí ở nghỉ ngơi đâu, động thai khí, ta phải chạy nhanh thổi hai đầu. Lão tiêu cầm lấy bên hông cây sáo, hướng phía trước đường chạy tới. Người xem làm đi chính là trước đường đem người lộng chết. Trăm dặm ảnh tà khí cười. Tống Bắc Nguyên đôi tay bối ở sau người, đi rồi. Trăm dặm ảnh từ chính mình trong túi lấy ra bình ngọc nhỏ. Hắn vào phòng chất củi. Thực mau phòng chất củi truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là này tiếng kêu thảm thiết thực mau đã bị ngăn chặn. Tùy theo một trận thanh uyển du dương sáo âm cũng ở khách điếm phía trên vang lên. Khương Âu An đầu có điểm đau, nàng nằm trên giường, muốn ngủ sẽ, nhưng rõ ràng thực vây, lại ngủ không được. Thẳng đến lão tiêu sáo âm hưởng triệt dựng lên sau, trong lòng bực bội cảm, dường như bị một đôi tay cấp vuốt phẳng. Mặc phù bạch đẩy cửa mà vào khi, Khương Âu An đã ngủ. Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ vỗ về nàng tóc dài. Chờ Khương Âu An tỉnh lại sau, bên ngoài trời đã tối rồi. Đêm thực an tĩnh, nàng mép giường không có người. Mặc vào giày, phủ thêm áo choàng. Khương Âu An kéo ra cửa phòng. "Vương phi, Lưu Chiêu hô thanh, tiểu Bạch đâu? Vương gia còn ở cùng Tống Đường chủ bọn họ ở nghị sự." Khương Âu An ứng thanh, lại không có nói chuyện. Lưu Chiêu nghĩ nghĩ, ngài có phải hay không đói bụng? Thuộc hạ lập tức làm người. "Không phải." Khương Âu An gom lại trên người áo choàng. "Theo ta đi phòng chất củi một chuyến." "Là, phòng chất củi ngoại, thay đổi người tới gác." Khương Âu An mang theo Lưu Chiêu vào phòng chất củi. Liền nhìn đến ngư toàn nhi hai tay hai chân đều bị xích sắt khóa lên. Trong miệng tắc rẻ lau, nằm trên mặt đất đầu gối cuộn tròn ở bên nhau, cái chán toái phát sớm đã mất mồ hôi, dán ở trên má. Sắc mặt bầy biện ra khác thường tái nhợt, môi sắc lại là có chút phát ô. lưu chiêu nói cho Khương Âu An, chăm dặm ảnh cấp ngư toàn nhi hạ độc sự tình. mươi 449 vì sống sót, thành độc người bầy. lưu chiêu thối lui đến cạnh cửa thưởng. Khương Âu An lạnh lùng nhìn trên mặt đất ngư toàn nhi. Loại cảm giác này thế nào? Nghe được thanh âm, như là lâm vào hôn mê giữa ngư toàn nhi thân mình mới hơi hơi nhúc nhích một chút thực mau nàng dẫy rụa từ trên mặt đất bỏ lên thân tới. Chính là còn không có đứng vững, liền hung hăng ngã ngồi trên mặt đất. Khương Âu An lấy rớt miệng nàng bố, ném xuống đất. Nàng biểu tình thanh lãnh, nhìn không có gì quá nhiều cảm xúc chỉ là đôi mắt kia dường như tôi băng. Ngư toàn nhi ngẩng đầu nhìn Khương Âu An, cổ thượng cùng trên vạt áo cũng đều có xử lý vết máu. Ha ha ha ha, một hồi lâu, ngư toàn nhi cười to ra tiếng, nàng tiếng cười có chút điên cuồng, còn nghiêng đầu cười, loạn phát tán xuống dưới, ngăn chờ nàng nửa khuôn mặt. Chỉ là không cười bao lâu, nàng sắc mặt đột biến, biểu tình trở nên thập phần dữ tợn, như là bụng đau đớn, nàng lại cuộn tròn trên mặt đất, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. a à, à, à có thể xem ra tới, ngư toàn nhi là phi thường thống khổ chính là nàng một đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khương âu an. Khương Âu An trên cao nhìn xuống nhìn nàng, một đôi môi đỏ nhấp thành một cái lãnh lệ tuyến. Ngư Toàn Nhi đau đến trên mặt đất lăn lộn, nàng từng ngụm từng ngụm nôn ra máu, nhổ ra huyết hồng đã có chút biến thành màu đen. Khương Âu An vẫn luôn lạnh lùng nhìn nàng, thẳng đến Ngư Toàn Nhi liền lăn lộn sức lực đều không có. Nàng nằm nghiêng trên mặt đất ánh mắt tiêu cự khi thì sẽ tan rã. Ha ha ha đau quá ha. ha ha ha ha trong chốc lát trong chốc lát cười. ngươi là Khương Âu An ta nhận được ngươi, ngươi là Khương mẩn Trần muội muội. Cái kia thần nam vương phủ thế tử phi các ngươi là huynh muội, lại cãi nhau ha ha ha. Ngươi biết không, Khương Mẫn Trần hắn đáp ứng ta hắn nguyện ý cho ta thử độc, hắn nói hắn muốn sống xuống dưới. Đôi tay bị xiềng xích khóa ở sau người, Ngư Toàn Nhi đầu gối quỳ trên mặt đất, búi tóc sớm đã tán loạn xuống dưới, khóe miệng còn mang theo vết máu, nàng mở to hai mắt nhìn, như là điên rồi, hắc hắc cười hai tiếng. người biết không? Ta cho rằng hắn khẳng định thừa nhận không được dù sao hắn cũng sắp chết, ta nghĩ hắn đã chết liền đã chết thử một lần, nhưng ai biết hắn chịu đựng tới. Ha ha ha ở độc trong hồ, hắn đau đến mau co rút chính là không rên một tiếng, thật không nghĩ tới a, hắn là như vậy nhu nhược thế nhưng có thể khiêng được. Hắn còn cùng ta nói, hắn muốn sống xuống dưới, ta nhìn ra tới, hắn là thật sự rất tưởng sống sót chính là như vậy cường ý niệm, hắn thành công, ta cũng thành công. Ta thật là cao hứng a. Liền giáo chủ đều không có biện pháp luyện thành độc người ta thế nhưng thành công ta lập công ta muốn nhanh lên đem hắn mang về Hắc Sơn giáo, không, đầu tiên ta muốn khống chế được hắn, làm nàng vì ta sử dụng giáo chủ khẳng định sẽ cao hứng, những người đó cũng sẽ không lại xem thường ta ai dám đối ta bất kính ta liền lộng chết ai chính là. Ngư Toàn Nhi ánh mắt lập tức trở nên ác độc lên. Đáy mắt tràn đầy hận ý. Cái kia chết lão nhân đã trở lại. Ồ, ta luyện độc người không thấy hắn, không thấy là ai mang đi khương trần, ta muốn giết hắn. Trăm dặm ảnh hẳn là cấp ngư toàn nhi hạ rất nhiều bất đồng độc, nhưng trong lúc nhất thời sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm người thống khổ. Bên trong hẳn là có sẽ khiến người lâm vào điên cuồng độc dược. Cho nên lúc này ngư toàn nhi thoạt nhìn như là điên rồi. Hắn như thế nào không gọi a tướng công, hắn không đau sao, là dược hiệu không đủ sao, tướng công, dược hiệu tăng lớn. Hắn vẫn là không kêu A chính là hắn vì cái gì khóc A. Khương bẩn Trần khóc, ha ha, hắn thế nhưng khóc quá buồn cười ta vừa rồi còn nghe được hắn kêu an an cái kia thần Nam Vương phù Thế Tử Phi Tâm cũng thật tàn nhẫn A, lo lắng một cái không liên quan tiểu hài tử cũng không để ý chính mình thân ca. Tướng công, ngươi cảm thấy hắn đáng thương. Đáng thương cùng chúng ta có quan hệ gì? Mau thành công lại kiên trì mấy ngày, liền phải thành công. A, hắn vừa rồi hỏi ta là ai? Vô quân, một cái giết người công cụ lập tức liền phải ra đời. mau đem hắn giấu đi cái kia lão nhân trở về, nếu là biết chuyện này, khẳng định không tha cho người ta. Ngư Toàn Nhi khi thì khóc, khi thì cười, khi thì vẻ mặt oán độc, khi thì ủ rũ. Khương Âu An đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng khoác mang nhung áo choàng này phòng chất cùi cũng bị phong bế đến gắt gao chính là tay nàng chân trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được mùa đông khắc nghiệt rét lạnh. thấu xương lạnh làm người trong đầu trở nên chỗ trống ha ha ha hắn muốn trở thành một cái độc người một cái mất đi ký ức độc người còn bảo hộ cái gì muội muội kia điên khùng thanh âm ở bên tai quanh quẩn khương âu an xoay người nàng đi rất chậm từng bước một hướng tới cửa đi đến lưu chiêu có điểm lo lắng mà nhìn nhà mình vương phi cũng là ở khương âu an đi mau tới cửa khi nàng bỗng nhiên đột nhiên một cái xoay người nhanh chóng vọt tới ngư toàn nhi trước mặt Mà lúc này tay nàng thượng nhiều vài loại độc dược. Khương Ấu An dùng sức quạc trụ ngư toàn nhi cầm, đem độc dược nhét vào ngư toàn nhi trong miệng. Nàng lực đạo to lớn, không chỉ có là quạc trụ ngư toàn nhi đầu ngón tay trở nên trắng mà cứng đờ, hơn nữa còn tá ngư toàn nhi cầm. Khương Ấu An đôi mắt có điểm hồng, nàng tiếng nói mang theo khàn khàn, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy chết ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khàn khàn thanh âm càng ngày càng trầm, ngươi liền như vậy chịu đi. đem Ngư Toàn Nhi đẩy ngã trên mặt đất, Khương Âu An đứng dậy. Ở tay áo đôi tay càng thêm nắm chặt, phía sau truyền đến Ngư Toàn Nhi tiếng kêu thảm thiết, một tiếng cao hơn một tiếng. Lấp kín nàng miệng, Khương Âu An nhìn Lưu Chiêu liếc mắt một cái. Lưu Chiêu lập tức tiến lên, nhặt lên trên mặt đất rẻ lau, quyết đoán mà nhét vào Ngư Toàn Nhi trong miệng. Cũng ngăn chặn nàng tiếng kêu thảm thiết, Khương Âu An đi đến phòng chất củi cửa, hồng đôi mắt quay đầu lại nhìn mắt thống khổ Ngư Toàn Nhi. Phòng chất cùi cửa gỗ đóng lại. Khương Âu An không có lập tức trở về phòng. Nàng nện bước rất chậm. Từng bước một, trời đông giá rét đêm, lạnh băng thấu xương. Thân thể dường như lãnh đến chết lặng thậm chí cảm thụ không đến. Sân ngoại có một cây hoa mai thụ Theo gió đêm, lá cây đổ rào rào mà động tĩnh. Cũng là theo gió đêm phất quá trên mặt đất phủ kín hoa mai cánh. Thẳng đến đi trở về phòng. lưu Chiêu rất là lo lắng. Khương Âu An mở cửa sau, liền tính toán đi tìm mặc phù bạch. Khương Âu An ngồi ở bên cạnh bàn, nói giọng khan khan, đừng đi. Lưu Chiêu bước chân một đốn, hắn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khương Âu An âm thầm trường hưu một tiếng, quay đầu lại, lộ ra một cái làm Lưu Chiêu an tâm biểu tình, nói ta không có việc gì, chính là tưởng bình tĩnh một chút, đừng nói cho Tiểu Bạch. Là Lưu Chiêu mang lên cửa phòng. Khương Âu An thổi tắt trong phòng đèn, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, hắc ám giữa. Tiếp trước cùng cả đời này đã phát sinh sự tình, một màn một màn đan chéo, ở trong đầu hồi phóng. Cũng không biết là qua bao lâu, tay nàng, chậm rãi, để ngạch, chương 450 nàng có cái gì thư cách, trong thành lại khôi phục như thường. Trên đường phố tự ý đòi mấy người, đến tiểu bán hàng rong nhóm đều ra tới bầy quán, đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách từ thị vệ đi trước đại cực sơn đã qua đi 6 ngày thời gian, cũng không biết có thể hay không mang về tuyết vân hoa. Chính ngò thời gian, mọi người đều ở khách điếm đại đường. Đồ ăn còn không có đi lên, đại gia liền nói lên tuyết vân hoa sự tình. Khương Âu An phát hiện tuyết vân hoa có thể pha loãng khương bẩn trần trong cơ thể độc tố sau, liền cùng mặc phù bạch thương lượng phái người đi trước đại cực sơn đem nam vực tay họa báo cho bác vân chùa phương trưởng. Phật tổ từ bi, lại như thế nào nhìn nam vực lâm vào địa ngục giữa? Hiện tại chúng ta chỉ kém tuyết vân hoa, chỉ cần có tuyết vân hoa là có thể hóa giải lần này nguy cơ. Ngân Vọng Nhã thật mạnh nói, đúng vậy, Tống Bác Nguyên dùng sức gật đầu, phía trước Khương Âu An làm thực nghiệm khi chỉ dùng một nửa tuyết vân hoa còn dư lại một nửa liền trực tiếp chung cổ giả làm thực nghiệm. Chung cổ giả dùng dung hợp tuyết vân bao phấn hiệu huyết sau, trong cơ thể cổ trùng liền bị tê mỏi. Mà Ngân Vọng Nhã lại đem chính mình cổ vương để vào chung cổ giả trong cơ thể, làm cổ vương cắn nuốt sớt chung cổ giả huyết vương cổ. Phía trước thất tinh cung liền thử qua trực tiếp đem cổ vương để vào trung cổ giả trong cơ thể, làm cổ vương trực tiếp cắn nuốt rớt huyết vương cổ chỉ là còn không có bắt đầu cắn nuốt kia cổ trùng liền trở nên cuồng táo bất an còn không đợi cổ vương cắn nuốt rớt huyết vương cổ kia trung cổ người liền đã chết. Thử qua thật nhiều thứ, đều là cái dạng này kết quả. Mà khơ nguẩn trần huyết dung nhập thuyết vân hoa dược hiệu pha loãng độc tính có thể làm tê mỏi huyết vương cổ, lúc này lại làm cổ vương ra ngựa vạn vô nhất thất. Chính là khương nguẩn trần máu bị pha loãng sau tuy rằng độc tính không đến mức trí mạng nhưng bởi vì huyết vương cổ ở trong cơ thể lan lộn lâu như vậy, giải cổ sau trông cổ già thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu hơn nữa khương nguẩn trần huyết độc tính lúc sau còn cần ở trên giường điều dưỡng 3 tháng có thừa. Ta xem phải được đến đại lượng tuyết vân hoa. Không phải kiện chuyện đơn giản như A, rốt cuộc đại cực sơn đối địa phương cư dân tới nói, chính là Thánh Sơn, tuyết vân hoa là Thánh Hoa, bọn họ tưởng cầu một đóa tuyết vân hoa, đều yêu cầu một bước một dập đầu thượng đại cực sơn tiểu lão đầu cặp kia bát tự mi chọn đến cao cao. Đây là cuối cùng một bước, chỉ cần có tuyết vân hoa, là có thể giải quyết nguy cơ. Lộ đương gia trịnh trọng nói, lại quá ba ngày, nếu là ta thị vệ còn không thể trở về chúng ta đây liền tự mình đi một chuyến đại cực sơn. Nói chuyện chính là mặc phù bạch, ta tán đồng, đều đợi nhiều như vậy thiên cũng không kém mấy ngày nay. Khương Âu An mở miệng nói, vậy nói như vậy đi, nếu là bạch bạch thị vệ còn không có trở về ta cùng tiểu lão đầu liền tự mình đi một chuyến. Lão công chủ nghĩ nghĩ nói, ta kháng nghị ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau à. Liễu môn chủ trợn tròn đôi mắt, kháng nghị không có hiệu quả, lão công chủ cũng chưa xem tiểu lão đầu liếc mắt một cái. Ta muốn đi cũng cùng bạch bạch cùng nhau a Ta phi, người như thế nào không đi chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình lớn lên có bao nhiêu khái sẩm đương bạch bạch bên người lá xanh đều quá già rồi hảo sao. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Khương Ấu An cùng mặc phù bạch liếc nhau. Khương Ấu An dương môi cười. Mặc phù bạch còn lại là lắc đầu. Điểm đồ ăn cũng lên đây. Khương Ấn Trần là khoan thai tới muộn. Làm An ở nhìn đến kia một bộ bạch y khi phản ứng đầu tiên là muốn vẫy tay. Chỉ là, nàng động tác dừng lại, an an bên người có phòng chống trí ta đi, như ta có lời muốn hỏi ngươi, tiểu nghiêu vừa muốn đứng lên, đã bị cùng cái cái bàn lam an cấp túm chặt. Gì, ngươi trước ngồi xuống, ốp, tiểu nghiêu ngồi xuống, khách điếm cái bàn đều ngồi đầy, chỉ có khương âu an bên người có một cái không vị. Cái kia không vị là tiêu tìm ngồi, chính là phòng chất củi bên kia nói ngư toàn nhi mau bị độc chết. Tiêu tìm liền đi phòng chất củi cấp ngư toàn nhi giải độc. Đương nhiên, này cũng không phải là vì cứu ngư toàn nhi. Tiêu tìm một chốc một lát là vô pháp trở về ăn cơm chưa? Cho nên Khương Âu An bên người vị trí không? Khương Uẩn trần hướng tới bên này đi tới sau cũng mới phát hiện không vị trí. Hắn thanh nhuận mà sạch sẽ tầm mắt rơi xuống Khương Âu An trên người. Vừa lúc Khương Âu An dương mắt, nàng động tác rất là tùy ý. Chính là ngẩng đầu thoáng nhìn mà thôi. Đồng thời cũng cầm lấy chiếc đũa. Nàng thu hồi tầm mắt đi gắp một khối đường du bánh dày. Trong thanh âm không có cảm xúc biến hóa, liền dường như thuận miệng nói như vậy. Bên này có phòng trống, Khương bẩn Trần sừng sốt, thấy hắn không có trả lời. Khương Âu An lại nói, không ai. Hào, Khương bẩn Trần ngồi xuống, đại gia ăn cơm, Khương âu an nói, ăn cơm, đại gia ăn cơm. Ngân vọng nhã hô thanh, Khương bẩn Trần liền ngồi ở Khương Âu An bên tay phải vị trí. Hắn thấp thấp nói câu. Ăn cơm, như là đáp lại nàng vừa rồi kêu ăn cơm nói, chỉ là không có lập tức đi lấy chiếc đũa, hắn tay còn đặt ở cái bàn phía dưới đầu gối, không khỏi nắm lấy đầu gối quần áo, mọi người đều ăn xong rồi cơm, làm an hướng tới Khương bẩn Trần cùng Khương Âu An nơi cái bàn nhìn lại đây. Nàng không tiếng động câu môi, tự ăn lâm vương phi làm cái lẩu sau ta mấy ngày này ăn gì đều rác không hợp khẩu vị A. Trong đại đường có người nói nói, là phù phong đường La Trường sự Đúng vậy, cũng không biết còn có hay không cơ hội có thể ăn thượng Lâm Vương Phi làm cái lầu. Nói lớn tiếng như vậy, sợ Lâm Vương Phi nghe không được a Ha ha ha, những cái đó nói chuyện thanh tự nhiên là rơi vào Khương Âu An lỗ tai. Khương Âu An cười nói, muốn ăn còn không dễ dàng sao. Chờ Nam vực nguy cơ giải trừ sau, ta nhiều làm chút nước cốt lầu cho các ngươi liền ăn mấy đốn. Đây chính là Lâm Vương Phi nói a ta nhưng nhớ kỹ. vừa nghe đến ăn tiểu nghiêu liền kích động trong miệng tắc đến tràn đầy mơ hồ không rõ nói thứ quét khảo mã keo canh nghiêu huynh người nói cái gì a như thế nào nghe không hiểu ha ha ha nghiêu huynh nói chính là nướng bibi kiêu cùng lầu cay cái gì là nướng BBQ? kiêu lầu cay a các người ăn qua sao phía trước ở xí thành khi lâm vương phi liền cho chúng ta đã làm nướng bibi kiêu xứng với 20 năm nữ nhi hồng kia tư vị không cần quá sảng khoái đề tài liền biến thành đại gia mãnh liệt muốn ăn nướng BBQ kêu cùng lầu cay khương ấu an cười nhất nhất ứng thừa hạ đương nhiên là muốn ở nguy cơ giải trừ sau nam vực biên giới thôn trang cơ là lướt đã ở cái này trong thôn trốn rồi có một đoạn thời gian tiếng đập cửa vang lên ngồi ở mép giường thượng cơ là lướt cọ mà đứng dậy cửa phòng bị đẩy ra là cột tay bắc đường phong nghe được cái gì cơ là lướt bức thiết hỏi bắc đường phong liễm hạ mặt mày điện hạ như vậy kết thúc đi Cơ là lướt ánh mắt tức khắc trở nên sắc nhọn. Người có ý tứ gì? Là làm ta như vậy dừng tay. Ân, bác đường phong đáp nhẹ một tiếng. Cơ là lướt thanh âm đột nhiên đề cao. Nói, là nghe được cái gì? Điện hạ tìm người bị vạch trần không chỉ có như thế. Nguyên lai like hồng tuyên bà bà đem từ Ngọc Châu cho Khương Âu An. Nàng là huyền văn đại sư nhỏ nhất đồ nhi. Hắc Sơn giáo cũng bắt đầu hành động, bọn họ khống chế trung cổ người cùng thất tinh cung những cái đó môn phái chém giết, bất quá thất bại Hắc Sơn giáo thánh nữ bị trảo cứ việc tin tức còn không quá chuẩn xác, nhưng bọn hắn hình như là có ứng đối huyết vương cổ phương pháp. Trong phòng, không khí trở nên động lại, cũng không biết là qua bao lâu. A, cơ lả lướt hét lên một tiếng, đem trên bàn phóng ấm trà từ từ toàn bộ quét rơi trên mặt đất. Dựa vào cái gì là nàng dựa vào cái gì? Ta so nàng kém sao ta nơi nào so nàng kém? từng tiếng chất vấn cơ là lướt cảm xúc cũng giống một cây căng chặt tuyến banh đến mức tận cùng bắc đường phong liễm mi điện hạ từ bỏ đi ta không cam lòng rõ ràng ta mới là thiên tuyền chi nữ cơ là lướt hung tợn quay đầu nhìn về phía bắc đường phong nói việc đã đến nước này mặc kệ làm cái gì cũng không thay đổi được nàng đã bị huyền văn đại sư thu làm đồ đệ sự thật bắc đường phong đốn hạ thả nàng bên người ngân vọng nhã bọn người che chở nàng bác đường phong nói còn chưa nói xong cơ là lứt liền đánh gãy hắn vậy làm cho bọn họ sư huynh muội phân liệt hào nói lời này khi nàng ngũ quan cũng vặn vẹo chúng ta hồi bình an chấn. cơ là lứt nói lại nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ địch thanh cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ trước đây ta mượn sức địch thanh lúc này hắn liền có tác dụng điện hạ người muốn lợi dụng địch thanh tới phá hư bọn họ sư huynh muội chi gian quan hệ bác đường phong mày hơi ninh chỉ cần làm địch thanh chán ghét khương âu an, làm cho bọn họ bảy người chi gian nháo mâu thuẫn, sụp đổ cơ là lướt ánh mắt híp lại. nói không chừng còn có thể đem toàn bộ bích la trang đều cấp kéo xuống nước. nghĩ đến đây cơ là lướt biểu tỉnh thoáng khôi phục chút. người vừa rồi nói ta thay đổi không được sự thật nhưng theo ta được biết khương âu an cái kia tiện nhân còn không có gặp qua huyền văn đại sư đi. Là Hồng Tuyên bà bà đem từ Ngọc Châu cho nàng, nói cách khác nàng còn không có được đến huyền văn đại sư tán thành, người nói, nếu là ở huyền văn đại sư xuất quan sau, hắn mấy cái đồ đệ bởi vì cái kia tiểu tiện nhân mà sinh ra mâu thuẫn, huyền văn đại sư đối nàng sẽ có ấn tượng tốt sao? Bác Đường Phong nhấp môi, Điện Hạ Địch Thanh cũng không phải người thường, có thể trở thành huyền văn đại sư đồ đệ, như thế nào là người thường? Đương nhiên, cái kia tiện nhân ngoại trừ, nàng căn bản là không có tư cách trở thành huyền văn đại sư đồ đệ Cơ là lướt hừ lạnh một tiếng, phàm là có thể lợi dụng ta đều phải lợi dụng lên. Nếu là không chiếm được ta đây tình nguyện hủy diệt. Bác Đường Phong rũ mắt không nói. mươi 451 giải trừ nguy cơ, lại là mấy ngày, Khương Âu An đã nhiều ngày cũng đãi ở trong phòng không như thế nào ra cửa. Nàng ở luyện chế thuốc viên, lúc này nàng đang muốn sửa đổi dược liệu tỷ lệ. Bên ngoài truyền đến Động Tĩnh, Khương Âu An buông trong tay dược liệu, bỗng nhiên nhớ tới, phía trước đại gia thương nghị hào, nếu là từ thị vệ còn không có trở về, Lão Công trù cùng Liễu Môn bọn họ muốn đích thân đi trước đại cực sơn một chuyến. Khương Âu An chạy nhanh cầm lấy áo choàng chờ đến dưới lầu khi, mặc Phù Bạch cùng Ngân vọng nhã bọn họ đều ở. Lão Công trù bọn họ muốn xuất phát sao, ân, Mạc Phù Bạch đi đến Khương Âu An trước mặt nắm lấy tay nàng. Nàng tay nhỏ có điểm lạnh. Chúng ta muốn đưa bọn họ ra khỏi thành, không chỉ có là lão công chủ cùng liễu môn chủ tự mình đi một chuyến, bọn họ còn mang lên phù phong đường tư trưởng sự mấy người. Hành lý đã chuẩn bị tốt mặc phù bài ký tứ, là làm nàng đãi ở khách điếm, bên ngoài quá lạnh, bất quá Khương Âu An cũng kiên trì muốn đưa mấy người ra khỏi thành. Lại quá nửa tháng liền phải đến cửa ải cuối năm, hôm nay cũng càng ngày càng lạnh. Khương Âu An không có nội lực cho nên không bằng những cái đó người tập võ, gió lạnh quát ở trên mặt liền giống như dao nhỏ, mặc phù bạch xem nàng lãnh, liền cho nàng thay đổi áo khoác đem dây lưng hệ thật sự khẩn. Đoàn người đem lão công chủ bọn họ đưa đến cửa thành ngoài. Cửa thành ngoài còn có một ít trung cổ già, bởi vì phía trước đầu phục hắc sơn giáo, nhưng ngư toàn nhi bị chảo, lại bởi vì cổ trùng sự tình tuy thời sẽ bỏ mạng cho nên cũng không biết đi con đường nào. Đại gia không cần tặng ta cùng mặc lão nhân đi đại cực phía sau núi, nơi này sự vụ liền giao cho các ngươi. Liễu môn chủ nói, chư vị trên đường phải cẩn thận chút, tống Bắc nguyên ôm quyền, ngân vọng nhã đám người cũng sôi nổi ôm quyền, chúng ta nhất định sẽ đem tuyết vân hoa mang về tới. Vì chúng ta nam vực yên ổn, lão công chủ trịnh trọng nói, vất vả chư vị, mặc phù bạch nói, nói vất vả liền không cần, bạch bạch ca tiểu lão đầu thấu lại đây. Lão công chủ cũng biết tiểu lão đầu là cái gì tâm tư, đó là tiểu lão đầu còn không có thấu tiến lên, lão công chủ liền giữ chặt tiểu lão đầu. Đi thôi, đi thôi, hôm nay có điểm ám, nói không chừng đợi lát nữa liền phải tuyết rơi. Từ từ, mặc phù bạch đột nhiên ra tiếng, tiểu lão đầu tức khắc ném rớt lão công chủ tay, có nghe hay không, bạch bạch nói từ từ, giống như có tiếng vó ngựa, ngân vọng nhã nói câu, mau xem. Cũng không biết là ai hô câu, mọi người đều hướng tới nơi xa nhìn lại. Mà mặc phù bạch sớm đã nhìn qua đi, có người lại đây, còn cùng với tiếng vó ngựa, Giá, Khương Âu An nhìn chăm chú nhìn lại, cặp kia mắt hạnh bỗng dưng chừng lớn. Là tư thị vệ, thật đúng là xảo a, tư thị vệ đã trở lại. Tư thị vệ phong trần mệt mỏi gấp trở về. Đám người xôn xao, mọi người đều chờ đợi nhìn tư thị vệ. Liền nhìn đến ngựa càng ngày càng gần, theo sau Từ thị vệ xoay người xuống ngựa, hắn hướng tới mặc phù bạch quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền kích động mà nói, vương gia thuộc hạ không phụ phó thắc mang về tuyết vân hoa. Lời này vừa ra, ở đây người đều lộ ra kích động biểu tình. Thật sự mang về tới tuyết vân hoa. Tuyết vân hoa đâu, mặc phù bạch trong mắt cũng có hỉ sắc, mau đứng dậy tuyết vân hoa ở đâu. Từ thị vệ đứng dậy ở trên lưng ngựa là cái bao tải. Mới vừa có người liền có chú ý tới. Chỉ là nghĩ tuyết vân hoa khó được tổng sẽ không trang ở bao tải đi. Nhưng mà, tư thị vệ đem bao tải cầm xuống dưới. Hắn mở ra bao tải mọi người vừa thấy. Mẹ nó thật đúng là tuyết vân hoa. Tuyết vân hoa a là tuyết vân hoa. Mặc phù bạch thật mạnh nói, hảo hảo hảo, làm tốt lắm. Khương Âu An trên mặt cũng có hỉ sắc. Có tuyết vân hoa, là có thể giải huyết vương cổ. Thật tốt quá, có tuyết vân hoa, nam vực nguy cơ xem như giải trừ. Cũng không cần cao hứng quá sớm, hắc sơn giáo kia giúp con dẹp khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu. Nương, huyết vương cô có biện pháp giải cổ chúng ta còn sở cái gì, đem nam vực cao thủ đều tụ tập lên, diệt hắc sơn giáo. tránh ở phụ cận những cái đó trong cổ giả cũng nghe đến những lời này đó. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có cái lớn mật điểm đứng dậy, huyết vương cô có thể giải sao, các ngươi này đó phản đồ, lăn, có người quỳ xuống. Chúng ta nơi nào tưởng đầu nhập vào Hắc Sơn giáo chính là chúng ta cũng không muốn chết a. Đúng vậy, nhà ta còn có thê tử cùng hài tử ta từ giữa cổ đến bây giờ cũng chưa dám trở về, ta muốn sống xuống dưới a, ta thê nhi đều là người thường, ta nếu là đã chết, bọn họ phải làm sao bây giờ? Chúng ta vốn dĩ chính là một ít bỏ mạng đồ để chỉ nghĩ muốn sống sót mà thôi, ai khống chế Nam vực đối chúng ta tới nói cũng không quan quan trọng a, chúng ta chỉ nghĩ mạng sống, chỉ nghĩ mạng sống a. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, mươi 452 vương bát xem đậu xanh, mọi người đều bắt đầu công việc lưu bù lên. Tuy nói tuyết vân hoa muốn dung hợp Khương Quẩn Trần huyết bất quá có thể luyện chế thành dược hoàn cho nên cũng sẽ không lấy dùng quá nhiều máu. Chỉ là Khương Quẩn Trần đã nhiều ngày sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt. Đại gia cũng biết giải cổ dùng Khương Quần Trần huyết từ vừa mới bắt đầu một đám cũng không dám tới gần Khương Quần Trần, đến sau lại thấy hắn, đều đem chính mình một ít cất chứa lên hảo dược đưa cho hắn. Làm an cùng chung dược cũng cầm Khương Âu an cấp phương thuốc, mỗi ngày vội vàng cấp Khương Quần Trần ngao chén thuốc uống. Dược bổ còn muốn thực bổ tề ra trận, thất tinh cung cung chính cũng tại đây mấy ngày lục tục đến tĩnh thành. phàm là có thể ngồi trên cung chính vị trí, đều có chút ít bản lĩnh. Bọn họ trên tay đều có cổ vương, làm cho bọn họ cổ vương tới cắn nuốt huyết vương cổ chỉ có chỗ tốt có thể làm cho bọn họ cổ vương càng cường. Đồng thời có thể giải cổ tin tức cũng truyền khắp toàn bộ nam vực. Sở hữu trung cổ giả đều hướng nam vực tới rồi. Mặc phù bạch không làm khương âu an luyện chế thuyết vân hoàn, nàng cũng ngồi không được ở mọi người đều bận rộn thời điểm, liền tự mình ở trong phòng luyện chế thanh huyết hoàn. Nàng sở luyện chế thanh huyết hoàn, giải cổ giả dùng sau thân thể cường kiện chỉ cần 7 ngày đến 10 ngày thời gian là có thể điều dưỡng hảo thân mình. Thân thể suy yếu giả, nhiều nhất một tháng là có thể tung tăng nhảy nhót. Đây là nàng luyện chế thanh huyết hoàn, là nàng chính mình nghiên cứu ra tới. Nhưng cũng không có dấu đi, mà là đem phương thuốc công bố đi ra ngoài. Quá hai ngày chính là tân niên. Nam vực người cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên từng đám tuyết vân hoàn cùng thanh huyết hoàn cũng tặng đi ra ngoài, cũng là rằng con nửa tháng bận rộn sau, hai ngày này mới không có vội đến chân không chạm đất. Lâm Vương Phi, ngài là người tốt, lần này ít nhiều có ngài cùng Lâm Vương, chúng ta này đó thô nhân không hiểu cái gì lễ nghi quy củ nhưng biết thích Thủy Tri ân đương dũng tuyển tương báo các ngươi là chúng ta ân nhân, nếu có một ngày có thể sử dụng thưởng chúng ta chúng ta nhất định đứng ra. Khách điếm đại đường ở phát tuyết vân hoàn. Ăn tuyết vân hoàn người lại đến chỉ định phòng đi, chờ trong cơ thể cổ trùng bị cắn nuốt lại đến khách điếm cách phách cửa hàng tới bắt thanh huyết hoàn. Khương Âu An mấy ngày nay đại lượng luyện chế thanh huyết hoàn, eo thực toan, liền không lại luyện chế, hôm nay liền giúp đỡ phát thanh huyết hoàn. Những cái đó lãnh thanh huyết hoàn người, đều một cái kính cùng nàng nói cảm ơn. Khương Âu An cũng một cái kính nói không khách khí, hẳn là. Nói như vậy, miệng nàng đều nói làm vất vả, lại rất cao hứng. nguy cơ tạm thời xem như giải trừ. trong khoảng thời gian này, Hắc Sơn giáo đã hành động. đại khái là nóng này. bất quá, lúc này đây bọn họ cũng vô pháp khống chế những cái đó trong cổ già. bởi vì mọi người đều biết có biện pháp giải cổ, đào mắt liền đến đêm giao thừa cùng ngày. này một cái phố tiểu lầu đều bị Liễu môn chủ bọn họ cấp bao xuống dưới. bởi vì là ăn tết, đại gia vất vả lâu như vậy cũng hào hào ăn đốn cơm tất niên. Cũng có người phụ trách tiếp tục phát thuốc viên, nhưng đều là lưu lạc đi thay đổi, nhân thù cũng giảm bớt rất nhiều. An An, hảo sao? Ngoài cửa truyền đến mặc phù bạch thanh âm. Được rồi, Khương Âu An mở ra cửa phòng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng liền vội vàng xào nước cốt lầu cùng làm một ít tiểu điểm tâm. Sáng nay còn ở vội vàng. Mắt thấy muốn ăn cơm tất nhiên, liền trở về đổi một bộ quần áo. Mặc phù bạch tiến lên ôm nàng vòng eo. Nương tử, vất vả. Khương Ấu An khóe miệng dơ lên, cười đến mi mắt cong cong. Phu quân người cũng vất vả lạc. Nói xong, Khương Âu An nhón mũi chân, ở hắn gương mặt bẹp một ngụm. Mặc phù bạch nhấp môi cười. Ta xác thật thực vất vả cho nên nương tử có phải hay không muốn khao hạ vi phu. Khương Âu An giả ngu. Hảo a, người muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm, ha ha ha. Vi phu muốn ăn ngươi, được chưa? Khương Âu An, nàng tinh bột quyền rơi xuống mặc phù bạch trên ngực, gương mặt hơi hơi phím hồng. Thanh âm điểm nhỏ A. Nói, nàng đi xem phụ cận có hay không người. Mặc phù bạch cười ha ha hai tiếng. Khương Âu An oán trách ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái. Hai người tay nắm tay, đi xuống lầu. Cơm tất niên thượng không chỉ có, có khương Âu An chuẩn bị cái lầu còn có nam vực một ít bản địa đồ ăn. Hiện giờ hắc Sơn giáo không đáng sợ hãi, bạch bạch có tính toán gì không? Lão công chủ tiến đến mặc phù bạch bên người hỏi. Tiểu lão đầu lập tức cũng thấu lại đây. Đúng vậy, bạch bạch có tính toán gì không? Hồi diệu quốc, hồi diệu quốc, không phải hẳn là đi về trước bình an chấn sao? Trăm dặm ảnh hỏi, lại nhìn nhìn Khương Âu An. Khương Âu An cười nói, hắn làm ta hồi diệu quốc đãi sản. Chúng ta đây đâu? Trăm dặm ảnh nói, tiểu nghiêu cũng chỉ chỉ chính mình. Các ngươi muốn đi chỗ nào đâu? Khương Âu An hỏi lại, ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào? Huống chi sinh hài từ nguy hiểm như vậy sự tình ta đương nhiên muốn bồi ở bên cạnh ngươi a Trăm giảm ảnh nghiêm trang nói, mặc phù bạch, chờ nam vực bình, chúng ta liền đi theo an an đi diệu quốc đi. Dù sao sư phụ còn không có xuất quan, an an đem hài tử sinh hạ tới, lại đi bình an chấn cũng không vội. Ngân vọng nhã nói, trăm dặm ảnh cùng tiểu mưu gật gật đầu, nhớ rõ mang lên ta ta không biết đường đi. Bạch thư lập tức nói, ha ha ha, khương ấu an cười to hai tiếng, hảo a, bạch bạch ca, ngươi thật sự phải đi về diệu quốc sao? liền không suy xét hạ tiểu lão đầu nói còn chưa nói xong đã bị mặc phù bạch cấp đánh gãy không suy xét sau đó hai cái lão nhân liền ở mặc phù bạch bên tai niệm kinh lam an cắn chiếc đũa đầu nhìn về phía khương quần trần a giang ngươi cũng muốn hồi diệu quốc đi khương quần trần gắp đồ ăn tay một đốn ân ta đây cùng chung dực cũng đi lam an cười hắc hắc ta muốn đi xem ngươi lớn lên địa phương khương quần trần không nói gì Díu dít thanh âm cùng với Hoan Thanh Thiếu Ngữ, Khương Âu An thật cao hứng, chỉ là nàng không thể uống rượu, cũng chỉ có thể nhìn đại gia uống rượu. An An, tiểu sư đệ trộm uống rượu. Tiểu Ngưu Hô, ngươi này chỉ xuẩn ngưu, công phu không gặp chướng, cáo trạng bản lĩnh nhưng thật ra chướng không ít ta." chăm Dặm Ảnh nói, Khương Âu An sờ sờ chăm Dặm Ảnh đầu nhỏ. Tấm ảnh nhỏ tuổi còn nhỏ, không thể uống rượu nga." Đối mặt tiểu Ngưu còn tưởng chỉ trọi gà trăm Dặm Ảnh, lập tức liền mềm xuống dưới. Hảo đi ta uống nước hoa quả, nói chăm dặm ảnh lại nói tiêu từ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn đâu. Là niệm niệm, niệm niệm cặp kia cười trong mắt đựng đầy ý cười. Hắn không hé răng, chỉ là nhìn về phía Khương Âu An. Cùng An An thì thì lại lần nữa thương ngộ, nàng bên người có như vậy nhiều bảo hộ nàng người. Hắn cũng tưởng, bình an lớn lên, bảo hộ An An thì thì. Ngân vọng nhã ở uống rượu, đại gia trong khoảng thời gian này đều vất vả. Lần này ở bên nhau ăn cơm tất nhiên, liền cũng thả lỏng rất nhiều. Chính là, Khương Âu An nhìn đến bên cạnh cái bàn từ thị vệ không nói một lời. Chỉ là nhìn chính mình trước mặt đồ ăn, giống đang ngẩn người. Khương Âu An đứng dậy, ngồi vào từ thị vệ bên cạnh vị trí. từ thị vệ, ngươi làm sao vậy? Mọi người đều cao hứng như vậy, người như thế nào không uống rượu có phải hay không thường cao thị vệ? Khương Âu An trong mắt mỉm cười. từ thị vệ, cùng cao thị vệ có thần mã quan hệ. ta hiểu khương ấu an lại thấp giọng nói câu tư thị vệ biết vương phi hiểu lầm tư thị vệ chạy nhanh giải thích không phải vương phi ta ở đại cực sơn thấy được lời nói còn chưa nói ra tới ngân vọng nhã một tiếng giống mọi người đều hướng tới ngân vọng nhã nhìn lại này cái là đêm giao thừa ta cho đại gia đàn một khúc ngân vọng nhã lời này vừa ra nội đường có chút người lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi thất tình công người còn lại là mặt lộ vẻ kỳ quái biểu tình lão ngu truyền đến ngân vọng nhã cầm phía dưới người sôi nổi trầm trồ khen ngợi ngoài miệng khen ngợi ngân vọng nhã là cái thiên tài đạn cầm tất nhiên cũng rất êm tai cùng loại nói như vậy chỉ có thất tinh công người cúi đầu nhanh chóng lùa cơm chăm dặm ảnh mấy người cũng lộ ra vô ngữ biểu tình đại gia an tĩnh ta chuẩn bị đánh đàn ngân vọng nhã phi thường dũng cảm nói nội đường an tĩnh lại những cái đó khen ngân vọng nhã người cũng đều lộ ra chờ mong biểu tình Câu đầu tiên cũng không tệ lắm, kia khúc thanh rơi vào lỗ tai, có chút người gật gật đầu. Dây tiếp theo, đường khúc thanh đột nhiên ngẩng cao sau, lại cạch một tiếng, có người chiếc đũa rơi trên mặt đất. Còn có người tựa hồ bị dọa tới rồi, ghế không ngồi ổn, ngã ngồi trên mặt đất. "Ta đi." Tư thị vệ hạ giọng rất là kinh ngạc cảm thán. Khương Ấu An lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Những cái đó phía trước còn chờ mong mọi người, lúc này biểu tình đều trở nên dại ra. này tiểu khúc nhi thật sự là quá khó nghe. cố tình ngân vọng nhã còn đạn phi thường nghiêm túc, nhịn không được lộ ra một bộ say mê bộ dáng. tiếng đàn kết thúc cuối cùng một câu còn chưa rơi xuống. một bóng hình đứng lên. dễ nghe, quá dễ nghe. người này là tống bắc uyên. xem vẻ mặt của hắn thế nhưng còn thực kích động, thoạt nhìn một chút đều không trái lương tâm. nội đường mọi người động tác nhất trí nhìn về phía tống bắc uyên. dễ nghe, ngươi sợ là đối dễ nghe có cái gì hiểu lầm. Tống Bắc Uyên còn ở vỗ tay, Ngân Vọng Nhã đứng dậy ôm quyền, đa tạ Tống Đường chủ thưởng thức, dứt lời lại nhìn về phía những người khác, những người đó mới phản ứng lại đây, đồng thời vỗ tay, hào hào dễ nghe, Ngân Vọng Nhã nhếch lên khóe miệng, nếu dễ nghe ta đây liền lại vì đại gia đàn một khúc đi. Mọi người, có người vội vàng nói Tống Đường chủ, nghe nói ngươi thích ngâm thơ làm phú, không bằng ngươi cho đại gia ngâm thơ đi, ta cũng nghe nói qua Tống Đường chủ có như vậy, nhã hào. lúc này đến phiên phù phong đường người trầm mặc tống bắc uyên nghe vậy hảo a ta đây liền bêu xấu cho đại gia ngâm thơ một đầu một lát sau xác thật là bêu xấu mặc phù bạch nói thầm một tiếng khương ấu an che miệng cặp kia mặt mày đều cong thành trăng non không nghĩ tới tống đường chủ thoạt nhìn giống cái thôi nhân thế nhưng làm đến một đầu hảo thơ ngân vọng nhã ôm quyền hướng tới tống bắc uyên cười hào sảng Tống Bắc uyên cũng ôm quyền, hai người thế nhưng liền cho nhau thổi phồng lên. Cái này kêu vương bắt xem đậu xanh, nhìn vừa mắt đúng không an an. Tiểu Nghiêu không biết khi nào ngồi vào Khương Âu An bên cạnh vị trí thượng đột nhiên thoát ra như vậy một câu. Tiểu Nghiêu không phải như thế hình dung. Nói xong, Khương Âu An lại chạy nhanh che miệng. Nàng là chịu đựng không cười ra tiếng. Em ma nàng nhẫn hảo vất vả a Tư thị vệ hướng tới nhà mình nữ chủ tử nhìn vài mắt. Tết nhất Vương Phi như vậy cao hứng vẫn là vãn hai ngày nhắc lại Khương Khải đi. Rốt cuộc theo hắn biết Vương Phi cùng nhà mẹ đẻ mấy cái ca ca chi gian. chương 453 Khương Đại Thiếu Gia ở Đại Cực Sơn. Mặc phù bạch uống lên không ít rượu, mặt như quan ngọc gương mặt trắng nõn ra thịt cũng hơi hơi phím một mặt hồng nhuận. Đại để là thật sự có chút say cặp kia mặc mắt cũng như lưu ly li, rực rỡ lung linh. Các người cũng sớm một chút nghỉ ngơi a. Cùng Lam An chăm dặm ảnh bọn họ nói một tiếng, Khương Âu An nâng miêu tả đỡ bạch cánh tay, vào phòng. Ta đi đánh bồn thủy tới cho ngươi lao mình. Khương Âu An lại chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, nhưng mới vừa bán ra đi vài bước một đôi tay liền từ phía sau ôm vòng lấy nàng. An An, Khương Âu An sừng sốt khóe miệng nhịn không được cong lên đồ cung, nàng tay nhỏ vỗ vỗ hoàn ở nàng trước ngực tay. Ngươi ngoan điểm ta đi đánh bồn thủy tới. Phía sau nam nhân không nói gì, mà là đem cổ trôn ở nàng cổ chỗ tham luyến người trên người nàng hương vị. Khương Ấu An sợ ngứa, đó là rụt rụt khổ. Tiểu bạch, an an, ta còn không có ăn no. Khương âu An nhấp môi cười. Không ăn no ta lại làm tiểu nhị đưa chút ăn đi lên. Trước mặt liền con nóng hầm hập còn làm tiểu nhị đưa cái gì? Nói, mặc phù bạch một bàn tay rơi xuống Khương âu An trên mặt vặn quá nàng mặt làm nàng quay đầu. Hắn nướng ri môi liền lấp kín nàng môi. Hắn hơi thờ tầng tầng bao vây nàng thực ôn nhu một cái hôn, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cánh môi. Khương Âu An cũng bắt đầu đón ý nói hùa hắn tựa hồ là cảm nhận được mặc phù bạch hôn càng thêm bá đạo tiến quân thần tốc không ngừng hấp thu nàng điểm mỹ. Khương Âu An cũng có chút theo không kịp hắn, nàng cổ họng phát ra ô mà một tiếng, dây tiếp theo cao lớn vĩ ngạn nam nhân đem nàng chặn ngang bế lên, hắn xài bước đi hướng giường, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nương tử Hắn cặp kia mặc mắt rất sáng, thực mỹ, đáy mắt đựng đầy một loại gọi là ôn nhu đồ vật. Khương Âu An khóe miệng nhếch lên, phu quân, hắn nhìn đến nàng cặp kia mắt hạnh ảnh ngược ra hắn thân ảnh. Khương Âu An bụng đã phồng lên, lúc này nằm còn có chút rõ ràng, mặc phù bạch tầm mắt chậm rãi rơi xuống Khương Âu An trên bụng, bàn tay to vỗ đi lên. Trong phòng, thực an tĩnh, bên ngoài thiên thực lãnh, nhưng là trong phòng lại là ấm áp. Hơi say tiểu bạch quả thực là Mỹ đến tâm kinh động phách. Kia khóe mắt hồng, liễm diễm tuyệt sắc, đặc biệt là bốn mắt nhìn nhau khi, liền dường như có một cổ hấp lực ở hút lôi kéo linh hồn của nàng, làm người sinh ra một loại chẳng sợ trí mạng cũng vui vẻ chịu đựng xúc động. khương ấu an tay nhỏ trống ở trên giường, chi khởi nửa người trên, chủ động hôn lên tiểu bạch môi. Nửa đêm, trong phòng ánh đèn diệt, an tĩnh mà chỉ có hai người đan chéo ở bên nhau tiếng hít thở. Còn có kia từng tiếng, thân mật kêu gọi Cũng không biết là qua bao lâu, kia tiếng nói tựa như mèo kêu kéo dài, thấp thấp lại ẩn ẩn hỗn loạn nuốt ô thanh. Chân trời ánh trăng đều xấu hổ đến trốn vào tầng mây. Khương Ấu An là một giấc ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao. Đại nhiên mùng một bên ngoài pháo thanh cũng chưa có thể đánh thức nàng. Hôm qua buổi tối, nàng là mệt muốn chết rồi. Tuy rằng tiểu bạch không giống ngày xưa như vậy lăn lộn nàng, cố kỵ nàng trong bụng bảo bảo, nhưng cũng không buông tha nàng. Nàng đứng dậy. Chính mình hai chân cùng hai chân đều toan thực, xoa xoa chua sót bà vai, Khương Âu An đã đổi mới xiêm y. Mới vừa đổi hảo xiêm y, cửa phòng đã bị đẩy ra. Mặc phù bạch nay cái xuyên nàng chuẩn bị tân y phục màu tím áo gấm còn đem màu đen tóc dài dùng ngọc quan quấn lên. Sạch sẽ quyết đoán tự phụ, hắn bước đi tới tiến lên vây quanh được nàng, ngủ ngon sao, hắn dùng cái chán chống lại Khương Âu An cái chán, ngươi nói đi. Khương Ấu An biểu môi, tối hôm qua như vậy đối nàng, còn không biết xấu hổ hỏi nàng. Bất quá nàng bất hòa hắn so đo. Khương Âu An dơ lên gương mặt tươi cười. Tiểu bạch tân niên vui sướng. Tiểu cô nương tân niên vui sướng. Mặc phù bạch dương môi, lại lấy gương mặt đi cọ nàng mặt. Thật là dính người thực lý. Khương Âu An vãn trụ mặc phù bạch cánh tay, mang theo hắn hướng ngoài cửa đi đến. Ta đều mau sinh bảo bảo, về sau vẫn là đừng gọi ta tiểu cô nương. Mặc phù bạch cổ hỏng tràn ra cười khẽ thanh, ở ta trong mắt người vẫn luôn là ta tiểu cô nương. Nghe được lời này, Khương Âu An khóe miệng đồ cung liền ngăn không được. Tiểu bạch ngươi hảo buồn nôn nga, ngươi mới biết được, Khương Âu An, hắn xem nàng, nàng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Buổi tối, so này buồn nôn nói, thật không ít. Người nam nhân này a đại niên mùng một muốn chúc Tết, An An bảo bối, An An, là ngân vọng nhã, trăm dặm ảnh mấy người. liền chờ Khương Ấu An rời giường, nhị sư tỷ tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh tân niên vui sướng. Khương Ấu An mi mắt cong cong, nghe được An An kêu này một tiếng lục sư huynh ta có dự cảm ta năm nay một chỉnh năm đều sẽ không xui xẻo, ha ha ha. Trăm dặm ảnh đắc ý cười to ra tiếng, tân niên hảo a An An tỷ tỷ, lúc này, làm An các nàng cũng tới. Khương Ấu An mặt mày hớn hở, tân niên vui sướng. nói nàng tầm mắt nhìn về phía ở Lam An phía sau Khương Quẩn Trần nàng tươi cười bất biến hướng tới hắn hơi hơi gật đầu Khương Quẩn Trần sửng sốt ngay sau đó dương môi hắn cũng cười sạch sẽ đôi mắt nhộn nhạo ôn nhu ý cười dường như muốn tràn ra tới như vậy Khương Âu An là cho Niệm Niệm còn có trăm dặm ảnh chuẩn bị bao lì xì si. nàng đem bao lì xì si mới vừa đưa cho Niệm Niệm sau đó đại ra một tổ ong hướng nàng trong lòng ngực tắc bao lì xì si. Khương Âu An có điểm ngốc, nàng lại không phải tiểu hài tử, còn cần thu bao lì xì. Si. Hắc hắc ngươi là tiểu sư muội, tiểu sư muội là nhỏ nhất, chẳng sợ đã thành ra chúng ta này đó làm sư huynh sư tỷ đều phải cấp tiền mừng tuổi còn có a sư tỷ ta còn cho ngươi trong bụng bảo bảo chuẩn bị tiền mừng tuổi. Khương Âu An giờ khóc giờ cười, chờ nàng đi ra ngoài đi rồi một vòng, thu một đống bao lì xì si trở về, Lưu Chiêu rớt khoát lấy bao tài trang, đầu năm tam. Ở đại gia vất vả hạ tới tĩnh thành người một ngày so một ngày thiếu. Này cũng thuyết minh, nam vực đại bộ phận trung cổ giả đã giải cổ. Thất tinh cung cùng ám môn cùng với phù phong đường cũng bắt đầu phản công. Nam vực ở trải qua lần này nguy nan sau, cũng trở nên đoàn kết mọi người đều ở siêu tầm hắc sơn giáo hang ổ. Loại chuyện này, Khương Âu An là giúp không được gì. Mặc phù bạch liền thương nghị muốn mang theo Khương Âu An hồi diệu quốc. Vương gia. Tiêu thị vệ tìm được mặc phù bạch lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Mặc phù bạch một đôi đen như mực con ngươi nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn nói, một lát sau, mặc phù bạch bưng lên trên bàn chung trà thiền trước một hớp nước trà. Mặc kệ nàng là cái gì ý tưởng, chuyện này vẫn là nói cho nàng. Vừa rớt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Dì ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài, là Khương Âu An. ở khương âu an phía sau là sách theo đồ vật lưu chiêu cùng liễu tuyền hai người theo khương âu an ra ngoài đi dạo phố Từ thị vệ vội vàng hành lễ đồ vật phóng một bên hai gã thị vệ làm theo theo sau cửa phòng bị mang lên mặc phù bạch nhìn về phía tư thị vệ tựa hồ chú ý tới không khí không thích hợp khương âu an chớp chớp đôi mắt xem từ thị vệ vương phi thuộc Hà có chuyện muốn báo cho với ngài sự tình gì a khương âu an ngồi ở mặc phù bạch đối diện vị trí thượng Mặc phù bạch buông trong tay trung trà cấp Khương Âu An đổ chén nước đẩy đến nàng trước mặt. Khương Âu An thuận thế cầm lấy uống lên mấy khẩu. Là cái dạng này thuộc hạ ở bắc Vân Chùa thấy được Khương Đại Thiếu Gia. Hắn từ Đại Cực Sơn sau khi trở về, đúng sự thật cùng Vương Gia bẩm báo trải qua. Việc làm trải qua kỳ thật cũng không phát sinh cái gì. Hắn thẳng đến bắc Vân Chùa, tìm được từ Văn Phương Trượng đem Nam vực chuyện này nói cho từ Văn Phương trưởng Vốn tưởng rằng phải được đến đại lượng tuyết vân hoa, muốn phí chút công phu, rốt cuộc tuyết vân hoa đối địa phương cư dân tới nói chính là Thánh Hoa. Nhưng không nghĩ tới từ văn phương trượng ngày thứ hai liền cho hồi phục hơn nữa phái người đi trước Bắc Cực Sơn lấy tuyết vân hoa. Sau đó hắn liền như vậy gấp trở về. Lúc ấy, hắn không có nghĩ nhiều cái gì, liền khởi hành hồi nam vực. Là hắn xuất phát cùng ngày, đột nhiên hạ đại tuyết lộ không dễ đi, hắn liền thay đổi con đường, lại không muốn nhìn tới rồi khương khải. Hắn còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, nhìn kỹ đi, xác thật là Khương Khải. Khương Khải một bước một dập đầu, con đường kia là thượng bắc cực sơn lộ. Ở Khương Khải phía sau, còn đứng một cái bắc vân chùa hòa thượng. Hắn vội vàng trở về cũng không đi hỏi thăm rõ ràng. Sau khi trở về, hắn cũng không có cùng vương ra nhắc tới Khương Khải. Sau lại vì giải cổ vội lên, hắn cũng không rảnh suy nghĩ thẳng đến cuối năm kia mấy ngày rảnh rỗi. Hắn cân nhắc chính mình nhanh như vậy là có thể bắt được tuyết vân hoa có phải hay không cùng Khương Khải có quan hệ Nghĩ chuyện này vẫn là yêu cầu cùng Vương ra đề một tiếng Từ thị vệ đem chính mình phỏng đoán đều nói cho Khương Âu An nghe Khương Âu An nghe vậy, không nói một lời mươi 454 tới Bắc Vân Chùa đêm đó, Khương Khải một đêm đầu bạc Từ thị vệ lui xuống, mặc phù bạch đi đến Khương Âu An bên cạnh ngồi xuống ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn bàn tay to vỗ về nàng buông xuống mà xuống sợi tóc. Đã đã biết Khương Khải ở đại cực sơn, liền vô pháp làm bộ không biết bác vân chùa nguyện ý lấy ra như vậy nhiều tuyết vân hoa hay không cùng hắn có quan hệ, muốn biết cái này đáp án, nhất định phải đi một chuyến đại cực sơn. Khương Âu An thanh âm rất thấp nàng nhìn mặc phù bạch nghiêm túc mà nói tiểu bạch ở hồi diệu quốc trước ta muốn đi một chuyến đại cực sơn. Khương Khải bởi vì thư quan, bị thiên đế phạt đời này đều không được lại nhập kinh thành. Khương Âu An suy tư sau vẫn là quyết định, hẳn là đi này một chuyến. Tiểu Bạch tay rơi xuống Khương Âu An trên má, hảo ta bồi ngươi. Khương Âu An nghe vậy, lại là có điểm kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ khuyên nàng, rốt cuộc đường xá xa xôi, thả hàng năm nhiệt độ thấp. Mặc phù bạch tựa hồ biết Khương Âu An ý tưởng, nhéo nhéo má nàng thịt thịt. Người muốn đi đâu kia bang nhân cũng muốn đi theo đi, có như vậy nhiều người che chở ngươi, còn có ta ở đây bên cạnh ngươi, đảo cũng không lo lắng. Cảm ơn ngươi tiểu bạch, Khương Âu An cùng Ngân vọng nhã bọn họ nói, chính mình ở trở về Diệu Quốc trước muốn đi một chuyến đại cực sơn. Đi đại cực sơn làm cái gì? Là vì tuyết vân hoa sao? Không sai biệt lắm đi, có người yêu cầu thấy một mặt. Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. An An đi chân trời góc biển, ta cũng sẽ đi theo cùng đi. Trăm dặm ảnh nói, tiểu mưu gật gật đầu. Thương lượng sau, Ngân vọng nhã đám người liền quyết định đi theo Khương Âu An một đạo đi đại cực sơn. Niệm niệm thân thể không tốt đại cực Sơn quá lạnh đó là niệm niệm thường đi cũng không thể đi, lão tiêu muốn mang theo hắn đi tìm thanh tang thần y. Tiêu diệt hắc Sơn giáo sự tình, liền từ thất tinh cung cùng phù phong đường bọn họ tới giải quyết. Ở chuẩn bị tốt hành lý sau, hai ngày sau, đoàn người bước lên đi trước đại cực Sơn đường xá. khương Âu An muốn cưỡi xe ngựa không bằng cưỡi ngựa mau ở xe ngựa chạy bảy ngày sau, đến đại cực Sơn biên giới. Tiến vào đại cực sơn biên giới sau, liền cảm giác được kia một cổ hàn ý. Lại đuổi kịp một ngày lộ, lọt vào trong tầm mắt chính là tuyết trắng xóa. Khương Ấu An nhìn đến đại cực sơn. Bị tuyết trắng bao trùm đại cực sơn, không tính nguy nga, nhưng Mỹ đến tựa như một bức họa Bọn họ là ở vào đêm trước tìm được mấy hộ nhà tính toán ở nhờ một đêm ngày mai buổi sáng đi Bắc Vân Chùa. Hôm sau, Khương Ấu An nghe được chùa miếu tiếng chuông tỉnh lại. Lúc này bên ngoài thiên vẫn là tờ mờ sáng, mặc phù bạch đem Khương Âu An bao vây kín mít, chỉ còn lại có một đôi mắt lộ ở bên ngoài còn đem bình nước nóng hướng nàng trong tay tắc Khương Âu An cười cười, tiểu bạch kỳ thật ta gần nhất sợ nhiệt đâu, mang thai nữ tử sẽ so người bình thường đều phải sợ nhiệt. Ta biết chính là đại cực sơn quá lạnh có thân mình liền càng không thể cảm nhiễm phong hàn. Hảo đi, đoàn người ăn qua chủ nhân ra trên mễ bánh cùng cháo sau, liền xuất phát đi trước Bắc Vân Chùa. bọn họ là cầu thuyết vân hoa đi còn chưa đi đến chùa bạch vân từ xa nhìn lại liền nhìn đến đại cực trên núi có vài nhân ảnh một bước một dập đầu lên núi lấy thánh hoa ngân vọng nhã chậm rãi nói làm an lại hỏi kia muốn bao lâu mới có thể vào tay thánh hoa a Dẫn đường chủ nhân ra nói, đại cực sơn địa thế không phức tạp bởi vì cầu thánh hoa người nhiều cũng đi ra một cái lên núi lộ giống nhau là từ giờ dần bắt đầu lễ bái, giờ mùi không sai biệt lắm là có thể đến đỉnh núi thải đến hoa, xuống núi liền càng nhanh. Nhìn liền cảm giác lại lãnh lại đói trăm dặm ảnh nói. Chủ nhân ra đạo cầu thánh hoa, muốn thành kính. Nói, liền nhìn về phía đại cực sơn, không biết nhớ tới cái gì, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. lão nhân gia, ngươi nhưng nhận thức một vị kêu khương khải công tử, khương âu an bỗng nhiên dò hỏi ra tiếng, nghe được khương khải tên, đám người phía sau khương bần trần sừng sốt, ngân vọng nhã biết khương âu an tới đại cực sơn không chỉ có là vì cảm tạ bắc vân chùa, cũng là tới gặp một người, chỉ là bọn hắn không biết là ai, khương âu an cũng chưa nói. lão nhân gia sừng sốt, hắn theo bản năng nhìn về phía đại cực sơn, khương âu an chú ý tới lão nhân gia tầm mắt cũng nhìn thoáng qua đại cực sơn. Nhận được, nhận được tựa hồ nhớ tới cái gì, lão nhân gia lại nhìn mấy người liếc mắt một cái. Các ngươi chẳng lẽ là từ Nam vực tới? Đúng là, hôm qua tá túc bọn họ chỉ nói đến Bắc Vân chùa dâng hương cầu phúc cũng không có nói chính mình từ đâu tới đây. Lão nhân gia đôi tay hợp lại ở trong tay áo, sắc mặt có điểm không quá đẹp. Hắn ở Đại Cực Sơn, dứt lời, lão nhân gia lại nói, phía trước chính là Bác Vân chùa, các ngươi chính mình đi thôi. Nói, lão nhân gia xoay người liền đi. Ngân vọng nhã cùng chăm dặm ảnh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Này lão nhân ra phía trước còn thực nhiệt tình, như thế nào đột nhiên nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Đi chùa miếu đi, đi liền biết. Mặc phù bạch nắm khương ấu an tay, hướng tới chùa miếu đi đến. Ở cùng tiểu xa di thuyết minh ý đồ đến sau, bọn họ đã bị lãnh đến hậu đường. Xin hỏi vị nào là khương ấu an khương thí chủ? Ta là, chúng ta phương trưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Một người sao? Ngân vọng nhã hỏi. Tiểu Sa Di gật đầu. Không sao, nơi này là Bác Vân Chùa. Khương Âu An nói. Tiểu Sa Di lãnh Khương Âu An đi rồi. Thực mau, nàng liền nhìn đến Bác Vân Chùa phương trượng từ Văn Đại Sư. Lớn lên gương mặt hiền từ trên tay là một chuỗi Phật Châu. Hắn nhìn chăm chú Khương Âu An đôi mắt lộ ra nhìn thấu hết thải tuệ quang. Khương Thí chủ là cái co phúc khí người. Khương Âu An ở đối thượng từ Văn Đại Sư tầm mắt kia một cái chớp mắt liền có loại cảm giác. Nàng bị nhìn thấu. chầm ngâm một lát sau khương âu an lại lần nữa đón nhận từ văn đại sư tầm mắt đại sư này một đường đi tới ta bất quá là từ tâm từ văn đại sư gật đầu đó là như thế khương thí chủ mới có thể nghịch thiên sửa mệnh khương âu an trầm mặc bên ngoài mặc phù bài cùng ngân vọng nhã bọn họ còn đang chờ đợi tiểu xa di tới thêm trà hắn đại khái chỉ có năm sáu tuổi bộ dáng một đôi mắt thực viên hắn tựa hồ nhịn không được hỏi các ngươi là tới xem tuệ vân sư đệ sao Mặc phù bạch cặp kia mắt phượng nhìn về phía tiểu sa di. Khương Khải, tiểu sa di gật gật đầu, ngân vọng nhã mấy người hướng tới mặc phù bạch nhìn lại. Cứ việc không biết vị này Khương Khải là ai chính là đồng dạng dòng họ đại khái cũng có thể đoán được một ít. Hắn xuất ra, mặc phù bạch lại hỏi, tiểu sa di nghĩ nghĩ, tuệ vân sư đệ là đại phát tu hành cho nên các vị thí chủ là tới xem sư đệ sao. Nói tiểu sa di nhìn về phía từ thị vệ. Mặc phù bạch đốn hạ thử một câu, vân chúng ta muốn mang Khương Khải trở về, lời này còn chưa nói xong, liền thấy tiểu sa di vội vàng xua tay nói, tuệ vân sư đệ tạm thời không thể đi a hắn đáp ứng rồi đại cực dưới chân núi bá tánh, ba năm lễ bái, một ngày đều không thể thiếu. Mặc phù bạch ánh mắt ám ám, là bởi vì lấy đi rồi đại lượng tuyết vân hoa sao? Đúng vậy, tuyết vân hoa đối đại cực sơn phụ cận bá tánh tới nói, là thánh hoa, không được người ngoài tùy ý ngắt lấy, nếu muốn tuyết vân hoa cần thành kính lễ bái mới nên đến một góc cây tuyết vân hoa, lần trước hắn tới chùa miếu tìm phương trưởng, chính là phương trưởng cũng không thể liền như vậy tùy thiện đáp ứng hắn A, là tuệ vân sư để cùng phụ cận bá tánh thương lượng, các bá tánh mới tùng khẩu, nhưng là cần thiết lễ bái 3 năm, thiếu một ngày đều không được. Tiểu Sa di thanh âm thanh túy, lại nói, ngày thường tuệ vân sư đệ thực chiếu cố quanh thân các ba tánh, cho nên mọi người đều thực thích tuệ vân sư đệ, bằng không, xa không ngừng ba năm. Mặc phù bạch không nói gì. Khương Khải rốt cuộc là ai a Lam An nhịn không được. Vương Phi đại ca từ thị vệ trả lời. Lời này vừa ra, ngân vọng nhã mấy người đều là sửng sốt. An An đại ca kia cũng là A Giang đại ca. Lam An nhìn về phía Khương Nguẩn Trần. Khương Nguẩn Trần rũ mắt. Tiểu xa gì đi rồi? Ngân vọng nhã cân nhắc sau một lúc lâu, mới nói nói, nói cách khác tiểu từ sở dĩ như vậy thuận lợi mang về thuyết vân hoa, là bởi vì an an đại ca cùng những cái đó các ba tánh nói tốt lễ bái chi lễ từ hắn đại quá liền cùng chúng ta tới khi nhìn đến như vậy, một bước một dập đầu thẳng đến đỉnh núi. Ba năm, mỗi ngày đều phải thượng đại cực sơn, này đến có bao nhiêu đại nghị lực a Bạch thư kinh ngạc nói, mặc phù bạch không nói gì, không bao lâu, Khương Âu An đã trở lại. An An mới vừa rồi kia Tiểu Sa Di nói, ngân vọng nhã tiến lên, nàng lời nói còn chưa nói xong, Khương Âu An liền nói ta đã biết, kia chúng ta ở chùa triền từ từ đi, thời gian một phút một giây trôi đi, mau đến giờ mùi, chùa Miếu mấy trăm mễ ngoài, một người chậm rãi đi tới, Tuệ Vân, chùa Miếu cửa đứng kêu Tuệ Văn hòa thượng. Hắn vội vàng đón nhận trước vốn định nói chùa miếu tới một ít người, chính là nhìn đến Tuệ Vân dục lấy rớt áo choàng mũ khi, hắn kia chỉ khớp xương rõ ràng trên tay, nước ra lại nứt ra rồi rất nhiều, liền xoay chuyển. Ta không phải làm Tuệ tĩnh cầm thuốc mỡ cho ngươi sao? Này nước ra làm sao lại nứt ra rồi? Châu lạc mâm ngọc tiếng nói chậm rãi vang lên, là ta hôm qua quên đồ dược, sư huynh chớ trách Tuệ Vân lập tức trở về phòng đồ dược. Mau mau vào đi thôi, uống ly trả ấm áp thân mình. Tuệ Vân còn chưa lấy rớt mũ, liền bị Tuệ Vân giữ chặt cánh tay, hướng chùa miếu đi. Sư huynh đừng vội, hai người tới rồi chùa triền hậu đường. Chỉ là, một người đẩy ra môn, từ bên trong đi ra. Tuệ Vân theo bản năng dương mắt nhìn lại, kia liếc mắt một cái. Hắn liền ngốc lăng tại chỗ, một cổ gió lạnh thổi qua. Tuệ Vân áo choàng mũ chảy xuống xuống dưới. Lộ ra hắn kia trương cùng Khương Âu An có vài phần tương tự mặt. Chỉ là Khương Âu An là sinh đến điểm Mỹ đáng yêu. Mà Tuệ Vân là tuấn lãng, tinh xào. Khương Âu An tầm mắt rơi xuống, Khương Khải phát thượng. Đó là một đầu chỉ bạc, từ Văn Đại Sư nói. Khương Khải tới Bắc Vân Chùa cùng ngày, phương hướng từ Văn Đại Sư cầu giải. Đêm đó, hắn liền một đêm đầu bạc. Audio chuyện được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 455 Nếu ngươi đã chết ta cũng sẽ không tới Đại Cực Sơn tế bái ngươi. Mặt mày như họa, như vậy dung nhan, đó là mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ dẫn nhân chú mục. Nhưng mặc so với kia dung nhan còn muốn dẫn nhân chú mục chính là một đầu tóc bạc. Mặc dù từ văn đại sư đã cùng nàng nói qua, nhưng Khương Âu An xem ở trong mắt thần sắc vẫn là ngơ ngẩn. Khương Khải trong mắt có kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau thực mau, hắn hốc mắt liền nhịn không được phiếm hồng. Khương Khải môi mỏng hé mở, phun ra hai chữ, lại là không tiếng động, tiểu lục. Khương Nguẩn Trần đi ra, hắn thấy được Khương Khải, cũng nhìn đến Khương Khải kia một đầu chỉ bạc, hắn trên mặt có khiếp sở, là An An đại ca đã trở lại sao, là Lam An Thanh Âm, mấy người đều đi ra, bọn họ thấy được Khương Khải, đồng giảng cũng chú ý tới hắn kia đầu chỉ bạc. Phong ở nuốt ô, không chung phiêu nổi lên tiểu tuyết, bên trong thiện phòng, hai ly trà nóng mạo lượn lờ bạch khí, Khương Âu An cùng Khương Khải ngồi ở bàn con hai đầu. Khương Âu An cảm thấy có điểm lãnh, nàng tay nhỏ phùng ở chung trà bên, trà nóng xuyên thấu qua chung trà đem độ ấm truyền lại cùng nàng trong lòng bàn tay. Nàng liễm mắt, không nói một lời, Khương Khải còn lại là mắt nhìn thẳng nhìn đối diện nữ tử. Người quá đến tốt không? Khương Khải đánh vỡ trầm mặc. Khương Âu An không có phản ứng, như là không có nghe được vẫn là liễm mi cúi đầu nhìn trong tay chung trà. Đợi một hồi lâu, Khương Khải mới nói, người không nghĩ trả lời vậy không trả lời. Khương âu An ngước mắt, thanh lãnh con ngươi dừng ở Khương Khải trên mặt, ta không thích thiếu nhân tình, ngữ lạc nàng bưng lên chén trà thiền trước một ngụm Khương Khải mảnh dài lông mi ngăn trở đáy mắt cảm xúc, hắn không khỏi nắm chặt chính mình vạt áo tiếng nói hơi mang nghẹn ngào. Là ta thiếu ngươi, điểm này không đủ để đền bù ta mang ngươi cấp thương tổn. Kia nắm lấy vạt áo tay, khô nước đã có tơ máu chảy ra chính là hắn lại hoàn toàn cảm thụ không đến. Khương Ấu An nghe được Khương Khải lời nói sau, liền gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn xem. Ta không có vì ngươi đã làm cái gì. Hắn cúi đầu, hốc mắt sớm đã đỏ bừng một mảnh. Tới Bắc Vân Chùa mấy ngày nay, ta luôn là lặp đi lặp lại nằm mơ, hiện giờ này hết thảy ta vui vẻ chịu đựng tiểu lục ngươi không cần để ý. Ngươi là cảm thấy ngươi làm như vậy, trong lòng là có thể hào quá điểm sao. Bà nằm lễ bái chi lễ, một ngày đều không thể rơi xuống, Khương Khải, vì trong lòng hào quá điểm, chẳng sợ chết ở đại cực sơn, ngươi cũng nguyện ý đúng không? Khương Âu An trong trèo con ngươi bình tĩnh nhìn đối diện nam tử, nà ngữ khí không nặng, nhưng nói mỗi một chữ đều dừng ở Khương Khải trong lòng. Ta đã trọng sinh, không nghĩ lại bị kiếp trước hết thầy sở trói buộc. từ lúc bắt đầu ta cùng khương gia phân rõ giới hạn không có đi trả thù đi dây dưa không rõ chính là ý thứ này ta muốn bất quá là từng người mạnh khỏe chẳng sợ từ lúc bắt đầu đối đãi khương diệu diệu cũng là như thế chỉ cần nàng không tới chiêu chọc ta không làm cầu về cầu lộ về lộ đại gia đương cái người xa lạ liền hảo đương nhiên khương diệu diệu làm ra không giống nhau lựa chọn mà các ngươi hối hận chính là hối hận lại có ích lợi gì đâu Khương Khải trên đời này là không có thuốc hối hận, ngươi không nên tư quan, ngươi làm tốt chính ngươi, đừng làm ta lại cuốn vào cùng các ngươi có quan hệ sự tình giữa, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt, ta cũng sẽ không bởi vì nhìn đến các ngươi mà nhớ tới kiếp trước đủ loại. Khương Khải như cụ cúi đầu, hắn tiếng nói càng ách, tiểu lục ta làm không được yên tâm thoải mái sống sót. Giọng nói rơi xuống, hắn chậm rãi ngước mắt, đáy mắt che kín hồng tơ máu. Khương Khải ta hiện tại sống rất tốt, ta không nghĩ lại bị kiếp trước tao ngộ sở trói buộc ngươi hiểu không? Khương Âu An rời đi tầm mắt, dùng sức chớp vài cái đôi mắt mới giảm bớt cái loại này chua xót cảm. Khương Khải nhắm lại đôi mắt, khóe mắt có một mà thùy quang hiện lên. Ngươi yên tâm, ta không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Khương Âu An không nói gì, phảng phất qua có một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian. Khương Âu An chậm rãi đứng dậy. Ba năm sau, nếu ngươi còn sống. Chúng ta chi gian liền ai cũng không nợ ai, ngươi làm hồi cái kia trời quang trăng sáng Khương Khải. Khương Khải ngây ngần cả người. Khương âu an xoay người, hướng tới thiện phòng ngoại đi đến. Còn chưa đi tới cửa, nàng bước chân một đốn. Nếu ngươi đã chết ta cũng sẽ không tới đại cực sơn tế bái ngươi. Thiếu nữ dỗi thẳng lưng cất bước rời đi. Bên trong thiện phòng, Khương Khải như là mới phản ứng lại đây. Hắn cặp kia mắt phượng có thùy quang lập lè, nhưng không trong chốc lát lại cười. Hắn cười đến nước mắt đều theo khóe mắt chảy xuống dưới. Lại quỳ trên mặt đất hướng tới Phật đường phương hướng phủ phục lễ bái. Tiểu tăng thành tâm khẩn cầu nguyện Phật tổ phù hộ khương gia tiểu lục cuộc đời này bình an vô yêu. Bên ngoài trời tối, khương âu an đám người liền lưu tại chùa triền, bị an bài ở mặt sau cùng xương phòng nội. Trên bàn đèn dầu lập lòe, mặc phù bài cởi bỏ khương âu an trên đầu búi tóc dùng tay vì sơ khẽ vuốt nàng như thác nước tóc dài. Từ văn phương trượng cùng ngươi nói gì đó. Khương Âu An hoàn hồn tới, quay đầu xem mặc phù bạch. Kỳ thật cũng chưa nói quá nhiều chính là hắn nói ta cũng ở để tâm vào chuyện vụn vặt đại khái chính là ý thứ này. Vậy ngươi là thế nào tưởng? Khương Âu An đứng dậy, lôi kéo mặc phù bạch ngồi vào giường bên, nàng tay nhỏ bao vây lấy hắn bàn tay to, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Thuận theo tự nhiên đi Khương Âu An khóe miệng thượng tươi cười càng thêm điểm mỹ. Ta sẽ không đi tưởng như vậy nhiều có tiểu bạch cùng nhị sư thì các người tại bên người ta cũng không có thời gian suy nghĩ lạc. Tiểu ngu ngốc, Khương Âu An hắc hắc cười ra tiếng, ngoài cửa sổ phong ở gào thét, có tiếng đập cửa vang lên. Khương Khải buông trong tay Phật Châu, hắn mở ra cửa phòng, ngoài cửa đứng dáng người cao dài tuổi trẻ nam tử, cặp kia sạch sẽ mà thuần túy đôi mắt nhìn Khương Khải. Tiểu tứ, đại ca, Khương Quẩn Trần đi theo Khương Khải vào phòng. Khương Khải châm trà đẩy đến Khương Quần Trần trước mặt. Đại ca tiểu lục không biết ta đã khôi phục ký ức ta sợ nói cho nàng, nàng sẽ đem ta đuổi đi. Khương Quần Trần rũ xuống đầu. Khương Khải không có lập tức nói chuyện, mà là vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ hạ Khương Quần Trần phát đỉnh. Đổi làm là ta cũng cùng tiểu tứ là giống nhau ý tưởng bất quá nếu vô pháp hạ quyết định, vậy không cần suy nghĩ thuận theo tự nhiên liền hào tiểu tứ, ngươi phải hào hào canh giữ ở tiểu lục bên người. Khương Quần Trần gật đầu. Ta sẽ... Tiểu tứ có thể cùng thường nhân như vậy sống qua, đại ca vì ngươi cảm thấy cao hứng. Đại ca vì sống sót ta sở thừa nhận, khả năng rất nhiều người đều thừa nhận không được chính là nếu là lại làm ta lựa chọn một lần ta ta còn sẽ làm như vậy quyết định bởi vì ta không chỉ có có thể sống sót còn có bảo hộ an an năng lực. Tiểu tứ trưởng thành, Khương Khải lời nói dừng một chút, tiểu tứ có không cùng đại ca nói nói tiểu lục chuyện này. An an an nàng có hỉ, Khương Khải ánh mắt lập tức liền sáng. Mấy tháng. Năm cái nhiều tháng, trách không được ta thấy nàng béo chút, đại ca chớ có ở nữ tử trước mặt nói béo cái này tự. Không nói không nói tiểu tứ ngươi tiếp tục, an an khẩu vị cũng thay đổi, nàng gần nhất thích ăn toan còn thích ăn mơ chua bánh không yêu ăn long cần tô. Còn có đâu, mươi 456 nguyện khương gia tiểu lục cả đời trôi chảy, bình an vô yêu. Giờ dần thời gian, thiên vẫn là ám, khương khải đẩy ra cửa phòng, đại cực sơn thiên luôn là rét lạnh, đặc biệt là dạng sáng. kia gió thổi ở trên mặt liền giống như đao quát ở trên mặt. Khương Khải ăn mặc áo choàng, mang lên áo choàng mũ, nghênh hướng phong tuyết. Hắn đi đến đại cực sơn chân núi thượng, vén lên quần áo, quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, theo sau phủ phục trên mặt đất cái chán rán ở trên mặt tuyết. Mang theo một viên thành kính tâm, một bước một dập đầu đi lên đại cực sơn đỉnh núi. Tiểu tăng thành tâm khẩn cầu Phật tổ phù hộ Khương gia tiểu lục cả đời trôi chảy bình an vô ưu. Thiên mau sáng. mặc phù bạch nâng khương âu an đi đến đại cực sơn chân núi hai người từ xa nhìn lại giữa sườn núi thượng kia một bôi đen điểm khương âu an nhìn thật lâu theo sau ngẩng đầu nhìn về phía này phiến không trung hai ngày sau đoàn người khởi hành rời đi đại cực sơn kia một mặt thân ảnh đứng ở đại cực sơn giữa sườn núi thượng xem đoàn người thân ảnh càng lúc càng xa khương khải chắp tay trước ngực khóe mắt có lưỡng đạo nước mắt chậm rãi chảy xuống rời đi phương bắc sau Trăm dặm ảnh mới cảm thấy chính mình sống lại. Má ơi, đại cực sơn thật sự là quá lạnh. Tiểu Nghiêu thật mạnh gật đầu. Đồ ăn không thể ăn. Khương Ấu An nghe xong ha ha ha cười to. Chùa triển ăn đều là cơm chay. Đương nhiên không hợp ngươi ăn uống. Không có việc gì quay đầu lại ta cho ngươi làm gà nướng ăn. Nhắc đến ăn, Ngân vọng nhã cùng Lam An cùng với Bạch Thư đều đồng thời nhấc tay. Ta cũng muốn ăn, không thể thiếu các ngươi. Mặc phù Bạch khóe miệng mỉm cười. đúng lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không là một con phi ưng, phi ưng xoay quanh ở giữa không trung bám vào người mà xuống. Mặc phù bạch duỗi tay kia chỉ phi ưng liền rơi xuống trên vai hắn. Mặc phù bạch gỡ xuống phi ưng trên đùi tờ giấy như thế nào làm? Khương Âu an tiến lên hỏi. Mặc phù bạch đã xem qua tờ giấy trả lời chúng ta muốn trễ chút trở về diệu quốc. Khương Âu an chớp chớp đôi mắt ứng quốc tuy diệt bất quá còn có chút việc yêu cầu ta đi giải quyết. Trăm dặm ảnh nghe được Khương ấu An nói, lập tức thò qua tới nói, Hảo A, mặc mặc ngươi đi vội ứng quốc chuyện này, chúng ta mang theo An An đi bình an chấn thấy Tam Sư Huynh. Nói lời này khi trăm dặm ảnh còn có điểm ngo ngoe rục rịch hưng phấn. Mặc phù bạch khóe mắt trừ trường, không cần kêu ta mặc mặc, tốt A, mặc mặc, trăm dặm ảnh hắc hắc cười nói. Ngân vọng nhã cùng tiểu nghiêu mấy người đều cười ha ha ra tiếng. Liền tư thị về cùng lưu chiêu bọn họ đều nhịn không được cười trộm. Mặc Phù Bạch muốn đi ứng quốc làm việc cũng không hảo mang lên Khương Âu An, liền cũng đồng ý nàng đi Bình An Chấn. Mặc Phù Bạch là muốn đi ứng quốc hoàng thành, mà Bình An trấn ở ứng quốc cùng cựu U Đế Quốc Giao giới mà. Hai ngày sau, Mặc Phù Bạch liền cùng Khương Âu An đám người tách ra. Nhất muộn bảy ngày ta liền tới Bình An Chấn tiếp ngươi. Hảo đát, Khương Âu An vươn tay ôm một cái Mặc Phù Bạch. Mặc Phù Bạch nhẹ nhàng xoa xoa tiểu cô nương đầu. Mặc Phù Bạch cưỡi ngựa rời đi. Lưu chiêu cùng liễu thuyền hai người vẫn là đi theo Khương Âu An bên người. Lại là hai ngày, đầu mùa xuân thiên thực lam, tinh không vạn lý, mặt trời chiếu khắp nơi, vạn vật sống lại, hồn tới tiệm sách, sư phụ kia quyển sách ngươi đều nhìn mấy lần a. Lâm cong cong từ hậu đường ra tới khi, liền nhìn đến một bộ bạch thi địch thanh, ngồi ở quầy sau, trên tay cầm kia bổn gọi là Thủy Hử truyện thư tịch. Tự mấy tháng trước có người đem quyển sách này đưa tới sau, nàng sư phụ liền cùng tàu hỏa nhập ma dường như, sách này phiên một lần lại là một lần. Còn nói cái gì, lại xem một lần, sẽ có bất đồng ý tưởng. Còn đề cử nàng xem, nàng là nhìn một lần, chỉ là cũng không sư phó như vậy mất ăn mất ngủ. Nàng vẫn là thích xem cái loại này tình tình ái ái thoại bản. Cong cong, lời này ngươi cũng hỏi nhiều ít. Địch thanh buông trong tay thoại bản khóe miệng dương thanh thiền lại ôn nhô tươi cười. lâm cong cong chu chu môi địch thanh tiếng nói ôn nhu ngoan cấp sư phụ phao ly trà tới lâm cong cong rầm gì hai tiếng xoay người đi hậu đường pha trà địch thanh muốn tiếp tục xem thoại bản tam sư huynh một đạo giọng nữ vang lên địch thanh nước mắt liền nhìn đến một thân bầy màu cầm váy cơ là lướt bước nhanh đi tới cơ là lướt trên mặt có hưng phấn ta xem xong thủy hử chuyện cũng không biết là vị nào tiên sinh viết thế nhưng có thể viết ra bực này có một không hai kỳ làm tới Người cũng như vậy cho rằng, cơ là lướt thật mạnh gật đầu, loại này hào thư, nên làm thế nhân nhìn xem, nói trở về, đa tạ tam sư huynh làm ta sao chép. Người so cong cong kia nha đầu ánh mắt muốn hào, nhìn địch thanh trên mặt thanh thiền ôn nhu ý cười cơ là lướt trong lòng cũng thật cao hứng. Cũng không uổng công nàng hoa năm ngày tự mình sao chép thủy hử chuyện. Bởi vì gãi đúng chỗ ngứa, nàng cảm giác địch thanh nói chuyện khi đều ôn nhu thật nhiều. có đôi khi lâm cong cong âm dương quái khí châm chọc nàng khi địch thanh còn sẽ vì nàng nói chuyện đâu ha hả ta ánh mắt là không hảo a lâm cong cong bưng chung trà từ hậu đường ra tới nàng tiến lên đem chung trà thật mạnh đặt ở trên bàn ta nếu là ánh mắt hảo cũng sẽ không nhận ngươi vi sư nói còn phiên cái đại bạch mắt cong cong tam sư huynh không có mặt khác ý tứ hắn chỉ chính là thủy hử chuyện cơ là lướt mỉm cười nói lâm cong cong mắt lé nhìn mắt cơ là lướt cửu công chúa người có phải hay không đầu có tật xấu a cơ lả lướt là theo bản năng muốn phát giận có thể tưởng tượng đến mục đích của chính mình cố đè xuống lửa giận cong cong lời nói còn không có nói xong đã bị lâm cong cong cấp đánh gãy người nếu là đầu không tật xấu như thế nào luôn quên lời nói của ta luôn kêu tam sư huynh này không biết người còn tưởng rằng thái bà bà đem thử ngọc châu cho ngươi đâu ha hả ta đây cũng là kêu thói quen cơ lả lướt tươi cười lừa có cứng đờ Nói xong, còn nhìn về phía địch thanh. Địch đại ca sẽ không để ý đi. Địch thanh câu môi cười khẽ. Một cái xưng hô mà thôi, cũng đại biểu không được cái gì. Đúng vậy, cơ là lướt cao hứng. Tam địch đại ca ta xem xong thủy hử chuyện sau, có chút địa phương không hiểu lắm, người có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc a Điện hạ khách khí cứ nói đừng ngại. Nhìn cơ là lướt hứng thú bừng bừng mà cùng địch thanh thảo luận thoại bàn nội dung, lâm cong cong trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hậu đường. thì ra là thế a, cơ là lướt giải thích nghi hoặc liền không hỏi lại. tiệm sách không khí an tĩnh một lát, cơ là lướt dường như mới nhớ tới như vậy nói. địch đại ca ta ngày gần đây nghe nói ngươi tiểu sư muội xuất hiện, không nói gạt ngươi. người nọ ta vừa lúc nhận thức. úp, địch thanh dương mắt xem cơ là lướt, cơ là lướt biểu tình có điểm phức tạp. người nọ thực chịu bạc thì thì còn có tấm ảnh nhỏ bọn họ thích miệng đặc biệt ngọt. ta ở nam vực còn cùng nàng tiếp xúc quá. nga điện hạ khi nào đi nam vực? Liền lần trước bởi vì ta mẫu phi ngực luôn không khỏe ta liền mang theo người đi Nam vực tìm vô thần thảo ai biết gặp gỡ hắc Sơn giáo người còn bị bày một đạo ta nói tới đây thời điểm cơ là lướt muốn nói lại thôi. Nàng nói như vậy là lo lắng địch thanh ngày nào đó biết được nàng cùng hắc Sơn giáo liên thủ sự tình. Cứ việc nàng đã đem tin tức cấp đè ép xuống dưới. Nhưng cũng sợ địch thanh sẽ từ địa phương khác nghe nói. mươi 457 Tam Sư Huynh địch thanh, như thế nào? địch thanh như là tới hứng thú dò hỏi cơ là lướt thở dài một tiếng ta xuyên qua hắc sơn giáo âm mưu muốn nói cho phù phong đường tống đường chủ ai biết hắc sơn giáo bãi ta một đạo thiết hạ bẫy dập làm tống đường chủ bọn họ nghĩ lầm ta cùng hắc sơn giáo liên thủ địch thanh không nói gì chỉ là nhìn cơ là lướt cơ là lướt hình như có oán giận ta đường đường cửu u đế quốc công chúa sao có thể cùng những cái đó cống ngầm con dẹp làm bạn chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là tống đường chủ tin thậm chí còn phái người vây công ta nếu không phải bắc đường phong liều chết cứu giúp chỉ sợ ta hiện tại cũng không thấy được địch đại ca ta dục vì chính mình lấy lại công đạo nhưng phù phong đường đốt đốt tương bức ta biết bọn họ kiêng kỵ chúng ta cửu u đế quốc sợ hãi ta cửu u đế quốc đại quân bước lên nam vực lãnh thổ nhưng ta chưa bao giờ từng có loại này ý tưởng ta đi trước nam vực cũng không có cùng ta phụ hoàng nói qua ai hắc sơn giáo lại phái người nơi nơi đuổi giết ta Ta chỉ phải từ Nam vực rời đi, cũng may bên kia cục diện truyền hảo ta cũng phái người đi tìm chứng cứ, vì ta chính mình đòi lại một cái công đạo. Thật đúng là vất vả ngươi. Địch thanh dài quá một chương thanh tuyển tuấn Mỹ mặt hắn ngũ quan không có thực ngạnh lãng, mà là có vẻ nhu Mỹ, lại cũng không chứa một tiên nữ khí, chỉ là hắn cười thời điểm, hoặc là thấp giọng nói chuyện khi cho người ta thực nhu hòa thân cận cảm. Cơ là lướt lắc đầu. Địch đại ca ta chỉ là thực chán ghét bị người hiểu lầm. Địch thanh nhẹ nhàng gật đầu. Người mới vừa rồi nhắc tới ta tiểu sư muội nàng thoạt nhìn là cái cái dạng gì người. Nói, địch thanh nhìn thoáng qua chính mình trên tay thủy hử chuyện. Nàng A cơ là lướt biểu tình trở nên có điểm cổ quái, mà nàng cũng không hề có che giấu. Cứ nói đừng ngại, nàng đi, thoạt nhìn chính là cái tiểu thư khuê các cũng phi thường thông minh, thực sẽ duy trì người với người chi gian quan hệ, bên người nàng người đều thích nàng, phía trước ta cùng nàng nói ta là bình an chấn người. Nàng còn sẽ thường xuyên tới hỏi ta huyền văn đại sư là cái cái dạng gì người còn hỏi tam sư huynh tình huống ta nói tam sư huynh ngươi là một nhà tiệm sách lão bản nàng còn thực giật mình đâu nàng còn tưởng rằng ngươi cùng ngưu thẫn bọn họ giống nhau qua đi có rất lợi hại bối cảnh cùng trải qua đâu nói như thế nào đâu huyền văn đại sư thu đồ đệ chưa bao giờ xem này đó liền tính là hoàng tử cùng công chúa cũng là giống nhau nói cơ là lướt rũ xuống đôi mắt đúng vậy sư phụ thu đồ đệ chưa bao giờ xem này đó Địch Thanh khẽ cười một tiếng, cơ là lướt ngước mắt nhìn mắt, tuy rằng địch Thanh cười, chính là kia lướt mắt một cái, nàng nhìn đến hắn trong mắt lạnh lẽo. Cơ là lướt trong lòng âm thầm trộm nhạc, huyền văn đại sư mấy cái đồ đệ giữa chỉ có địch Thanh địa vị thương đối tiểu. Theo nàng biết địch Thanh là cái nghèo túng thế gia thiếu gia xuất thân, khoa cử thi rất sau liền tới Bình An chấn khai nhà này tiệm sách do đó gặp huyền văn đại sư bị thu làm đồ đệ. So với võ, địch thanh càng thích văn, hắn đãi ở bình an chấn trên thời gian, cũng so đãi ở bích la trang thời gian muốn nhiều. Lúc trước nàng đi bích la trang bái sư khi còn nghe được không ít người nghị luận huyền văn đại sư mấy cái đồ đệ. Lúc trước trừ bỏ trăm dặm ảnh thân phận không bị cho hấp thụ ánh sáng ngoại, huyền văn đại sư mấy cái đồ đệ giữa, liền địch thanh tranh luận lớn nhất. Bởi vì hắn trừ bỏ có một nhà tiệm sách ở ngoài, mặt khác đều không xông ra. Địch Thanh trong lòng khẳng định không dễ chịu rốt cuộc mấy cái sư huynh tỷ đều như vậy ưu tú. Nàng chính là muốn hắn không dễ chịu. Hai ngày sau, Khương Âu An đoàn người đến Bình An trấn. "An An a, đợi lát nữa ngươi không cần bị Tam sư đệ bề ngoài cấp che mắt, muốn thời khắc cảnh giác hắn biết không?" Ngân vọng nhã tới câu, "Tam sư huynh hắn rất khó ở chung sao?" Khương Âu An chớp chớp đôi mắt Hắn thoạt nhìn thực hảo ở chung, trên mặt cũng luôn là treo cười, nhưng kỳ thật kia hóa lòng dạ hiểm độc thực càng là hắn không thích người, hắn cười đến liền càng ôn nhu. Tiểu nghiêu cùng bài thư đồng thời gật đầu, phi thường tán đồng nhị sư tỷ nói, đắc tội nhị sư tỷ cũng không thể đắc tội tam sư huynh. Bài thư trịnh trọng chuyện lạ nói, Khương Âu An Ách Thanh, vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại vừa nghe, nàng ngược lại lo lắng, Vị kia tam sư huynh nếu là xem nàng không vừa mắt làm sao. Hắc hắc, chăm dặm ảnh cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ra tiếng. Người cười cái gì a Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Nói, chăm dặm ảnh ôm chặt chính mình tay này. Đoàn người ly tiệm sách càng ngày càng gần. Phía trước chính là lòng dạ hiểm độc khai tiệm sách, ngân vọng nhã chỉ vào phía trước. Hồn tới tiệm sách, tên này đều lấy được không giống người thường. Khương Âu An, bát cao giọng nữ chợt vang lên. Cơ là lướt là theo thường lệ tới tiệm sách cấp địch thanh tẩy não chính là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Khương Âu An cùng Ngân vọng nhã bọn họ nhanh như vậy liền hồi bình an chấn. Khương Âu An hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cơ là lướt, nàng mày ninh khởi, Ngân vọng nhã nheo nheo mắt. Cơ là lướt thực mau khôi phục như thường, nàng tiến lên nhưng lại vẫn duy trì nhất định khoảng cách nói. Khương cô nương, bạc tỷ tỷ các ngươi trở về có phải hay không đại biểu nam vực nguy cơ đã giải trừ? Khương Âu An nhướng mày, này cơ là lướt làm cái quỷ gì, Cửu công chúa chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở bình an chấn. Ngân vọng nhã đáy mắt phát ra ra lãnh lệ quang, cơ là lướt cắn cắn môi, bạc thị thị ngươi hiểu lầm ta. Huyết vương cô còn không có lan tràn khi ta liền nhận thấy được không thích hợp, sau đó một mình đi điều tra, ai biết bị Hắc Sơn giáo người đã biết, sau lại bọn họ liền bày ta một đạo cố ý cho các người hiểu lầm ta cùng bọn họ là một đám bạc tỷ tỷ, khương cô nương, ta biết ta hiện tại nói này đó không có ý nghĩa, bất quá ta đã phái ta bên người người đi Nam vực tìm chứng cư ta sẽ chứng minh ta chính mình là trong sạch. Ngôn ngữ gian cơ là lướt trên mặt tràn đầy thành khẩn. Người hát tường cho ai xem đâu. chăm dặm ảnh nhướng mày còn vặn vẹo cổ phát ra kẽo kẹt thanh âm mà kệ người hát tuồng cho ai xem này cái tới liền lưu lại đi đem tử ngọc châu trướng cùng nhau tính tử ngọc châu cái gì tử ngọc châu cơ là lướt mờ to hai mắt nhìn a ngân vọng nhã cười lạnh các ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại một đạo ôn nhuận tiếng nói vang lên khương ấu an dương mắt nhìn lại liền nhìn đến từ tiệm sách đi ra một người thanh y nam tử là tam sư huynh địch thanh đi Khương Âu An liền nghĩ tới một câu, người xa lạ như ngọc công tử thế vô song, giơ tay nhấc chân chi gian, biểu lộ một cổ thanh quý khí chất. Không giống như là giang hồ nhân sĩ càng như là thế gia quý công tử. Ở Khương Âu An xem địch thanh khi, địch thanh cũng ở đánh giá Khương Âu An. Địch đại ca, vừa thấy đến địch thanh ra tới cơ là lướt liền có chút ủy khuất chạy đến bên cạnh hắn. Địch đại ca, người giúp ta cùng bạc thịt thì bọn họ nói một chút đi, cho ta điểm thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình trong sạch. Ngân vọng nhã minh bạch, hóa ra họ cơ chính là hướng về phía lòng dạ hiểm độc tới. Ngân vọng nhã khoanh tay trước ngực, lão tam, người bên cạnh nữ nhân không chỉ có cùng Hắc Sơn giáo cấu kết tai họa nam vực còn cầm đi nghiêu nghiêu từ Ngọc Châu, làm người giả mạo chúng ta tiểu sư muội A. Địch thanh giả bộ một bộ thực giật mình biểu tình, nhìn về phía cơ lả lướt. Cơ là lướt khuôn mặt nhỏ trắng bạch ủy khuất lại vô tội nói, hắc Sơn giáo sự tình ta sẽ tự chứng trong sạch chính là từ Ngọc Châu sự tình ta không biết tình A. chương 458 lòng dạ hiểm độc, trăm dặm ảnh cùng ngân vọng nhã vẻ mặt ghét bỏ. Địch đại ca khẳng định là có người hãm hại ta, người nói ta tìm người giả mạo người tiểu sư muội đồ cái gì đâu. Kia giả mạo người liền tính cầm thật sự từ Ngọc Châu, nhưng bà bà chỉ cần nhìn thấy người, nói dối liền sẽ bị vạch trần A. Với ta mà nói cũng không có gì chỗ tốt a ta vì cái gì muốn tìm người đi giả mạo các người tiểu sư muội Địch Thanh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, dáng dấp như vậy như là tin cơ là lướt nói. Cơ là lướt thấy vậy trong lòng ám tùng một hơi. Trong khoảng thời gian này, nàng đi sớm về trễ ở tiệm sách một đại chính là một ngày, vất vả cuối cùng là không có uổng phí. Cơ là lướt cảm kích ánh mắt nhìn về phía địch Thanh. Nàng thật muốn nói cảm ơn địch đại ca tin tưởng hắn, nhưng lời nói còn không có nói ra địch thanh hướng tới Khương Âu An đi đến. Thanh quý ôn nhuận nam tử đi đến Khương Âu An trước mặt. Trong khoảng thời gian này, ta còn đang suy nghĩ, ngươi lại không tới ta liền muốn đi tìm ngươi. Khương Âu An, ngân vọng nhã, tiểu nghiêu cùng bạch thứ hai người đồng dạng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cơ lả lướt cũng ngây ngần cả người. Tình huống như thế nào? người hiện giờ thân mình trọng lại lặn lội đường xa vẫn là chạy nhanh đi vào ngồi nghỉ tạm nói địch thanh bổ sung một câu tiểu sư muội ách đa tạ tam sư huynh quan tâm đi thôi cũng không đợi khương Âu an cự tuyệt địch thanh xoay người tiên tiến tiệm sách khương Âu an vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía ngân vọng nhã ngân vọng nhã cũng thực ngốc lắc đầu tiểu nghiêu gãi gãi cái ót bạch thư cũng nghiêng đầu tam sư huynh nên sẽ không có cái gì âm mưu đi còn không đuổi kịp phía trước địch thanh quay đầu lại nói câu hào khương Âu an cất bước cái này lòng dạ hiểm độc đang làm cái quỷ gì ngân vọng nhã nhướng mày hắc hắc trăm dặm ảnh lại là ở cười trộm người như thế nào cũng như vậy kỳ quái ngân vọng nhã híp mắt trăm dặm ảnh khụ khụ hai tiếng người quản ta mấy người đều đi vào tiệm sách cơ là lướt nhíu mày địch thanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cong cong kia nha đầu như thế nào không ở ngân vọng nhã tiến vào sau hỏi ra ngoài chọn mua địch thanh sách theo ấm trà cấp khương ấu đổ chén nước ta đâu chăm dặm ảnh cũng khát địch thanh câu môi người xứng sao chăm dặm ảnh ngươi chờ địch thanh cười nhạt khuynh thành khương ấu an địch thanh ngược lại lại nhìn về phía khương ấu an tươi cười thanh thiền đẹp khương ấu an dôn bần bật vị này tam sư huynh cười càng ôn nhu nàng liền càng cảm giác nguy hiểm tiểu sư muội chớ sở địch thanh mở miệng Hắn từ quầy sau mang tới một quyển sách đưa tới Khương Âu An trước mặt. Đây là bồn hảo thư, ngươi nhìn xem. Địch Thanh nói, Khương Âu An cảm thấy có điểm quen mắt. Nàng mở ra tới, đây là, nàng chữ viết, là tứ đại danh tác thủy hử chuyện nàng phía trước viết xuống tới cấp Xuân Đào xem. Chính là Xuân Đào càng ái một ít bá đạo tổng tài thoại bản, lúc sau nàng liền thư cấp tấm ảnh nhỏ xem. Như thế nào sẽ ở Tam Sư Huynh trên tay? Khương Âu An nhìn về phía trăm dặm ảnh. cơ là lướt mãn đầu óc nghi hoặc, nàng không biết Địch Thanh là có ý tứ gì. Rõ ràng, phía trước nàng nói những lời này đó khi, Địch Thanh không phải nhíu mày, chính là đáy mắt có lạnh lẽo. Theo đạo lý tới nói, Địch Thanh đối Khương Âu An là không có ấn tượng tốt. Chính là hiện tại, hắn còn đem hắn thích nhất thoại bản cấp Khương Âu An xem. Phải biết rằng, hơi chút đối Địch Thanh có điểm hiểu biết người đều biết, hắn thích nhất xem thoại bản cứ việc khó hiểu nhưng cơ là lướt vẫn là tiến lên nói khương cô nương ngươi còn ngần người làm gì đâu địch đại ca hắn phi thường thích xem thoại bản đặc biệt là này bổn thủy hử chuyện các ngươi sư huynh muội lần đầu tiên gặp mặt hắn liền đem chính mình thích thoại bản lấy tới cùng ngươi chia sẻ có thể thấy được địch đại ca đã tán thành ngươi cái này tiểu sư muội cơ là lướt lại tiến lên nói này bổn thủy hử chuyện là viết thật tốt càng đọc càng nghiện ta đều đọc hai lần chỉ tiếc không có hạ sách Nói cơ là lứt lại oán trách nói, địch đại ca ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta. Thủy hử chuyện là ai viết đâu, ta hào muốn nhìn chuyện xưa kế tiếp, nghe xong cơ là lứt nói, ngân vọng nhã mới hiểu được. Nàng nhìn nhìn Khương Âu An, lại nhìn nhìn trên bàn thoại bản cuối cùng tầm mắt rơi xuống địch thanh trên người. Thì ra là thế a Địch Thanh không thấy cơ lả lướt chỉ là ôn hòa mà nhìn Khương Âu An nói, ta cũng muốn nhìn chuyện xưa kế tiếp, muốn nhìn thật lâu nghĩ đến thiếu chút nữa liền phải tới cửa bắt người. Địch Thanh mỉm cười, Khương Âu An, cái dạng này tam sư huynh thật đáng sợ, tiểu sư muội chớ sợ, sư huynh ta là người tốt. Lòng dạ hiểm độc người nếu là đem an an bảo bối cấp sợ hãi ta và ngươi không để yên. Ngân vọng nhã quát, như thế nào sẽ đâu. Địch Thanh cười khẽ, tiểu sư muội muốn ở bình an trấn trụ bao lâu. Đi bích la trang sao, bất quá sư phụ còn không có xuất quan, người đi bích la trang cũng nhìn không tới sư phụ, không bằng liền lưu tại Bình An Chấn, ở tại sư huynh tiệm sách sư huynh sẽ hào hào chiếu cố người. Tiểu nghiêu cùng bạch thư, tam sư huynh lời này một hơi nói xong, đều không mang theo tạm dừng. Bị địch thanh như vậy nhìn chằm chằm xem, Khương Âu An có loại da đầu tê dại cảm giác, hào, cơ là lướt càng thêm cảm giác kỳ quái, như vậy địch thanh nàng cũng chưa thấy qua. còn đầy hứa hẹn gì địch thanh sư tỷ sư đệ đều xưng hắn vì lòng dạ hiểm độc địch thanh thấy khương âu an nói tốt trên mặt tràn đầy ý cười tiểu sư muội khi nào nghỉ ngơi tốt cùng sư huynh nói một tiếng cái kia khương âu an dừng một chút nhìn về phía trăm dặm ảnh lại hướng tới địch thanh nói tam sư huynh thủy hử chuyện hạ sách đều ở tấm ảnh nhỏ trên tay ngươi tìm hắn đi không cần tìm nàng nga nguyên lai like ở tấm ảnh nhỏ trên tay a địch thanh mỉm cười nhìn về phía chăm dặm ảnh vừa thấy đến địch thanh như vậy, tê cười chăm dặm ảnh lập tức nhảy khai hắn hắc hắc cười một tiếng đúng là ta trên tay a lòng dạ hiểm độc ngươi muốn nhìn sao muốn nhìn nói liền cầu ta à. nói chăm dặm ảnh ha ha ha cười to ra tiếng ta nói cho ngươi a ta trong tay không chỉ có có thủy hử chuyện còn có tây du ký đâu đều là an an viết cho ta xem quả nhiên ngân vọng nhã nhướng mày tây du ký sao nghe liền có ý tứ địch thanh cười nói Người cầu ta cầu ta liền cho ngươi xem, ha ha ha, trăm dặm ảnh khoe khoang, lục sư đệ ngoan, địch thanh hướng tới trăm dặm ảnh đi tới, trăm dặm ảnh hậu lui, lỏng dạ hiểm độc, không cầu lão tử, giấu đi không cho ngươi xem. Giới tiếp theo trăm dặm ảnh chui vào tiệm sách hậu đường. Địch thanh cũng không nhanh không chậm mà hướng tới hậu đường đi đến. Chỉ là còn không quên quay đầu hướng tới Khương ấu An nói, tiểu sư muội ngẫm lại cơm chưa muốn ăn cái gì, sư huynh đi trước vội sẽ. Kia ngữ khí cùng biểu tình làm người lần cảm thân cận nhìn địch thanh vào hậu đường khương ấu ăn không thể không cảm thán chính mình cái kia còn không có đã gặp mặt sư phụ là thật lợi hại thu đồ đệ một cái so một cái đặc biệt hậu đường phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết là tấm ảnh nhỏ thanh âm ngân vọng nhã cùng tiểu nghiêu cùng với bạch thư như là tập mãi thành thói quen tam sư huynh thực thích này bổn gọi là thủy hử chuyện thoại bản mà thủy hử chuyện là tiểu sư muội viết sao Bài thư cuối cùng là minh bạch, Khương Âu An vừa định nói là thi nại am sở còn không có lời nói ra tới, bang mà một thanh âm vang lên. Mấy người đồng thời quay đầu, mươi 459 cười nhạt khuynh thành, cơ lả lướt đầy mặt khiếp sợ mà lui về phía sau vài bước đụng vào phía sau ghế. Thấy Khương Âu An mấy người đều hướng tới nàng xem ra. Cơ lả lướt mới hoàn hồn, gương mặt kia liền giống như vì pha màu như vậy đổi tới đổi lui. Muốn nhiều nan kham liền có bao nhiêu nan kham? vì mượn sức địch thanh nàng còn hao hết tâm tư đi nghiên cứu thủy hử chuyện ai biết thủy hử chuyện là khương âu an sở ra nghĩ đến mới vừa nói những lời này đó cơ là lướt mặt dần dần đỏ lên những cái đó nan kham ngược lại biến thành lửa giận địch thanh chơi nàng ngân vọng nhã vào lúc này trêu ghẹo nói an an bảo bối cửu công chúa mới vừa rồi còn khen ngươi viết thủy hử chuyện đẹp đâu khương âu an cong môi nhận được cửu công chúa thích là vinh hạnh của ta đâu trong lời nói mang theo nồng đậm châm chọc nàng xem như minh bạch cơ là lướt vì cái gì còn dám công khai xuất hiện ở bình an trấn nàng tưởng lung lạc tam sư huynh giống lần đó tìm người giả mạo nàng giống nhau tưởng châm ngòi ly dán bất quá cơ là lướt tựa hồ cũng không tính giải địch thanh cơ là lướt răng hàm sau đều phải cắn lúc này hậu đường truyền đến thanh âm là địch thanh tới một bộ áo xanh địch thanh bước trầm ổn nện bước đi tới Biên đi, còn sửa sang lại chính mình tay áo, giơ tay nhấc chân đều là thế gia công tử quý khí cùng yêu nhã. Địch Thanh mỉm cười, tiếng nói ôn nhuận, miêu miêu, đi đem cửa đóng lại. Tốt tam sư huynh, tiểu miêu phi thường nghe lời, ngoan ngoãn đi tới cửa, đem tiệm sách môn đóng lại. Cơ lả lướt đáy mắt trào ra cảnh giới, nàng nhìn chằm chằm Địch Thanh. Mà Địch Thanh liền xem đều không có xem cơ lả lướt liếc mắt một cái, chậm rãi đi đến Khương Âu An bên cạnh. Tiểu sư muội nghĩ kỹ rồi cơm chưa ăn cái gì sao? Tuy rằng bên cạnh nam nhân thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng một tới gần liền cho nàng mang đến một loại mặc danh áp lực A. Ách tam sư huynh ta không kén ăn, tiểu sư muội thật ngoan, địch thanh khóe môi đồ cung hơi hơi ra tăng chút. Ha ha, nhãi danh đâu, ngân vọng nhã hướng tới hậu đường phương hướng nhìn mắt. Đã lâu không cùng lục sư đệ so chiêu, hắn có điều lui bước thể lực chống đỡ hết nổi ta làm hắn trước ngủ một lát. Hôn mê. Ngân vọng nhã nhướng mày. Địch Thanh mỉm cười, "Là ngủ rồi, Khương Âu An." Tiểu Ngưu run bần bật, bài Thư bất động thanh sắc ly xa một chút. Địch Thanh lại hướng tới Khương Âu An cười nói, "Tiểu sư muội, Tam sư huynh có chuyện yêu cầu làm ơn ngươi." Còn không đợi Địch Thanh nói xong, Khương Âu An lập tức nói, "Tam sư huynh không cần khách khí tiểu sư muội, nếu là có có thể giúp được với vội, nhất định vượt lừa quá sông. Mới vừa cùng lục sư đệ so chiêu, lục sư đệ không cẩn thận đem kia mấy sách thoại bản ném vào nhà xí nội, đó là như thế tam sư huynh liền phải phiền toái tiểu sư mụi trọng viết thủy hử chuyện hạ sách đến nỗi lục sư đệ nói tây du ký, sư huynh không thấy quá, hứng thú cũng không lớn. Khương Âu An tấm ảnh nhỏ cũng là kẻ tàn nhẫn, đánh không lại cũng không cho tam sư huynh thực hiện được. Địch thanh nhìn chăm chú Khương Âu An đôi mắt bỗng nhiên lại tới nữa câu. sư huynh đối tây du ký là thật sự không có hứng thú tiểu sư muội không cần phải gấp gáp viết khương ấu an anh anh anh nàng tưởng về nhà tim tiểu bạch ngân vọng nhã khóe miệng trừ trường người có thể hay không thu liễm chút địch thanh đáy mắt có nghi hoặc nhị sư thì đang nói cái gì sư đệ nghe không hiểu đi ngươi nha, đừng ở trước mặt ta trang an an bảo bối thân mình trọng không thể quá mệt mỏi ngươi đừng lăn lộn nàng nàng nếu là không cao hứng ta và ngươi không để yên Ngân vọng nhã trừng hướng địch thanh, Khương Âu An ha hà cười. Không có việc gì dù sao gần nhất nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Tiểu sư muội là cái hảo cô nương, địch thanh tự hồ là thật sự thật cao hứng. Hắn ngồi vào Khương Âu An bên người, lại nói làm lễ gặp mặt sư huynh đưa một kiện món đồ chơi. Cái gì món đồ chơi? Ngân vọng nhã lập tức hỏi. Địch thanh vươn tay, hắn ngón tay thực thon dài, tay bộ ra thịt rất là trắng nõn, chỉ hướng cơ là lướt. nàng chính là kia kiện món đồ chơi tiểu sư muội thích chứ khương Âu an nhìn về phía cơ lả lướt cơ lả lướt tựa hồ không dự đoán được địch thanh sẽ nói như vậy nàng sắc mặt âm trầm xuống dưới cả giận nói địch thanh người dõng dạc người biết ta là cái gì thân phận sao dám đem ta trở thành món đồ chơi cái này đáng chết nam nhân dám đem nàng đương hầu chơi địch thanh không thấy cơ lả lướt mà là hướng tới khương Âu an hỏi tiểu sư muội thích sao ách khương Âu an tưởng nói nàng không thích nàng hiện tại nhìn đến cơ là lướt gương mặt kia liền phạm ghê tởm chỉ là lời nói còn chưa nói xong ngân vọng nhã như là tới hứng thú thích chúng ta tiểu sư muội thực thích cơ là lướt giận tím mặt ta là cửu u đế quốc cửu công chúa các người bích la trang nếu là dám đối với ta làm ra cái gì không chỉ có là ta phụ hoàng toàn bộ cửu u đế quốc bá tánh đều sẽ không thiện bãi cam hiu chực chực chực ngân vọng nhã dùng ghét bỏ ánh mắt liếc cơ là lướt liếc mắt một cái nàng cùng hắc sơn giáo cấu kết sự tình ta không phải làm người truyền đi cửu u đế quốc sao? khương âu an đột nhiên hỏi. nàng nhìn về phía địch thanh, nghe cơ là lứt nói chuyện tự tin, chẳng lẽ chuyện này còn không có ảnh hưởng đến nàng ở cửu u đế quốc danh dự? khương âu an rõ ràng cơ là lứt ở cửu u đế quốc bị chịu sùng ái, những cái đó bá tánh càng là tín ngưỡng vào cơ là lứt đem nàng coi như quốc chi phúc tinh. bị đế hoàng đè ép xuống dưới, địch thanh không nhanh không chậm nói. như vậy a. Còn đừng nói, nếu là cơ là lướt thật ở bọn họ trên tay ra chuyện gì, Bích La Trang cũng sẽ phiền toái không ngừng. Nhưng là cứ như vậy buông tha cơ là lướt cũng không có khả năng. Khương Âu An còn ở phân tích, đột nhiên cơ là lướt hướng tới tiệm sách đại môn phương hướng phóng đi. Chạy trốn nơi đâu, Ngân vọng Nhã mới ra thành cơ là lướt từ trong lòng ngực bắt cái gì, dương tay một giải, màu trắng bột phấn phi dương ở không trung Ngân vọng Nhã là theo bản năng bưng kín Khương Âu An miệng mũi. Để ngừa ngăn nàng hít vào đi, mắt thấy cơ là lướt liền phải sờ đến môn, một bàn tay chụp tới, cơ là lướt cảm giác được nguy hiểm, phản xạ tính quay đầu. Kia chỉ, tú khí tay, bỗng dưng bóp lấy cơ là lướt khổ. Điện hạ, lập tức liền phải ăn cơm trưa như vậy đi vội vã làm cái gì? Địch thanh tay bóp chặt cơ là lướt khổ, cười nhạt. Cơ là lướt nói không nên lời lời nói. Nàng nhìn trước mặt giống cái thư sinh địch thanh kia ôn nhô tươi cười, làm nàng cả người lông tơ đều dựng lên. Càng có rất nhiều một loại sợ hãi, chính là đột nhiên sinh ra loại này cảm giác sợ hãi. Địch, điện hạ ta tiểu sư muội muốn ở tiệm sách trụ thượng một đoạn thời gian cho nên muốn phiền toái ngươi làm nàng món đồ chơi đâu. Cơ là lướt cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nàng sắp hô hấp bất qua tới. Liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết ở địch thanh trên tay khi địch thanh đột nhiên buông lỏng ra nàng. Chính là giây tiếp theo, đau nhức đột kích, Khương Âu An cũng bị bất thình lình kêu thảm thiết cấp hoảng sợ Là địch thanh nắm cơ là lướt tay phải, hơi hơi dùng một chút lực, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên xương cốt dập nát thanh âm. Địch thanh không nhanh không chậm thu hồi tay, lại nắm lấy cơ là lướt tay trái. Lại là răng rắc một thanh âm vang lên, cơ là lướt đau đến quỳ gối trên mặt đất, sáu 460 cựu u đế quốc muốn dối loạn. Cơ là lướt quỳ trên mặt đất sau, địch thanh cũng ngồi sổm xuống dưới. Hắn tay cùng người của hắn giống nhau đẹp. Rút ra cơ là lướt mắt cá chân, dây tiếp theo. Liền nghe được cơ là lướt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch thanh đem cơ là lướt chân cốt cũng cấp bóp nát. Lúc này Khương Âu An liền nhìn đến cơ là lướt sắc mặt trắng bạch đồng thời, mồ hôi đầy đầu. Nàng nhìn địch thanh ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Địch thanh lại là đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn cơ là lướt. Hắn từ tay áo lấy ra khăn tay, không chút hoang mang mà trả lau tay mình. Yêu nhã cực hạn, Khương Âu An cái này tam sư huynh không phải giống nhau tàn nhẫn xảy ra chuyện gì a có người xông vào là một cái diện mạo điểm mỹ đáng yêu thiếu nữ một bộ hồng nhạt váy đôi mắt rất là sáng ngời a đang xem rõ ràng tiệm sách mấy người khi nàng hét to một tiếng nha đầu gọi là gì đâu mau giữ cửa cấp đóng lại ngân vọng nhã nói nhị sư thúc tư sư thúc ngũ sư thúc lâm cong cong tầm mắt rơi xuống khương ấu an trên người là tiểu sư thúc sao Lâm cong cong mờ to hai tròng mắt, nàng cũng chạy nhanh đóng lại tiệm sách môn. Đúng vậy, chính là người tiểu sư thúc an an bảo bối, nàng là lâm cong cong, người tam sư huynh thua tiểu đồ để. Ngân vọng nhã giải thích, Khương Âu an hướng tới lâm cong cong gật đầu. Tiểu sư thúc lớn lên thật là đẹp mắt, lâm cong cong cười, nàng lại chú ý tới cơ là lứt cùng sư phụ của mình, cũng nhìn đến cơ là lứt thảm trạng. Chỉ là không đợi lâm cong cong hỏi ra tới, địch thanh nói, cong cong, đem ngươi tiểu sư thúc món đồ chơi kéo xuống đi. Món đồ chơi, lâm cong cong tự hồ là minh bạch, trách cứ ánh mắt xem nhà mình sư phụ liếc mắt một cái. Ta biết rồi, nói xong, liền giống như kéo chết cầu như vậy kéo cơ là lướt đi hậu đường. Vừa đi hậu đường, liền nhìn đến nằm trên mặt đất té xỉu tấm ảnh nhỏ. Là sáu sư thúc A lại bị sư phụ tố sao? Lâm cong cong nói, kéo cơ là lướt vòng qua trăm dặm ảnh, đi phòng chất củi Một hồi lâu, Khương Âu An tâm tình mới bình phục xuống dưới. Tiểu sư muội đi trước nghỉ một lát, địch thanh xem Lâm cong cong đã trở lại, làm Lâm cong cong mang Khương Âu An đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Khương Âu An kiến thức tam sư huynh thủ đoạn, mặc dám không từ A. Cái này tam sư huynh thật là nhìn dễ nói chuyện, chính là người không phải giống nhau tàn nhẫn. Bất khóa, sẽ không xảy ra chuyện sao? Lâm cong cong ở sửa sang lại hảo tân giường đệm sau, nhìn đến Khương Âu An có tâm sự bộ dáng hỏi tiểu sư thúc suy nghĩ cái gì đâu. Suy nghĩ cơ là lướt, nhắc tới kia nữ nhân, Lâm cong cong mày hơi trao. Nói đến tiểu sư thúc không có tới phía trước nữ nhân kia luôn là tới tìm sư phụ hơn nữa thường thường nói chút ghê tởm người nói, ta còn tưởng rằng sư phụ thật sự bị nàng cấp lừa gạt đâu. Cong cong, bình an chấn trên có cơ là lướt người đi. Tiểu sư thúc là lo lắng cái này a cơ là lước khẳng định sẽ không một mình tới bình an trần a bất quá tiểu sư thúc ngươi đừng lo lắng sư phụ ta tâm thực hắc hắn muốn làm sự tình liền không có làm không được ngươi đừng lo lắng lạp nhị sư thúc mới vừa nói ngươi mang thai lạc, nhưng ta coi tiểu sư thúc ngươi cũng không hiện hoài là nôn ngén sao khương âu an đối cái này tiểu cô nương ấn tượng thực hảo nàng cười nói là quần áo rộng thùng thình không hiện bụng ta không nôn ngén lại còn có rất có thể ăn Vậy là tốt rồi, tiểu sư thúc người muốn ăn cái gì liền cùng cong cong nói nha cách vách tiệm cơm lão bản cùng ta rất quen thuộc, hắn tay nghề nhưng hảo. Khương Ấu An gật đầu, lâm cong cong đi ra ngoài. Khương Ấu An xác thật có điểm mệt mỏi, nàng dựa vào trên giường. Không bao lâu, liền có người gõ cửa, là ngân vọng nhã thanh âm. An An bảo bối ngủ rồi sao? Không, nhị sư thì ngươi vào đi. Khương Ấu An ngồi dậy tới, ngân vọng nhã bưng canh chung vào được. Đây là tam sư huynh buổi sáng làm cong cong ngao bổ dưỡng canh canh ước chừng hầm ba cái canh giờ đâu. Khương Âu An sừng sốt, nhị sư tỷ ý tứ là tam sư huynh đã sớm biết chúng ta hôm nay đến Bình An chấn. Ngân vọng nhã đem canh trung đặt ở trên bàn, nàng chuyển đến ghế, lại cầm lấy canh chung muốn đút cho Khương Âu An uống. Khương Âu An không thói quen bị người uy, liền chính mình ăn. Biên uống, nàng còn mở to một đôi trong trẻo đôi mắt xem Ngân vọng nhã chờ nàng trả lời. Hắn biết cũng không có gì kỳ quái, ta đã sớm cùng ngươi nói, tên kia chính là cái lòng dạ hiểm độc, phía trước đều là nhàm chán, chơi cơ là lướt chơi đâu. Cho nên, Tam Sư Huynh đã sớm biết ta là các ngươi tiểu sư muội, Chỉ sợ hắn là sớm nhất biết đến, bất quá hắn người nọ quá hắc, đã biết cũng không có nói cho chúng ta biết, làm chúng ta đâu một vòng, mới cùng ngươi thương nhận. Khương Âu An rất là kinh ngạc, ăn canh động thác đều là một đốn. An An bảo bối có phải hay không suy nghĩ cơ là lướt hiện giờ giống điều chết cầu giống nhau bị nhốt ở tiệm sách chúng ta bích la trang cũng coi như là đắc tội cửu u đế quốc Khương Âu An gật đầu ngân vọng nhã cười nói mới vừa rồi ta cùng ngươi Tam sư huynh nói chuyện phiếm hắn nói Bắc đường phong đám người thực mau liền sẽ phản ứng lại đây tới cứu cơ là lướt lần này cơ là lướt tới Bình An chấn. Bên ngoài thượng mang theo không ít hộ vệ, nhưng ngầm, ở bình an trong chấn xếp vào vân vệ, làm cho bọn họ cải trang giả dạng thành người thường dám thị tiệm sách đại khái là sẽ chờ ngươi đến bình an chấn, sau đó tìm cơ hội đối với người xuống tay, chỉ là cơ lả lướt chính mình cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy tới bình an chấn, những người đó vì cứu cơ lả lướt hẳn là đều sẽ xuất hiện. Hôm nay sẽ có một hồi chém giết sao, kia tam sư huynh còn đem cơ lả lướt nhốt ở tiệm sách. Sợ cái gì có cái kia lòng dạ hiểm độc ở bọn họ còn có thể đem người cứu đi sao? nói ngân vọng nhã cười lạnh một tiếng. người tam sư huynh muốn buộc cửu u đế quốc đế hoàng làm lựa chọn. cái gì lựa chọn? khương Âu an chạy nhanh hỏi. là thu được cơ là lứt thi thể cùng bích la trang tuyên chiến vẫn là đem cơ là lứt cùng hắc sơn giáo cấu kết chân tướng công bố ra tới. khương Âu an trong mắt tràn đầy giật mình. tuyên chiến. ngân vọng nhã lại cười nói. người tam sư huynh giúp ngươi báo thù đâu? Tam sư huynh rất đặc biệt, là lòng dạ hiểm độc đi. Ngân vọng nhã cười ha ha. Khương Âu An cũng đi theo cười cười, đáy mắt tràn đầy tò mò. Nhị sư tỷ, ngươi cảm thấy Cửu U Đế quốc đế hoàng sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Ngân vọng nhã chọn hạ mi, mặc kệ đối phương làm ra cái gì lựa chọn Cửu U Đế quốc đều phải rối loạn. Khương Âu An còn muốn hỏi, Ngân vọng nhã sờ sờ nàng đầu. chạy nhanh uống xong nghỉ ngơi một lát, đến nỗi chuyện khác nhi liền không cần nhọc lòng, có chúng ta ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Khương Ấu an tâm thực ấm, nhị sư tỷ có thể trở thành các ngươi tiểu sư muội, an an thật sự thực hạnh phúc. Khương Ấu an cười đến thực ngọt, mi mắt cong cong, khóe miệng lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, thật là cái bé ngoan. Ngân vọng nhã nhịn không được nhéo nhéo Khương Ấu an khuôn mặt. Ngân vọng nhã đi rồi, Khương Âu An ăn canh canh sau, liền ở trong phòng đi một lát, dễ tiêu hóa. Nàng suy nghĩ nhị sư thì mới vừa nói nói, cửu u đế quốc muốn rối loạn sao? Tam sư huynh rốt cục muốn như thế nào làm? Lúc này Khương Âu An quá tò mỏ. Chương 461 hắn là tán thành ngươi người này. Khương Âu An ngủ một lát, tỉnh lại vừa lúc ăn cơm chưa? Địch Thanh làm người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, ở trên bàn cơm, nhìn tấm ảnh nhỏ mặt mũi bẩm dập bộ dáng, Khương Âu An thực sự lắp bắp kinh hãi. Tấm ảnh nhỏ thực lực Khương Âu An rất rõ ràng, chính là không nghĩ tới Tam Sư Huynh vừa ra tay, trực tiếp đem tấm ảnh nhỏ đánh thành đầu heo. Tiểu sư muội ăn nhiều một chút, địch thanh một tay đỡ tay áo, một tay cầm lấy công đũa cấp Khương Âu An gắp đồ ăn. Hắn khóe miệng thượng đồ cung thanh thiền, cảm ơn Tam Sư Huynh. Địch thanh mỉm cười, người ta là Sư Huynh muội khách khí làm chi? Khương Âu An đột nhiên hỏi, niệm niệm cùng lão tiêu không phải đã sớm trở về bình an chấn sao? Như thế nào không gặp bọn họ hai cái? Là ở Bích La Trang sao? Đi rừng phong cốc tìm đại sư huynh, ốp, tới Bình An Chấn trên đường, Ngân vọng Nhã cũng cùng Khương Âu An để qua Thanh Tăng Thần Y. Thanh Tăng Thần Y hỷ tĩnh một năm có hơn phân nửa thời gian ở tại rừng phong cốc. ăn không sai biệt lắm khi địch thanh buông chiếc đũa hướng tới Khương Âu An xem ra. hắn ngữ khí thực ôn nhu chậm rãi nói tiểu sư muội đã nhiều ngày nếu là không có gì sự tình đừng rời khỏi tiệm sách buổi tối nếu là nghe được động tĩnh gì cũng không cần ra tới biết sao địch thanh lời này vừa ra ngân vọng nhã bọn họ ánh mắt liền thay đổi ta đã biết khương Âu an gật đầu tiểu sư muội thật ngoan đãi qua mấy ngày sư huynh vội xong rồi bồi ngươi đến chấn trên đi dạo hào ăn sau khi ăn xong khương Âu an liền trở về phòng nàng làm trăm dặm ảnh cũng đổi kịp Lấy ra chính mình điều chế thuốc mỡ, cấp trăm dặm ảnh bôi thuốc mỡ. ngươi này lại là hà tất đâu. Nhìn trăm dặm ảnh đau đến nghe răng trợn mắt bộ dáng khương âu an trên tay động tác đều mềm nhẹ chút rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Kia lòng dạ hiểm độc càng cường. Trăm dặm ảnh lời nói tràn đầy không phục. Ta cũng muốn càng nỗ lực một ngày nào đó cũng đem hắn đánh thành đầu heo. liền tính ngày nào đó ngươi so với hắn càng cường, chỉ bằng ngươi này chỉ số thông minh cũng sẽ bị hắn âm đến liền quần cũng chưa đến xuyên. là ngân vọng nhã vào được. Hừ, chăm dặm ảnh quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng. Khương Âu An bất đắc dĩ mà cười. Tấm ảnh nhỏ, ngươi chừng nào thì đem thủy hử chuyện cấp tam sư huynh ta xem xong sau, khiến cho người đưa đi cấp lòng dạ hiểm độc. Cảm ơn ngươi, tấm ảnh nhỏ. Khương Âu An sờ sờ chăm dặm ảnh đầu. An An bảo bối không phải là cho rằng tam sư huynh là thích xem thoại bản mới đối với ngươi nhìn với con mắt khác đi. Ngân vọng nhã ngồi xuống, dáng ngồi rất là dũng cảm. Chẳng lẽ không phải sao, nàng cùng địch thanh cũng không có tiếp xúc quá, nếu không phải tấm ảnh nhỏ phái người đem thủy hử chuyện đưa đến địch thanh trên tay, tam sư huynh cũng sẽ không nhanh như vậy tán thành nàng cách này tiểu sư muội đi. Ngân vọng nhã cười cười, lúc trước ta và ngươi lời nói, ngươi quên mất, kia lòng dạ hiểm độc, khẳng định sáng sớm liền biết bà bà đem từ Ngọc Châu cho ngươi, hắn a khẳng định liền ngươi tổ tông 18 đại đều điều tra qua. Hắn tiếp thu ngươi cái này tiểu sư muội không chỉ có riêng là thoại bản nguyên nhân, hắn là tán thành ngươi người này. Trăm dặm ảnh vẫn là thực tán đồng ngân vọng nhã nói. Khương Ấu An châm trước một lát hỏi, nhị sư thì tam sư huynh chẳng lẽ là cùng An Hoài Lâu có quan hệ. Trong thiên hạ, An Hoài Lâu mạng lưới tình báo lớn nhất. Cho nên Khương Ấu An nghĩ tới An Hoài Lâu, ngân vọng nhã câu môi, người thực mau sẽ biết. Đến buổi tối, Khương Ấu An còn ở viết thủy hử chuyện hạ sách. Đệ nhất thế ở hiện đại, nàng trí nhớ liền siêu hào. Khi đó nàng sinh hoạt trừ bỏ học tập chính là học tập tứ đại danh các nàng đều đọc lào lào. Chính là viết lên, phía tay, thả nàng cũng không thể lâu ngồi. Khương Âu An đứng lên hoạt động hoạt động, nàng đẩy ra cửa sổ, ngày xuân gió đêm còn có điểm hàn. Đêm phi thường an tĩnh, cũng là quá mức với an tĩnh, Khương Âu An cảm thấy có điểm không bình thường. Nàng đem cửa sổ đóng lại, lại ngồi trở lại bên cạnh bàn. tựa hồ có cái gì té lăn trên đất phát ra tới tiếng vang khương Âu an tiếp tục chấp bút viết cũng là theo nàng từng nét bút bên ngoài động tĩnh thanh càng lúc càng lớn tựa hồ là có cái gì đi đến nàng phòng ngoài cửa sổ khương Âu an bút một đốn nàng quay đầu trên cửa sổ có cái gì phun xạ ở phía trên là huyết phòng chất củi nội nằm ở rơm dạ đôi thượng cơ là lướt cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh trong nháy mắt kia nàng minh bạch là chính mình người động thủ tới cứu nàng tóc hỗn độn trên mặt sơ hề hề cơ là lướt giống như là một con giỏi bỏ hướng tới phòng chất củi môn mấp máy ta ở nơi này bắc đường phong cứu ta phòng chất củi môn bị đá văng đầy người là huyết bắc đường phong xuất hiện ở cửa điện hạ thuộc hạ tới cơ là lướt đáy mát tràn đầy kích động mau dẫn ta đi nàng phải đi về cựu u đế quốc nàng muốn báo thù nàng muốn san bằng bích la trang còn có cái này bình an chấn Bác đường phong vọt tiến vào. Điện hạ ngươi, cơ là lướt nâng lên một bàn tay. Chỉ có một bàn tay năng động. Buổi sáng địch thanh bóp nát tay nàng cốt cùng chân cốt nàng hôn mê qua đi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, nàng hai chân không thể động nhưng là tay phải lại năng động. Nàng cũng không biết vì cái gì. Điện hạ mạo phạm. Dưới tình thế cấp bách bác đường phong cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn tuần tra liếc mắt một cái tìm được một cái dây thừng đem cơ là lướt cột vào chính mình bối thượng. Mau rời đi nơi này cơ là lướt thúc sục nói là cột tay bác đường phong nắm chặt trong tay trường kiếm hắn tốc độ cũng không có bởi vì bối thượng trói lại cá nhân mà chậm lại rời đi phòng chất củi sau cơ là lướt liền nhìn đến có hắc y nhân cùng trăm dặm ảnh đám người ở chém giết xem phía sau cơ là lướt biết là quỷ vân đài vân về mau cơ là lướt thúc sục nàng hô hấp đều trở nên rồn rập phía trước là một mặt tường bác đường phong vận chuyển khinh công Chỉ là động tác đột nhiên một đốn, đầu tường thượng đứng một người, dưới ánh trăng, hắn một thân thanh y, tóc dài như mực, kia ánh trăng liền dường như bị hắn bao phủ thượng một tầng thánh quang, kia mặt mày là như thế nhu hòa. Địch thanh chắp tay sau lưng ở phía sau, lại cười nói, không nghĩ tới bác đường huynh ở chặt đứt một bàn tay dưới tình huống, còn đột phá ta tiệm sách phòng ngự, đem người cấp cứu ra tới. Vừa thấy đến địch thanh, bác đường phong phía sau cơ lả lướt liền nhịn không được phát run. nàng là theo bản năng cảm giác được có loại sợ hãi bao vây lấy nàng đặc biệt là nhìn đến địch thanh kia trương gương mặt tươi cười nàng tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi giết hắn giết hắn cơ là lướt thét chói tai địch thanh khóe miệng thượng đồ cung càng sâu Chăm dặm ảnh ở kiếm lau sạch hắc y nhân cổ sau trên tay Nguyễn kiếm quấn quanh ở bên hông thượng hắn đôi tay giao nhau đặt ở sau đầu một bộ xem kịch vui bộ dáng ngân vọng nhã cũng đem một người hắc y nhân cổ cấp vạn gãy Nàng còn tìm cái ghế kiều chân bắt chéo, xem diễn. Lam an cùng chung dực lại cũng không dám thiếu cảnh giác. Vốn tưởng rằng Bắc đường phong chặt đứt một tay sau thực lực cũng đại hàng, không nghĩ hắn xuất kiếm tốc độ so với phía trước càng nhanh. Không hổ là cùng kiếm si tề danh nhân vật. Bất quá cũng không biết an an cái này tam sư huynh làm cái quỷ gì thế nhưng phóng Bắc đường phong đi phòng chất củi, đem cơ lả lướt cấp cứu ra tới. mươi 462 tuyệt vọng. Khương Ấu An buông xuống trong tay bút lông. Nàng hai trọng mắt nhìn về phía cửa phòng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Là Bạch Thư cùng Khương Nguẩn Trần. Khương Nguẩn Trần màu trắng quần áo thượng có huyết. Mới vừa rồi cũng là hai người canh giữ ở phòng ngoài. Bên ngoài thế nào? Khương Âu An đứng dậy hỏi, mặt mày hơi ninh. Bạch Thư cười hắc hắc, hẳn là không sai biệt lắm đều giải quyết. Khương Âu An nghe vậy, cũng buông lỏng ra mày, nhẹ giọng hỏi ta đây có thể đi ra ngoài nhìn xem sao? Nàng mới vừa nghe đến cơ là lứt cuồng loạn tiếng thét chói tai Có thể a bạch thư đáp, bên ngoài lạnh lẽo, nhiều xuyên một kiệt Khương bẩn trần đốn hạ nói, nhìn về phía một bên bình phong thượng áo choàng Khương Âu An hơi hơi gật đầu, lấy áo choàng tròng lên Bạch thư cùng khương bẩn trần một tả một hữu tre chờ khương Âu An Còn chưa đi đến hậu đường, liền nhìn đến trên tường tam sư huynh Gió đêm thổi tới, đầu tường thượng nam từ kia buông xuống mà xuống tóc đen khẽ nhách một đôi mặt mày nhộn nhảo ánh sáng như hòa. Nhớ trước đây, bắc đường gia cũng là nam vực tiếng tăm lừng lẫy thế gia người bắc đường phong càng là trên giang hồ thiên phú dị bẩm kiếm đạo thiên tài, lại vì gì phải cho cựu u đế quốc hậu duệ quý tộc làm chó săn bán mạng. Địch thanh đứng ở đầu tường thượng, nhìn xuống mà xuống, ngữ khí cũng thực nhẹ. Bác đường phong trên mặt đều là huyết, hắn ngẩng đầu nhìn địch thanh, ánh mắt không gợn sóng, tựa hồ không vì hiện tại khốn cảnh sở sốt ruột. Hắn không có trả lời địch thanh nói, không khí thực an tĩnh, bên tai chỉ có gió thổi lá cây phát ra tới sàn sạt thanh âm. Vốn dĩ đang xem diễn ngân vọng nhã thấy Khương Âu An tới, lập tức tiến lên nói. Như thế nào còn chưa ngủ? Khương Âu An cười một cái, trả lời, nhị sư thì ta tâm không như vậy đại, loại tình huống này, sao có thể ngủ được? Ngủ không được liền xem diễn, ngân vọng nhã đem ghế dọn lại đây ấn Khương Âu An bà vai làm nàng ngồi. Khương Âu An chỉ phải ngồi. Phía trước, thấy bắc đường phong chậm chạp không ra tiếng, địch thanh ánh mắt ám ám, không nhanh không chậm mở miệng nói, bắc đường phong, người muốn như thế nào sát ra trùng vây cứu đi cơ là lướt. Nói, địch thanh cười một cái, ghé vào bắc đường phong bối thượng cơ là lướt lại là cấp đến không được. Nàng người đều đã chết, chỉ còn lại có bắc đường phong. Đáng chết đều là phế vật. Nếu là cứng đối cứng ta tự nhiên không phải chưa vị đối thủ. Bác đường tiếng gió âm có điểm ách. Sau đó đâu, người muốn như thế nào làm? Địch thanh cười tầm mắt rơi xuống cơ lả lướt trên người. Như vậy đi, ngươi đem cơ lả lướt buông ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào? Cơ lả lướt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bác đường phong hắn làm sao dám? Cảm nhận được trên người nữ tử thân mình căng chặt bắc đường phong bình tĩnh mà con ngươi nhìn về phía địch thanh, hắn từ trong lòng ngực móc ra một viên cục đá. kia cục đá trợt xem bình thường, cũng không lớn, một bàn tay là có thể nắm toàn, mà nhìn kỹ đi cục đá trông gian là màu đỏ, không phải ngoại tại nhân tố tạo thành, mà là cục đá bản thân liền trường như vậy. Không biết huyền văn đại sư nhưng cùng địch công tử nhắc tới quá này tảng đá. Bác đường phong dò hỏi, địch thanh sắc mặt bất biến. Hắn nhìn bắc đường phong trong tay kia tảng đá ôn nhuận con ngươi còn lộ ra một cổ lạnh lẽo. Mà ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh lại là nhăn lại mày. Địch thanh bỗng nhiên cười ra tiếng. Sư phụ tự nhiên là nói qua, 20 năm trước hắn từng bị người ám toán ít nhiều một vị nữ đại phu ra tay cứu giúp. Lúc ấy trên người hắn cũng không có tín vật mà là tìm khối thực đặc biệt cục đá cấp vị kia nữ đại phu báo cho đối phương cầm này tảng đá, sư phụ hắn lão nhân ra có thể đáp ứng nàng một sự kiện cục đá trông như thế nào, sư phụ cũng vẽ xuống dưới, làm chúng ta vài vị đồ đệ nhớ kỹ, nếu có một ngày có người cầm kia tảng đá xuất hiện, nếu là đối chúng ta đưa ra yêu cầu chúng ta này đó làm đồ đệ cũng cần thiết đáp ứng đối phương. Đêm đó kẻ thù tới cửa chúng ta bắc đường ra mau chống đỡ không được ta mẫu thân đem này tảng đá giao cho ta, làm ta đi tìm huyền văn đại sư hỗ trợ, lòng ta biết liền tính là chạy tới Bích La Trang cũng không còn kịp rồi, chính là trong lòng vẫn cứ ôm hy vọng, chỉ là ta bắc đường ra vận mệnh đã chú định ta ở trên đường cũng tao ngộ đuổi giết cừu từ nhất sinh. bắc đường phong thanh âm đốn hạ, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại khi đã là đi qua nửa tháng thời gian, ta bắc đường ra cũng ở trong một đêm bị diệt môn. Này cục đá cùng ta tới nói cũng không có gì ý nghĩa chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ có tác dụng. Bác Đường Phong giang hai tay cục đá rơi trên mặt đất. Địch thanh câu môi, làm chúng ta thực hiện lời hứa đúng không? Cơ là lướt mắt sáng rực lên. Nàng không nghĩ tới Bác Đường Phong trên tay còn có loại đồ vật này. Có thể làm huyền văn đại sư đáp ứng hắn một sự kiện Bác Đường Phong vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Phóng chúng ta rời đi. Bác Đường Phong nói năng có khí phách. Ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh mấy người mày càng tốt càng chặt. Địch Thanh từ đầu tường thượng phi thân mà xuống. Sư phụ sát thật phân phó qua chúng ta này đó làm đồ nhi, bất qua các ngươi hai cái giữa chỉ có thể một người tồn tại rời đi. Còn không đợi bác Đường Phong nói chuyện, địch Thanh lại cười nói, lúc trước mẫu thân ngươi giúp ta sư phụ một lần, hiện giờ còn một cái mệnh đáng Bác Đường Phong không cần có kẻ mà cả, ngươi bối nữ nhân kia chính là nhiều lần chí ta tiểu sư muội cùng nguy hiểm giữa. Bác Đường Phong rũ xuống con ngươi. kia một khắc hắn đáy mắt trào ra một loại tuyệt vọng cảm xúc. địch thanh ngươi âm hiểm xảo trá ai dám tin ngươi bắc đường phong buông ta lấy ngươi thân thủ tồn tại chạy đi vẫn là không thành vấn đề ngươi muốn người trong thiên hạ đều biết huyền văn đại sư nói không giữ lời. cơ là lướt giọng theo thế nói địch thanh tiếng nói trong mắt phát ra cười khẽ thanh. Ta lấy sư phụ Tam Đồ Nhi danh nghĩa thể các ngươi giữa có thể một người tồn tại rời đi, làm sư phụ Đồ Nhi, ta bảo đảm, không chỉ có là ta cái này, Tam Đồ Đệ, vẫn là ở đây những người khác tuyệt đối sẽ không ra tay đuổi giết tồn tại người kia. Lựa chọn quyền ở các ngươi chính mình trên tay. Đương nhiên, Bắc Đường Phong ngươi cũng có thể dựa theo cơ là lứt lời nói đi làm, cầm kia tảng đá rời đi, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi, lần sau ngươi lại đến thời điểm, nàng chính là một khối thi thể. Bắc Đường Phong không nói gì, Một người chết một người sống, không khí trở nên cực kỳ quỷ dị, bác đường phong không nói gì, cơ lả lướt ghé vào bác đường phong bối thượng khẩn trương nuốt nước miếng. Một người chết một người sống, địch thanh liễm hạ mặt mày, vỗ đi chính mình tay áo thượng bạch như tiếng nói thấp thấp. Làm lựa chọn đi, cơ lả lướt kia chỉ có thể động lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ, nàng không muốn chết, cong cong, địch thanh chậm rãi mở miệng. một bên lâm cong cong lập tức hiểu ý tiến lên đem trong tay trường kiếm đưa cho địch thanh địch thanh tiếp nhận trường kiếm đem sắc bén trường kiếm từ vỏ kiếm rút ra tới kia mũi kiếm ở ánh trăng phát ra nghiêm nghị hàn mang cũng là ở địch thanh rút kiếm sau cơ là lướt cảm thấy trên người lạnh hơn cũng là kia một cái chớp mắt địch thanh nước mắt sắc nhọn tầm mắt đối thượng cơ là lướt đôi mắt cái loại này sợ hãi lại tới nữa làm cơ là lướt sắp xuyễn bất qua tới khí mươi 463 Hắc qua tối, Khương Âu An phát hiện Tam Sư Huynh ở chơi chiến thuật tâm lý. Nàng nhìn về phía cơ lả lướt, liền thấy ghé vào bắc đường phong trên người cơ lả lướt thân hình đều ở run dày. Như là kia căn thần kinh tuyến căng chặt tới rồi cực hạn. Ta là hắn chủ tử, duy nhất còn sống cơ hội, hắn tất nhiên là sẽ làm cho ta. Cơ lả lướt buộc miệng thốt ra, địch thành đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hắn câu môi, rất có hứng thú mà hướng tới bác Đường Phong hỏi, bác Đường Phong, người ý tứ đâu? Bác Đường Phong mặc không lên tiếng, cơ là lướt có điểm nóng này. Chẳng lẽ bác Đường Phong muốn cho nàng chết? Nếu là bác Đường Phong hối hận nói, hắn có thể đem tín vật thu hồi tới tìm cơ hội đào tàu. Lấy bác Đường Phong thân thủ tồn tại đào tàu cũng không phải không thể nào chính là mang lên nàng lời nói, hai người đều chạy không được. Nhưng là làm nàng sống sót, hắn nhất định phải chết còn phải đáp thượng tín vật. Đáng chết, xuân ban đêm phong hơi lạnh, nhưng cơ là lướt lại là mồ hôi đầy đầu Phía sau lưng sớm bị ướt đẫm mồ hôi Ta đếm ba tiếng, ngươi không nói lời nào ta tiện lợi ngươi cam chịu Địch thanh chậm rãi mở miệng, một nhị tam, Bắc đường phong vẫn là không nói chuyện Địch thanh khẽ cười một tiếng, chết ai đều sợ địch mỗ cũng không ngoại lệ Nghe xong địch thanh nói cơ là lướt hận không thể lập tức rời đi nơi này Đã làm ra lựa chọn ta đây muốn như thế nào rời đi Cơ là lướt hỏi, cong cong, đi chuẩn bị ngựa xe. Đừng nhìn lâm cong cong ngày thường lão cùng chính mình sư phụ tranh luận, nhưng là thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu. Địch thanh làm nàng đi chuẩn bị ngựa xe, lâm cong cong liền đi chuẩn bị ngựa xe. Lâm cong cong đem xe ngựa thêm đi cửa sau. Nàng từ cửa sau tiến vào cơ là lướt nhìn đến xe ngựa. Bác Đường Phong, mau bối ta qua đi. Bác Đường Phong vẫn là không ra tiếng, cũng không có lập tức bước ra bước chân. Bác đường phong Cơ là lướt thúc dục, bác đường phong bước chân động, chỉ là mới vừa bán ra hai bước, địch thanh liền che ở trước mặt. Muốn bước ra cái này môn, một người chết, một người sống. Cơ là lướt căm thức nhìn địch thanh, ta, lời nói còn không có nói xong, đã bị địch thanh cấp đánh gãy. Người muốn như thế nào đi ra ngoài, cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết cục đá chỉ có thể đổi một cái mệnh, bác đường phong, ngươi tự vận đi. người đã chết, ngươi chủ tử liền có thể tồn tại rời đi, mà sư phụ ta để lại cho mẫu thân ngươi tín vật cũng có thể thu hồi. Bác đường phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía địch thanh. người thật sự sẽ thực hiện lời hứa sao? địch thanh cười khẽ. đó là tự nhiên ta vừa mới cũng thể lấy sư phụ ta tam đồ đệ danh nghĩa khởi thể cũng sẽ không làm những người khác đuổi theo giết nàng. Bắc đường phong, ngươi là không tin được ta vẫn là ngươi sau. địch thanh nói dừng lại. Cường Âu An cùng Ngân vọng nhã bọn họ ánh mắt cũng thay đổi. Ghé vào bác đường phong trên người cơ là lướt kia chỉ có thể động trên tay, lại nhiều đem trùy thủ. Trùy thủ là từ trong tay áo chảy xuống xuống dưới. Nắm trùy thủ cơ là lướt đem trùy thủ đâm vào đệ bác đường phong ngực. Máu tê theo miệng vết thương chảy xuống, rơi xuống nước trên mặt đất. Hiện tại có thể thả ta đi sao? Cơ là lướt sắc mặt trắng bạch. Địch thanh hoàn hồn khóe miệng mỉm cười tay phải làm thỉnh động tác. cũng là kia một cái chớp mắt, bắc đường phong ngã xuống trên mặt đất, cơ là lướt nhìn thoáng qua bắc đường phong cắn chặt răng. hắn chậm chạp không nói lời nào. nàng lo lắng, nàng không thể cấp bắc đường phong hối hận cơ hội. nàng muốn sống sót, khương âu an nhíu chặt mày. nàng thật sự là không rõ vì cái gì bắc đường phong muốn như vậy bảo hộ cơ là lướt. bắc đường phong đều không phải là cựu u đế quốc người. Hắn là nam vực xuất thân, cùng tứ sư huynh đều là trên giang hồ nổi danh kiếm khách. Hắn cũng không có thân nhân ở cửu U đế quốc vì sao làm được này một bước. Cơ là lướt hoàn toàn chính là đem hắn đương điều cầu. Vì sống sót thậm chí có thể không chút do dự thọc hắn một đao. Làm cái gì không tốt một hai phải đi làm cơ là lướt hộ về. Khương ấu An nhìn nằm trên mặt đất bắc đường phong. Có lẽ là bởi vì đau đớn, hắn hai chân cuộn tròn lên. Dưới thân có huyết ở lưu. mà hắn phục cận cơ là lướt sống chỉ dòi bỏ hướng tới cửa sau phương hướng mấp máy tựa hồ là có điểm lo lắng nàng mấp máy tốc độ còn không tính chậm không có người cản nàng địch thanh mắt lạnh nhìn cơ là lướt ly xe ngựa càng ngày càng gần nhanh nàng sắp rời đi nơi này chỉ cần nàng rời đi lập tức trở về cựu u đế quốc nàng muốn trả thù những người này bởi vì thù hận cơ là lướt cũng bất chấp chính mình hiện tại là có bao nhiêu chật vật nàng chỉ là nghĩ những người này đều sẽ chết muốn báo thù tâm thập phần mãnh liệt khương âu an mày càng tốc càng chặt liền như vậy phóng cơ là lướt rời đi sao đều đi đến này một bước cơ là lướt trở về cựu u đế quốc chỉ sợ là cùng bích la trang không chết không ngừng ngân vọng nhã tay rơi xuống khương âu an trên tay nàng hạ giọng nói an an bảo bối ngươi phải nhớ kỹ ngươi tam sư huynh tâm thực hắc khương âu an vừa muốn mở miệng địch thanh bước chân động hắn hướng tới cơ là lướt mấp máy phương hướng đi đến nện bước thong rong như là ở tàn bộ tới trăm dặm ảnh trong thanh âm còn mang theo một tia hưng phấn phía trước chính là xe ngựa xe ngựa bên còn phóng một cái ghế đầu cơ là lướt dùng còn có thể động cái tay kia đi bắt ghế đầu chỉ là điện hạ liền không hiếu kỳ vì cái gì ta bóp nát ngươi hai tay hai chân xương cốt ngươi tay phải lại còn có thể động thanh âm kia tựa như từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến Cơ là lướt cả người run dày lợi hại, nàng thân mình mấp máy càng nhanh. Chỉ là một chân đạp lên cơ là lướt phía sau lưng thưởng. cản trở cơ là lướt động tác, cơ là lướt giọng the thế nói, địch thanh, ngươi chẳng lẽ là nói không giữ lời. Địch thanh cười khẽ ra tiếng, hỏi một đằng trả lời một nèo. Điện hạ, ngươi ở hôn mê thời điểm ta chỉ hết ngươi tay phải còn ở phòng chất củi nội để lại một phen trùy thù. Khương âu An sừng sốt, tam sư huynh lời này. Hắn đã sớm biết kia tín vật ở bắc đường phong trên tay. Đây là từ lúc bắt đầu liền phải cấp cơ là lướt hạ bộ. Địch thanh, người không chết tử tế được. a cơ là lướt hí ra tiếng, theo nàng thanh âm, địch thanh chân cũng hơi hơi dùng sức. bắc đường phong đã sớm tuyệt vọng, hắn trong lòng biết ngươi cùng hắn cũng vô pháp rời đi ta nhà này tiệm sách. Địch thanh thanh âm thực ôn hòa, ngay sau đó lại cười ra tiếng. ta sẽ không lấy sư phụ tam đồ nhi thân phận đối với ngươi làm cái gì bất quá ta sẽ lấy an hoài lâu lâu chủ thân phận lấy tánh mạng của ngươi địch thanh thu hồi chân hắn chậm rãi ngồi sổm xuống dưới khóe miệng mỉm cười hắn tựa như họa chung đi ra thanh quý công tử thực an tĩnh khương ấu an ngây ngần cả người an hoài lâu lâu chủ là tam sư huynh khiếp sợ không chỉ có là khương ấu an lam an cùng chung dực đều trợn tròn mắt còn có cơ là lướt đáy mắt khiếp sợ đồng thời lại trào ra tuyệt vọng. địch thanh thế nhưng là an hoài lâu lâu chủ nàng từ lúc bắt đầu liền xem thường hắn, hắc là thật hắc Lam an hoàn hồn tới nhịn không được nói câu bởi vì quá mức an tĩnh lam an nói cũng bị địch thanh cấp nghe được. địch thanh chậm rãi quay đầu nhìn lại đây hướng về phía lam an cười một cái sợ tới mức lam an lập tức hướng tới khương ấu an chạy qua đi chương 464 trăm sáu ngô xuân cứu ta, bắc đường phong cứu ta, tuyệt vọng hết sức cơ là lướt bản năng hô lên bắc đường phong tên, không có động tĩnh, chỉ có địch thanh cười nhạo thanh, khương ấu an nhìn về phía bắc đường phong, người nọ ngã vào vũng máu giữa, nàng lắc đầu thật sự là buồn cười, đã chết đâu, địch thanh chậm rãi ra tiếng, bị người thân thủ giết chết, cơ là lướt tuyệt vọng kêu to, địch thanh người đừng giết ta, ta là cựu u đế quốc cửu công chúa, ta phụ hoàng nếu là biết ngươi giết ta. Hắn sẽ không buông tha các người ta ý thức, người buông tha ta, ta sẽ không báo thù ta về sau không bao giờ sẽ bước vào bình an chấn khương ấu an ta làm ta phụ hoàng triệt binh. Địch thanh cổ họng tràn ra cười khẽ thanh, đề nghị của ngươi không tồi, bất quá ta còn là muốn giết ngươi làm sao bây giờ. Địch thanh tay giật giật mũi kiếm hướng tới cơ là lướt cổ tới gần, chỉ cần gần chút nữa một chút cơ là lướt liền mất mạng. Ngân vọng nhã đột nhiên đi rồi đi lên, cầm địch thanh thủ đoạn quá mấy ngày lại sát nàng không muộn. Địch Thanh quay đầu thần sắc bất biến đáp nhẹ một tiếng nga cong cong đem nàng kéo xuống đi tốt đâu lâm cong cong thích nhất làm loại chuyện này nàng tiến lên ngồi xổm xuống còn hướng cơ là lướt trong miệng tắt một viên thuốc viên theo sau túm nàng tóc hướng phòng chất củi phương hướng kéo đi Địch Thanh cất bước chậm rãi đi đến Bắc Đường Phong trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn Khương Âu An tiến lên cũng không biết Bắc Đường Phong là hôn mê qua đi vẫn là đã tắt thở. tam sư huynh, vì cái gì bắc đường phong người như vậy, như thế trung tâm bảo hộ cơ là lướt. Khương Âu An dò hỏi ra tiếng. Như vậy vấn đề, địch thanh mới vừa rồi cũng hỏi qua bác đường phong, nhưng khương Âu An cảm giác địch thanh hẳn là biết đến. Địch thanh cong môi cười khẽ, bởi vì ngu xuẩn, nói địch thanh nhìn phía khương Âu An. Hắn cha cũng ngu xuẩn, dẫn sói vào nhà, dễ tin người khác thế cho nên bác đường ra chịu khổ diệt môn. Nói trọng điểm. ngân vọng nhã đi tới hướng tới địch thanh nhĩ sau giống lên thanh địch thanh hơi hơi nghiêng đầu mà quá thô lỗ ngân vọng nhã trợn trắng mắt vậy chạy nhanh nói trọng điểm ta đoán không chỉ có là liền là lướt đã cứu hắn một cái mệnh đường đường cửu u đế quốc cửu công chúa từ khi ra đời liền chưa từng cho người ta hạ quá quỷ, đó là đối đế hoàng cũng là như thế đây là đế hoàng cho sùng ái Năm đó chúng ta sư phụ trên tay cũng không có truyền mệnh hoàn quỷ cô có, nàng liền đi tìm quỷ cô cho người ta quỳ xuống cầu một viên truyền mệnh hoàn. Địch Thanh tầm mắt lại lần nữa rơi xuống bắc đường phong trên người. Quá ngu xuẩn, Khương Ấu An cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Tiểu sư muội Địch Thanh đột nhiên ra tiếng. Khương Ấu An dương mắt xem Địch Thanh. Địch Thanh từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Cho hắn ăn vào đi. Khương Ấu An ngơ ngẩn nhìn Địch Thanh. Địch Thanh đã đem bình ngọc nhét vào Khương Âu An trong tay. Theo sau, đôi tay phụ ở sau người cất bước rời đi. Đi đến một nửa, Địch Thanh lại hướng tới Lưu Chiêu cùng Liễu Tuyển nói, đợi lát nữa các ngươi hai cái đem hắn quăng ra ngoài. Chỉ chính là Bác Đường Phong. Lưu Chiêu cùng Liễu thuyền ngây ngốc gật đầu. Tiểu sư muội cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Địch Thanh đi rồi, Khương Âu An ngồi xổm xuống dưới. Bác Đường Phong không chết, chỉ là mạch tượng thực nhược. Nàng mở ra bình ngọc nhỏ, một cổ thấm vào ruột gan dược hương tràn ra. Nàng đem thuốc viên nhét vào bắc đường phong trong miệng. Bóng đêm thật sâu, đến sắc trời mau lượng khi Khương Âu An mới nằm ở trên giường. Nàng trong đầu đều là buổi tối phát sinh sự tình. Tỉnh lại khi đã là chính ngọ thời gian. Khương Âu An trong óc còn có điểm hôn trầm trầm. Nàng rửa mặt hảo, mặc sửa sang lại, đầu mới không như vậy hôn. An An bảo bối tỉnh A, ngủ ngon sao. sư tỷ mang ngươi đi ra ngoài ăn, khương ấu an đi vào trước đường, ngân vọng nhã tiến lên ôm lấy nàng bả vai nói: hảo a, bất quá nhị sư tỷ ta muốn ăn cay, không thành vấn đề, bất quá an an, ngươi ăn mà có phải hay không có điểm thiếu? bên ngoài gió lớn cũng không nên cảm lạnh, khương ấu an cười cười, ta đây đem áo choàng mang lên, nàng về phòng lấy áo choàng, còn chưa đi đến trước đường, liền nghe được một cái hồn hậu hữu lực thanh âm nói các ngươi bỏ được đã trở lại. Một đám đều cùng rót mê hồn canh dường như nói chính là tấm ảnh nhỏ ngươi ta cho ngươi đi tìm nghiêu nghiêu người ngươi không mang về tới còn bị người quải chạy. nghiêu Nhiêu ngươi nhìn cái gì đâu, làm ngươi đi ra ngoài rèn luyện, ngươi chạy tới trộn lẫn hai nước chiến tranh, ngươi quên chúng ta bích la trang quy củ. Không chuẩn trộn lẫn những cái đó quốc gia chi gian tranh đấu. May mắn ta phản ứng rất nhanh, làm A Nhã viết thư cho các ngươi đi Nam Vực đúng rồi A Nhã, Nam Vực bên kia thế nào. Trước đó vài ngày ta phái đi Nam Vực hỏi thăm tình huống người không mang về tới cái tin chính xác này đó chút thiên cũng vội còn chuẩn bị quá hai ngày tự mình đi Nam Vực tìm các ngươi, không tưởng các ngươi đã trở lại. Nam Vực nguy cơ đã giải Vậy là tốt rồi, Khương Âu An chưa tiến vào, liền nghe được thanh âm kia lại bắt đầu bla bla, nói chính là tấm ảnh nhỏ cùng miêu miêu không nên trộn lẫn quốc cùng quốc chi gian đấu tranh giữa. Nhị sư thúc ta hồi bình an chấn phía trước còn đi tranh đại cực sơn, gặp được cái phi thường thích nhiệm kinh hòa thượng. Bị đánh gãy lời nói thường thư vân trên đầu có dấu chấm hỏi. Đột nhiên nói cái này làm cái gì? Có phải hay không ngươi thất lạc nhiều năm thân huynh đệ? Thường thư vân, chăm dặm ảnh tiến lên. Hắn này mấy tháng lại trường cao, đã đến thường thư vân ngực, hắn lúc này vươn tay câu lấy thường thư vân cổ. Ngươi cùng hắn giống nhau, thích nhiệm kinh A. Không lớn không nhỏ từ từ, ngươi ly ta xa một chút. Thường thư vân lập tức lui về phía sau tới cửa. Ha ha ha, chăm dặm ảnh trực tiếp cười to ra tiếng. Cười, ngươi còn có mặt mũi cười, làm ngươi mang nghiêu nghiêu trở về, ngươi lại trợ giúp diệu quốc đối phó ứng quốc. Còn bại lộ chính mình thân phận, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm kẻ ám sát qua đi đắc tội bao nhiêu người sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cùng nghiêu nghiêu hỏng rồi bích la trang quy củ trở về khẳng định muốn ai phạt. Địch thanh từ quầy sau đi ra tươi cười nhợt nhạt Nhị sư thúc Bích La Trang xác thật có quy củ bên trong trang đệ tử không thể trộn lẫn quốc gia chi gian tranh đấu. Bất quá cũng nói nếu là bọn họ trước chọc Bích La Trang chúng ta cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. A Thanh A, người vì tấm ảnh nhỏ cùng nghiu nghiu nói cái gì tình a? Bọn họ đem sự tình nháo đại, người cũng không phải không biết. Trâm giảm ảnh trợn trắng mắt, hắn cho chúng ta cầu tình. Địch Thanh cười. Nhị sư thúc là cựu u đế quốc trước phạm chúng ta Bích La Trang, sư đệ bọn họ ra tay cũng không tính hỏng rồi quy củ. A Thanh a, ngươi nhưng đừng quán bọn họ a. Thường thư Vân tận tình khuyên bảo. Khương Âu An muốn cười, nàng bước ra bước chân đi ra ngoài. An An, chăm Dặm Ảnh lập tức tiến đến Khương Âu An bên người. Tiểu Ngưu cũng chạy tới. Thường thư Vân tự nhiên là nhìn đến Khương Âu An, nàng là cho các ngươi rót mê hồn canh người kia. Thường thư Vân ở đánh giá Khương Âu An, Này hai người như thế nào đem người mang về tới, a nhã cái này làm sư thì thế nhưng cũng không ngăn cản. Khương Ấu An cười gật đầu, là ta, Ngân vọng nhã cười nói, nhị sư thúc ta cũng bị rót mê hồn canh đâu. Thường Thư Vân, ta cũng là An An mê hồn canh nhưng hảo uống lên. Bạch Thư Hắc Hắc cười, Thường Thư Vân, địch thanh chắp tay sau lưng ở phía sau, xảo ta cũng uống. Thường Thư Vân, chương 465 lửa dối, các ngươi một đám đây là... Thường thư vân vẻ mặt mộng bức, lão thường a chúng ta bích la trang muốn cùng cửu u đế quốc làm đi lên. Thường thư vân sửng sốt sau một lúc lâu, chờ phản ứng lại đây liền có điểm nóng này. Tấm ảnh nhỏ, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là bích la trang muốn cùng cửu u đế quốc làm đi lên? Đi đi đi ta mang ngươi đi cái địa phương, chăm dặm ảnh tiến lên ôm thường thư vân bà vai, hướng tới hậu đường đi đến. thường thư vân trong lúc nhất thời đều quên chăm dặm ảnh xui xẻo sự tình bị đưa tới hậu đường là ở phòng chất củi trước mặt dừng lại chăm dặm ảnh đẩy ra phòng chất củi môn phòng chất củi nằm một người người nọ đầu bù tóc rối hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh ai chăm dặm ảnh hắc hắc cười tiến đến thường thư vân bên tai nói nhỏ một tiếng Cửu u đế quốc cửu công chúa thường thư vân bỗng dưng đề cao đề xi si ben chăm dặm ảnh đào đào chính mình lỗ tai Lão thường A, đừng kêu lớn tiếng như vậy, các ngươi nàng vì cái gì lại ở chỗ này, nàng bị thương, thường thư vân biểu tình khoa trương, vội vàng nói ta tổ tông ai, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A. Là kia lòng dạ hiểm độc làm, người tam sư huynh, đúng vậy, chăm dặm ảnh một bộ không cho là đúng bộ dáng, thường thư vân lập tức lộn trở lại trước đường, chăm dặm ảnh câu môi cười cũng theo đi lên, lão thường A, ngươi liền không hiếu kỳ ta dựa ngươi như vậy gần. Vì cái gì một chút sự tình đều không có phát sinh. Thường thư vân bước chân một đốn. Đúng vậy, như thế nào không xui xẻo. Trăm dặm ảnh chỉ cười không nói. Thường thư vân tò mò điểm này, nhưng càng muốn làm rõ ràng cơ là lướt vì cái gì sẽ bị nhốt ở tiệm sách phòng chất củi. Còn có trăm dặm ảnh câu kia muốn làm lên rốt cuộc là có ý thứ gì? Hắn vội vàng đi đến trước đường. Cơ là lướt các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì a A thanh A, người mau trả lời ta à? địch thanh mỉm cười nhị sư thúc ta tưởng mấy ngày nay cửu u đế quốc liền sẽ phái người vây công bích la trang đến lúc đó ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng thường thư vân một hơi thiếu chút nữa không để đi lên ngân vọng nhã ha hà cười nói nhị sư thúc chính như tam sư đệ mới vừa rồi lời nói chúng ta bích la trang là có không đúc kết quốc gia chi gian đấu tranh bất quá bọn họ khi dễ chúng ta người chúng ta cũng không thể ngồi tùy ý bọn họ khi dễ a ai dám khi dễ các ngươi a thường thư vân cảm thấy đầu đại khi dễ chúng ta tiểu sư muội a ngân vọng nhã rối tay ôm khương Âu an bà vai an an chính là chúng ta tiểu sư muội a thường thư vân ngây ngần cả người tiểu sư muội nam vực bên kia tin tức còn không có truyền tới lão tam cái này lòng dạ hiểm độc cũng không nói cho ngươi an an xác thật là chúng ta tiểu sư muội trên người nàng có bà bà cấp tín vật ngân vọng nhã nói nhị sư thúc người cũng không biết chúng ta cùng an an nhưng có duyên phận tiểu nghiêu thực nghiêm túc mà nói Đằng trước ta cùng tiểu sư đệ cũng không biết bà bà đem tín vật cấp an an đâu. Thường Thư Vân nhìn về phía Khương Âu An. Khương Âu An giơ lên tươi cười, hỏi muốn xem tín vật sao. Thường Thư Vân, hảo sau một lúc lâu. Thường Thư Vân như là bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngồi xuống, bưng lên trong tầm tay chung trà. Đang muốn muốn uống trà, Bạch Thư nói, nhị sư thúc đó là ta trả ta uống qua, phía trên ta có nước miếng. Thường Thư Vân yên lặng buông chung trà, lặng im vài giây. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão Tam ngươi nói, Ngân vọng nhã hướng tới Địch Thanh nói, rốt cuộc Địch Thanh làm An Hoài lâu lâu chủ, hiểu biết cũng so với bọn hắn muốn nhiều. Quả nhiên, không chỉ có là cơ là lướt đối Khương Âu An đã làm sự tình, ngay cả Bích La Trang cái nào đệ tử bị Cửu U đế quốc hoàng thất khi dễ quá, đều bị Địch Thanh cấp xả ra tới. Nói thường thư Vân oán giận không thôi, duỗi tay vỗ cái bàn. Buồn cười, bọn họ Cửu U đế quốc khinh người quá đáng. Trăm dặm ảnh cùng ngân vọng nhã đều nhịn xuống không cười. Lão Tam thực sự có một tay trực tiếp đem nhị sư thúc cấp mang chật. Khương Âu An cũng không thể không bội phục cái này Tam sư huynh. Luận chỉ số thông minh, nơi này người đều không phải đối thủ của hắn. Địch Thanh cười, nhị sư thúc người nói cửu u đế quốc đều khi dễ đến chúng ta trên đầu tiểu sư muội cũng bị như vậy nhiều ủy khuất chúng ta còn có thể nhường nhịn sao? Nhẫn cái gì nhẫn? Lại nhịn xuống đi, bọn họ liền phải kỵ đến chúng ta bích la trang trên đầu thật cho rằng chúng ta bích la trang là ăn chay sao. Thường thư vân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Dứt lời, hắn liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lão thường, ngươi muốn đi đâu nhi a? Ta còn có thể đi chỗ nào a? Đương nhiên là trở về bích la trang, làm bên trong trang đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Vậy ngươi mau đi đi. Lỏng dạ hiểm độc nói, mấy ngày nay cửu U đế quốc liền sẽ phái người đi bích la trang. Đã biết, Thường Thư Vân đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, chờ đi ra tiệm sách sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp A. Thường Thư Vân bước chân một đốn, hắn đây là cấp A thanh mang chật, cái này A thanh, Thường Thư Vân rất là bất đắc dĩ, nhưng lại có thể làm sao bây giờ, cơ là lứt còn nằm ở tiệm sách phòng chất củi, đều thành bộ dáng kia. Thường Thư Vân nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới Bích La Trang chạy đến, chạy nhanh làm Bích La Trang đề phòng lên. một đám đều làm người không bớt lo từ từ đặt ở cùng tấm ảnh nhỏ kia nhãi con ly đến như vậy gần cũng không gặp xui xẻo a tấm ảnh nhỏ cũng không nói rõ ràng ha ha ha chờ thường thư vân thân ảnh biến mất không thấy sau ngân vọng nhã cất tiếng cười to không nghĩ tới lão thường tốt như vậy lừa dối a chăm dặm ảnh vuốt ve hàm dưới nói này như thế nào là lừa dối ta đó là ăn ngay nói thật địch thanh câu môi hướng tới khương Âu an nhìn lại người nói đúng đi tiểu sư muội Tam sư huynh, ta cùng nhị sư tỷ đi ra ngoài đi dạo mua điểm ăn liền trở về tiếp tục sao chép?" Khương Âu An lập tức nói. Địch Thanh cười càng ôn nhu, "Tiểu sư muội, không vội, mặc kệ nàng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố lạc." Ngân vọng nhã kéo Khương Âu An cánh tay, hai người đi ra ngoài. Khương Âu An mua rất nhiều ăn vặt nhi, nàng tính toán mấy ngày đều không ra khỏi cửa. "Tam sư huynh cái kia mỉm cười ánh mắt, nhìn liền thấm người." tây du ký vô pháp ở đoạn thời gian sao chép xuống dưới vậy trước đem thủy hử chuyện sau sách sao chép xong khương Âu an ở trong phòng sao chép ba bốn thiên trong lúc lam an chạy tới nói cho nàng cơ là lướt bị đưa đi bích la trang đóng lại lại là mấy ngày liên tục sau một tuần nàng mông cũng ngồi đau đó là buổi chiều cho chính mình phóng cái giả như thế nào không thấy nhị sư thì bọn họ a Lâm Công Công vừa lúc tới hỏi Khương Âu An giữa trưa muốn ăn cái gì, Khương Âu An không thấy được ngân vọng nhã đám người, cũng không nghe được bọn họ thanh âm. Lâm Công Công chớp chớp đôi mắt, tiểu sư thúc cửu u đế quốc đế hoàng phái một chi quân đội, A Thanh đi tính kế bọn họ, nhị sư thúc cùng tứ sư thúc bọn họ đều đi theo. Khương Âu An, tiểu sư thúc đừng lo lắng, sư thúc bọn họ sẽ không có việc gì, nhưng thật ra tiểu sư thúc ngài giữa trưa có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ta làm cách vách đầu bếp làm, bất quá bọn họ hôm nay sinh ý giống như khá tốt tiểu sư thúc ngươi nếu là cấp nói, liền ăn trước chút điểm tâm lót lót bụng. Địch Thanh hai thầy trò đều sẽ không nấu cơm, đều là làm cách vách từ lầu đưa cơm đồ ăn đến tiệm sách. Khương Âu An ách Thanh, nếu vội kia chúng ta liền chính mình động thủ đi ta sẽ nấu cơm. Ta giống như nghe được An An nói phải làm cơm, Khương Âu An vừa dứt lời hạ, làm An Thanh âm liền từ trước đường truyền đến. Phần 14 tới đây là hết.